Nhưng vừa nhớ tới hắn kia lạnh nhạt nhà hoàng huynh, hắn lại chần chừ lên, hắn hoàng huynh hạ chủ ý, ai đều không thể sửa đổi, hướng chi hắn một cái nho nhỏ quân vương. Hắn tinh tế suy tư thái hổ trong cung chứng kiến, trong lòng khó chịu một vụ tiếp một vụ nảy lên tới, kia chính là Kim Tôn Ngọc quý mẫu hậu a. Nàng từ trước đến nay bị phụ hoàng phụng ở lòng bàn tay, phi cực phẩm tơ lụa không cần, phi tuyệt rượu chi thực không nếm. Liên một ngụm nước trong đều cần đắm chìm chín lần, lại lấy căn quýt, Đan Quế, gì la tử? Nguyệt hoa rơi mấy chục loại nhuộm dần nửa khác, cuối cùng ở Vân Lấy Kỳ Hương Đào Hoa Viên mới có thể vào được trong miệng. Nếu không phải là phụ hoàng như thế tinh tế dưỡng, cũng dưỡng không ra như vậy bị đào hoa vương nhiễm, xuất tu sinh hương mỹ nhân. Xuất tu sinh hoa. Hắn nhớ tới mâu hậu cặp kia ôn nhuận mà tinh tế đôi tay, nhớ tới nàng ửng đỏ ngón tay, nhớ tới nàng giống như đào hoa dung nhan, hắn không cấm hô hấp căng thẳng, chạy nhanh hồi qua thần tế, hắn tắc có thể mơ màng mâu hậu. Thật phi quân tử việc làm. Thật phi quân tử việc làm. Hiện tại nghĩ đến, hắn lấy mau đến nhược quán chi linh, lại còn không biết nhân sự, cũng là thời điểm làm trong phủ ma ma an bài. Chỉ là muốn tìm tới cái dạng gì nữ tử đâu? Hắn không cấm nhớ tới nhiều năm trước, ở quý phi tẩm cung trung nhìn thấy kia một màn, hai má nhiễm đỏ ứng quý phi nghiêng nghiêng nằm ở phụ hoàng trong lòng ngực, tấn loạn thoát tán, mái hàm mỹ ý, giống như đào hoa nở rộ nhất nùng nhất diễm kia một khác. Chương 170 thịnh thế hoàng triều. Hoa quận vương đứng ở tại chỗ lặng ý một lát, ảo náo với trong lòng mơ màng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo sáo âm, nhẹ nhàng mà hoạc bắt làn điệu theo rảo rạc tiếng gió trui vào lỗ tai hắn, làm tâm tĩnh của hắn vô cớ bình thản rất nhiều, hắn cũng là ái nhạc người. Hắn cầm lấy tùy thân mang theo trúc tiêu, phóng tới trong tay nhẹ nhàng mà gõ, tinh tế suy tư bất thình lình tiếng nhạc. Tiếng nhạc nấn ná tại đây chỗ hẻo lánh góc, dần dần mà nhiễm nhẹ nhẹ sầu bi, Hoa Quận Vương nhíu nhíu mày, giây lát gian lại cầm lấy trong tay trúc tiêu. Một trận dễ nghe tiêu âm cùng với tiếng sáo dựng lên, nhẹ nhàng mà ôn nhuận làn điệu dần dần tách ra sáo âm trung khinh sổ. Sáo tiêu tương hợp, dễ nghe nhạc khúc liền lấn ná tại đây hiểu lánh góc, ngày xuân dư hàn tựa hồ bị nải nhạc khúc xua tan, giao dạt tiếng gió thổi quét xuân khí tức, hỗn hợp với âm thải nhạc khúc, phảng phất ở làm vui khúc nhạc đệm. Trong lúc nhất thời, nơi chốn góc phảng phất tỏa sáng tân sinh cơ, mỗi một tấc trong không khí đều phiêu đãng ngày xuân tươi mát. Sáo âm huyền chuyển mà tinh tế, tiêu âm thanh triệt mà trưng dương. Mộ Sáu một yêu, tố tận thế gian nam nữ tâm sự. Sáu âm phảng phất vũ mi liễm mục đích nữ tử, trong nháy mắt liền đổ xuống ra thiếu nữ tiểu tử, Tiêu âm phảng phất tư mộ nam tử, cầu mà không được ngủ ngủ tư phục. Sáu âm hạ xuống, Tiêu âm tất dương giọng truy tìm, Sáu âm cao minh, Tiêu âm liền ôn hòa mà triền miên, Sáu âm vập phòng không ngừng, Tiêu âm tất tùy hầu ở bên. Cầm tiêu dây dưa, nhạc khúc giữa dòng tả triền miên tinh ý. Minh tấu hai người đắm chìm tại đây một khúc hợp tấu chung, khó khăn chia lìa, không bao lâu Thổi sáo thiếu nữ rốt cuộc kết lực, sáo âm dần đi. Hoa Quân Vương buồn bã mất mát buông xuống tiêu, trong lòng phác họa kia thổi sáo thiếu nữ, có thể thổi ra như vậy êm tai khúc, nhất định là một vị trung linh dục tú nữ tử, không biết hắn nhưng có duyên vừa thấy. Nghĩ đến đây, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, huyền chuyển nhẹ nhàng mà hỗn độn, một tiếng thấp thấp thở dài theo xuân phong truyền đến, thanh âm kia trung mang theo thiếu nữ hoạt bát lại mang theo tiểu thư khuê các dịu dàng. Hoa Quân Vương không tự chủ được theo tiếng mà đi. Liên nhìn đến cách đó không xa hải đường dưới tảng cây đứng một cái thiếu nữ áo lục, giống như bức bather lụa ở xuân phong thổi quét hạ tạo nên ôn nhu nước vận, nàng tóc dài như lụa, bị gió thổi khởi, cuốn lên nhiều đóa thổi lạc cánh hoa, được nghe tiếng vang, nàng nghiêng đi thân tới. Trong nháy mắt kia, Hoa quận vương Phảng Phất nghe được hải đường hoa khai thanh âm. Với không tiếng động chỗ, nở rộ ra ngọt ngào nhất kinh hỉ. Hắn si ngốc nhìn vị này áo lục cô nương, nhìn chăm chú vào nàng tú lệ dung nhan, Phảng Phất nhất nhãn và năm. Áo lục cô nương thấy này đột nhiên toát ra tới thiếu niên, nắm thật chặt trong tay sáo ngọc, ngượng ngùng làm thi lễ, sau đó hướng về nơi xà tối lui. Hoa Quận Vương nhìn nữ tử hốt hoảng bỏ chạy đi thân ảnh, muốn tiến lên giữ lại, nhưng rốt cuộc không có bước ra bước chân, hắn giờ phút này đã là thành tỉnh lại đây, có thể tại đây trong cung như thế tùy ý nữ tử, nhất định là hắn hoàng huynh phi tần, phi hắn nhưng trêu chọc. Chỉ là vì sao, hắn để ý nữ tử, đều cùng hắn hoàng huynh có quan hệ đâu? Thiếu nữ áo lục vội vàng mà đi trở về cư trú cung điện. Ngồi ở cửa sổ trước, sí ngốc mà nhìn ngoài cửa sổ một góc cây hải đường hoa, nàng thích khi tổng giám rác Hải Đường quá mức diễm tụ, hôm nay vừa thấy, lại rác này Hải Đường diễm chính đến chỗ tốt, diễm thẳng vào nội tâm, làm người nhịn không được say mê với Hải Đường hoa hạ, một ngủ không tỉnh. Hầu hạ nàng nha hoàn vẻ mặt lo lắng nhìn trên má phiêu đãng đỏ ửng tiểu thư, nha nàng tiểu thư đã ở chỗ này làm mấy khắc chung, như cũng là không biết đêm nay là đêm nào bộ dáng, này nhưng như thế nào cho phải, không phải là bị bóng đè đi. Nha Hoàn bưng lên một ly trà xanh, nhỏ giọng kêu gọi: "Tiểu thư, tiểu thư." Kêu vài tiếng, thiếu nữ áo lục như cũng không có nửa phần phản ứng. Nha Hoàn bất đắc dĩ, tiến lên đi đẩy đẩy nhà nàng: "Tiểu thư." Tiên Bích tâm lúc này mới hồi qua thần tới, trên mặt nàng đỏ ửng chưa tối lui, trong giọng nói như cũ mang theo ngượng ngạo phiêu chợt: "Ỷ Thúy, có chuyện gì?" Ỷ Thúy đem trà phóng tới một bên trên bàn trà, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, ngươi đã tại đây toàn nửa canh giờ, hay không gặp khó sự việc? Nếu là tiểu thư thật sự phiền não, Nô tỳ liền đi chuẩn bị một vài, cấp lao ra truyền cái tin, tất không gỡ gọi tiểu thư ưu phiền. Truyên Bích tâm trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, lại trong nháy mắt biến mất, không có làm vị Thúy nhìn ra tới mảy may. Nang phảng phất giống như lơ đãng lắc lắc đầu, làm bộ buồn cười nói, "Ta hảo Thúy Thúy, tiểu thư nhà ngươi nơi nào là gặp khó sự việc, rõ ràng là." Nói tới đây, nàng liền nhớ tới cái kia ánh mắt sáng quắc thiếu niên lang, trong mắt không thêm che dấu cực nóng đủ gọi người táo hẳng. Nàng lúc đầu còn cảm thấy người này hảo sinh vô lễ. Hiện tại hồi tưởng lên, người nọ trong tay cầm chúc tiếu tiêu, rõ ràng chính là cùng nàng hợp tấu người, kia ăn ý 10 phần quốc công, liền giống như duyên trời tác hợp, thẳng gọi người trong lòng mai con lượn nhảy. Nếu không phải là trong lòng ngượng ngùng, nàng cũng sẽ không như vậy hoảng loạn chạy về tới. Cái kia thiếu niên lang, mặt mày thanh tuệ, phong độ nhẹ nhàng, quanh thân còn vờn quanh thư hương chi khí. Tưởng tượng đến người nọ bộ dáng, Tuyên Bích tâm hai má liền phảng phất bị lửa đốt, đỏ tươi rực rỡ. Ỷ Thúy nhìn đến nhà mình tiểu thư này phó bộ dáng, các khác càng thêm hoàn loạn, rõ ràng là như thế nào, tiểu thư ngấc nhưng thật ra nói ra, hảo kêu nô tỳ biết được. Nay phó thiếu nữ Hoài Xuân bộ dáng, cùng trong phủ bị phá thân mình, một đại kiệu nhỏ liền ngưng đi ra ngoài thứ tiểu thư giữ dỗ tương tự. Nhưng nơi này không phải trong phủ, gây ra họa sẽ không có lao ra thái thái giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, trong cung quy củ nghiêm ngặt, nếu là phạm vào không nên phạm sai, các nàng nhưng đều là tử lộ một cái. Truyên Bích Tâm nhìn chính mình coi nếu tỷ muội nha hoàn như thế hoàn loạn, Đảo cũng hồi qua thần tới, nàng nhàn nhạt nhặt nói, "Thúy Thúy có gì như thế hoang loạn, tiểu thư nhà ngươi bất quá là ra ngoài một chuyến, lại sao có thể gặp chuyện gì?" Nhìn nha mình tiểu thư ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, ỷ Thúy tức khắc liền minh bạch tiểu thư thật sự gặp ngoài ý muốn, nàng liền không nên làm tiểu thư một người đi ra ngoài. Cũng quấy nàng không có vận đến quá tiểu thư, nghĩ nơi này hẻo lánh, tiểu thư ra ngoài một hồi cũng sẽ không có người tới, không nghĩ tới liền như vậy trong chốc lát sơ sẩy, liền gặp đại sự. Nha nàng tiểu thư chỉ có vạn phần chột dạ thời điểm, mới có thể bày ra ra vẻ trấn định bộ dáng, này nhưng như thế nào cho phải? Nàng trong thâm âm mang theo nhẹ nhẹ nhẹ nào, "Tiểu thư, ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì? Nếu là vạn phần khó xử, nô tỳ liền mang tới giấy mực, ngài thư cùng lão gia, lão gia nhất định sẽ che chở tiểu thư." Lời này nói ra, nàng lan nửa phần tự tin cũng không có, nơi này là hoàng cung. Đó là lão gia kia nhỏ nhỏ ngũ phẩm quan có thể tả hữu, nhưng tổng muốn tận nhân sự nghe thiên mệnh. Triển Bích Tâm nhìn Ỷ Thúy rơi xuống nước mắt tới, liền duy trì không được đoan trang bộ dáng, vội tiến lên Trần An, "Thúy Thúy chớ có hoảng loạn, thiệt tình không có việc gì, hay là tiểu thư nhà ngươi liền điểm này nặng nhẹ đều phân biệt không được sao?" Bất quá là ngoài ý muốn gặp một cái nam tử, vội vàng một cái đối mặt liền đuổi trở về, nơi nào có thể ra xong việc. Ỷ Thúy đình chỉ rơi lệ, nghẹn ngào nói, "Thật sự, thật sự, so Trần Châu thật đúng là." Triển Bích Tâm buồn cười nói, "Ta hảo Thúy Thúy, ngươi nhưng chớ có rất hạt đậu vàng." Rốt lòng ta đều mau nạc, ta nói không có việc gì chính là không có việc gì, chớ có lo lắng. Chương 171 thịnh thế hoàng triều. Ỷ Thúy rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi tiếp nói: "Tiểu thư có biết đó là người nào?" Tiên Bích tâm hồi tưởng một lát, vẫn là lắc lắc đầu, "Không biết, bất quá một cái đối mặt, vẫn chưa thấy rõ hắn ra sao bộ dáng." Nàng lúc ấy bị kinh, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua kia thiếu niên dung mạo, mặt khác nhưng thật ra không có chú ý tới. Ỷ Thúy lại buông xuống một tầng tâm tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra, liền Dung Mạo cũng không từng thấy rõ, tiểu thư đảo cũng không chỗ đắc tội đối phương, bất quá là vội vàng rời đi, bực này việc nhỏ nói vậy người nọ cũng sẽ không truy cứu. Nàng chỉ chớp mắt liền nghĩ kỹ tiểu thư gặp được người nọ là cái quý nhân, mặc kệ là ai, có thể ở cấm cung xuất nhập, chính là các nàng không thể trêu chọc quý nhân. Ma xuống ý thức che giấu chính mình từng cùng đối phương hợp tấu một khúc tiên bích tâm còn lại là chột dạ truyền qua mắt tới, nâng chung trà lên uống một ngụm, tức khắc nhăn lại mi, hảo khó uống nước trà. Y Lệ cũng hồi qua thần tới, khuyên giải nói, "Đây là trong cung, tự không nghĩ trong nhà như vậy tự tại, tiểu thư thả nhã nh nhẫn, lần sau nô tỳ liền chọn mua thái giám mang tới tốt hơn lá trà." Tuyên Bích tâm lắc lắc đầu, "Tính, đám kia người đều là đôi mắt danh lợi, người ta đã không quyền thế, cũng không tiền tài, liền không thượng vội vàng đi tìm cái kia không phải mái." Nàng nói lời này thời điểm, không có nửa điểm không được tự nhiên, như nhau dị vãng tùy ý, một tia nắng mặt trời rơi xuống nàng thông thấu mà dịu dàng mặt mày chi gian. Biệt kiến một tầng đám sương, liền phảng phất ngày mùa hè xanh biếc hồ nước, bị ánh mặt trời quấy nhiễu, nổi lên nhẹ nhẹ mang theo kim quang gợn sóng. Một bên ỉ thủy cũng dại ra một lát, tiểu thư thật là càng ngày càng xuất chúng, cũng khó trách lão gia muốn đem tiểu thư tìm mọi cách đưa vào trong cung tới, bậc này tú sắc, thế gian lại có bao nhiêu nam tử có thể hưởng đến. Đây là, nàng nghĩ lại lại nghĩ tới hôm nay tiểu thư gặp được cái kia nam tử, tiểu thư, ngươi thật sự không có thấy rõ ràng người nọ dung mạo? Trong lời đồn bậy hạ thanh truyền dung dung, là ta chiếu số một số 2 mỹ nam tử, nếu ngài hôm nay gặp được vị kia dung mạo xuất chúng. Nang hiểu biết nhà nàng tiểu thư, chây lười mà làm cản, gặp được một cái ngoại nam còn vô pháp làm nàng hoảng loạn mà chạy, nhưng nếu kia ngoại nam dung sắc xuất chúng liền không nhất định. Tiên Bích tâm trước mắt thoáng qua cái kia nam tử dung nhan, nhớ tới hắn mặt mày một kia tính trẻ con, khẳng định lắc lắc đầu, đều không phải là bậy hạ, bậy hạ đã 20 có thừa, nhất định sẽ không như thế thanh trí. Ỷ Thúy gật gật đầu, lại phản ánh lại đây, tiểu thư, ngươi không phải nói ngươi không có thấy rõ người nọ dung mạo. Tuyên Bích tâm tức khắc, ách. Nay xương hai nữ tử ở thảo luận gặp được người nọ là ai? Bên kia cơ trưởng Ly liền đem trưởng quản hậu cùng mọi việc đại tổng quản gọi tới. Câu lũ lao thái giám ở thái cực điện nội nghe tuyên, nghe được cơ trưởng Ly phân phó, thần sắc không có chút nào dao động, lập tức đi xuống đem sự tình làm thỏa đáng. Mà đi theo ở cơ trưởng Ly bên người tả kỳ là thật sự sợ không rõ cái này chủ tử tâm tư. Vì sao phải đem tiên ngự nữ đưa hướng ngoài cùng, vẫn là đưa đến Hỏa Quận Vương trong phủ, trên đời này thật là có không chút nào để ý huynh đệ trêu chọc chính mình tiếp thất nam tử, còn như thế biết giúp người thành đạt, liền hậu sự cùng nhau làm thỏa đáng. Cơ trưởng Ly lại không có để ý tới hắn, lo chính mình phê duyệt tấu chương, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên tự tay làm lấy xử lý sự vụ, vẫn là một cái hoàng triều sự vận, may mắn hắn kia ma quỷ lão cha tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng cả triều văn võ trung tổng có thể có mấy cái đáng tin cậy. Hai mươi mấy năm thời gian, chính là đem bạn sự không hiểu thái tử dần dần dạy dô thành một cái đủ tư cách hoàng đế. Năm đó, hắn mẫu hậu vì hắn chính là hao tổn tâm huyết, cô ý mời đến trong triều có tầm ảnh hưởng lớn đại thần tới đảm nhiệm hắn lao sư, đã dạy dô hắn đạo làm vua, cũng bảo vệ tánh mạng của hắn. Đáng tiếc hắn mẫu hậu vẫn là không có chống được hắn nắm quyền kia một ngày, ở hắn khi còn bé liền thương tiếc. Những cái đó đại thần nhìn vị này từ nhỏ liền thông tuệ hết sức thái tử trưởng thành thâm trầm khó dò đế vương, làm người xưa kiêu ngạo đồng bội với tâm, hẳn không thể hưởng thiên hạ tuyên cáo bọn họ dạy ra như vậy năng lực học sinh, còn không chờ bọn họ thực thi hành động, cơ trưởng Ly liền giành trước một bước đưa bọn họ phụ lên. Mấy cái siêu nhất phẩm chức quan gia phong ở bọn họ trên đầu, bó lớn ban thưởng tuyên cáo bọn họ vinh quang, nhưng cũng thuận tiện đem bọn họ chức quan cho càng vì tuổi trẻ người. Giang Sơn đại có nhân tài ra, Vài vị lão sư đức cao vọng trọng vẫn là chớ có mệ nhọc, trực tiếp bảo dưỡng tuổi thọ chẳng phải vui sướng. Mấy cái lão nhân nhìn bọn họ rẹ rỡ ra tới đắc ý học sinh chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Đương nhiên điều kiện chính là trong gia tộc hậu bối lại có thể đi tới một bước, bọn họ cũng sẽ xét xử lưu danh. Dù cho phong ấn đại bộ phận thực lực, cơ trưởng Ly Thần hồn cường độ như cũ vượt qua thế giới này người quá nhiều, chỉ cần quen thuộc cái này hoàng triều vận hành lộ tuyến, tăng thêm thích hợp thủ đoạn Nhà phụ lấy trải qua nhiều mặt thế giới đạt được những cái đó kinh nghiệm, xử lý khởi này đó chính phủ tới cũng coi như thành đạo. Cho nên dù cho hắn đều không phải là lịch đại hoàng đế chung nhất cần lao một vị, xử lý chính sự hiệu suất lại là tối cao một vị, triều đình cũng là nhất thanh minh một lần. Phía trước hắn xử lý xong chính sự rất nhiều liền đi trước hậu cung đi lại, không nghĩ tới lại gặp Sáo Ngọc Phi Thanh, chỉ là lần này Sáo Ngọc lại không phải đối hắn thứ hai, mà là hắn chưa cập quan hoàng đế. Nghe kia hai người Sáo Tiêu cùng mình Tâm thần tương rắc bộ dáng, cơ trưởng ly lại như thế nào không, rõ. Này hai người đã tỉnh ti lẫn nhau gửi, xuân tâm manh động. Một khi đã như vậy, hắn vì sao không có giúp người thành đạt, đưa bọn họ một cái viên mãn? Chỉ là không biết này phân viên mãn hắn vị kia hoàng đế có không tiếp được trụ. Phong chợ khởi, thổi nhăn một hồ xuân thủy, này xuân phong, thật sự có thể an ủi được kia một hồ xuân thủy. Hắn nheo nhíu mắt, thượng trọn mắt phượng sâu không thấy đáy, không người, nhưng nhìn thấy trong đó gợn sóng. Ma hẻo lánh cung điện trung. Tuyên Bích Tâm cùng ỷ Thúy hai người kinh ngạc nhìn nối đuôi nhau mà nhập các vị nội thị, khi trước vị kia lão thái giám câu lũ thân mình, thỉnh phảng lại ho khan hai tiếng, nhưng lại không người tiến lên nâng. Chủ tớ hai người thật cẩn thận nhìn những người này, Tuyên Bích Tâm khi trước hành lễ, không biết vị này công công có gì chuyện quan trọng, không dám có chút chậm trễ. Vị này lão thái giám người mặc màu đỏ thâm thái giám phục, đây chính là chỉ có đại tổng quản một bậc nhân tài có thể có quần áo. Mà bậc này nhân vật, đó là nàng phụ thân cũng muốn cẩn thận lễ bợ. Nàng tự vào cung tới nay còn chưa bao giờ gặp qua. Nàng bất quá là một cái nho nhỏ nữ nữ, như thế nào có thể lao động nội cung đại tổng quản? Vì sao? Nàng nhớ tới sáng sớm gặp được cái kia nam tử, trong lòng trầm trầm. Vị này lao thái giám không để ý đến chủ tớ hai người, khan khan thanh âm phảng phất cất đá cọ sát tơ lụa, làm người ta nói không ra khó chịu, từ hôm nay trở đi, trong cung lại vô tên nữ nữ, ngươi trở nhưng nhớ rõ. Tiên bích tâm chủ tớ kinh hãi, tiến lên, vội vàng điệu đạo, công công Đây là vì sao, không biết ta chủ tớ hai người phạm vào kiểu gì sai lầm. Lời còn chưa dứt, lão thái giám đó là vung tay lên, liền có hai cái tiểu thái giám từ phía sau toát ra, một cái lập mình liền tới rồi chủ tớ hai người phía sau, phất tay đánh xuống, tuyên bích tâm hai người liền theo tiếng mà rơi, bị tiểu thái giám nhóm nâng đi. Nay phiên động tác phất tay hoàn thành, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, này tòa cung điện những người khác càng là coi như cái gì đều không có phát sinh. Chương 172 Thỉnh thế hoàng triều Trên bích tâm trầm rãi mở mắt, phảng phất giống như hồ nước găm bóng ở nàng trước mắt lắc lư, nàng mẹ híp mắt, tinh tế đánh giá trước mắt hết thảy. Tay nàng hơi hơi cọ sát dưới thân tơ lụa, tinh tế mà lạnh lẽo cảm giác xẹt qua lòng bàn tay, làm người sử không thượng lực tới. Nâng lên tay tới, trên người đó là một thân khinh bạc áo trong, dệt pháp phức tạp mà tinh xảo, ở lơ đắm chỗ, từng điều màu lam nạm biên được khảm ở ống tay áo phía trên, nhặt nhẽo màu lam nếu không nhìn kỹ cũng vô pháp phát hiện, mà nạm biên vân vân ở ngông lung quang mang chiếu rọi xuống. Liên Phảng phất lưu động hành vân, tùy ý mà điểm đạm, nhìn như lơ đãng, lại lộ ra lũ khổ vác cái lu chạy tinh xảo. Bức này tay nghề có thể so với trong kinh nhất khéo tay tú nương, giờ phút này gần dùng ở một kiện áo trong phía trên. Nàng tựa như xuân hành tay vướt ve bên cửa sổ lụa mỏng ghi, bị giường chân dạ minh châu chiếu rọi giống như bạch ngọc. Màu xanh lục lụa mỏng ở nàng trong tay đổ xuống, phiêu nếu lưu vân, phù nếu thủy bình. Đây là nhất thượng đẳng Bích Hà cẩm, tuyên Bích tâm mâu thân may mắn được đến như vậy một tiểu thước, trân trọng Cuối cùng cho nàng làm một cái túi gấm, lần này tiến cung nàng liền tùy thân mang theo, lấy làm niệm tưởng, không nghĩ tới nơi này cư nhiên đem nó dùng để làm cái màn giường. Riêng là trước mắt chứng kiến, liền có thể biết này phủ đệ hào hoa xa xỉ, dù cho nàng ở trong cung ở hẻo lánh cung thất, nhưng ít nhất kiến thức vẫn phải có. Nơi này xa hoa, hơn xa với cung đình. Không biết nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Tự nàng đứng dậy khi, liền có thị nữ nghe được động tĩnh, tiến lên phất qua song sa, đỡ nàng làm lên. Nàng Định Nhãn nhìn lại, trước mắt thị nữ một thân hồng nhạt sao ý nhỉ, tiểu lệ mà đáng mừng, thấy nàng tầm mắt xoay lại đây, liền hào phóng hành lễ, "Nô tỳ thủ du, bái kiến phu nhân." "Phu nhân?" Tuyên Bích tâm lúc ấy liền sử sốt, nàng ở trong cung phong hào vì ngự nữ, nô bộc xưng là tuyên ngự nữ, mà ở trong nhà khi, bọn hạ nhân xưng là tiểu thư, nàng còn là thiếu nữ chi thân, có thể nào xưng là phu nhân? Nàng rốt cuộc ở nơi nào, động thủ vị kia công công rốt cuộc là người phương nào? Đây là hoàng đế ý tứ, vẫn là vị kia công công tự chủ trương. Còn có ỷ thủy ở nơi nào? Tưởng tượng đến ỷ thủy, nàng liền lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía trước mắt người, xin hỏi cô nương, vì sao xương ta vi phu nhân, đây là nơi nào? Ta tỷ nữ hiện tại nơi nào? Nàng ôn nhuận thanh âm phảng phất ba tháng hồ nước, nhu nhu đã vào người trong lòng. Thị nữ yên lặng đánh giá vị cô nương này, trong lòng âm thầm gật gật đầu, như thế tú sắc, khó trách vương gia không djen một tiếng nhận được trong phủ tới. Nàng thanh nhã hoặc bác mà có độ, không dám nhận phu nhân hỏi ý, nơi này là Hoa Quận Vương phủ, xưng ngài vi phu nhân là bởi vì ngài chính là vương gia thân phong quý thiếp, tự nhiên là xưng phu nhân, ngài tỷ nữ lúc này đang ở chịu đựng vương phủ yên lặng mà dạy dỗ, chỉ đợi giao hảo quy củ xong là có thể một lần nữa trở lại ngài bên người làm việc. Hoa Quận Vương phủ. Thiếp thất. Truyên Bích tâm trước mắt một đạo lôi đình đánh xuống, nàng liền như vậy từ một cái không được sủng ái ngữ nữ biến thành quận vương phủ chắt phi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sự tình chuyển biến nhanh như vậy? Nang thẳng tắp ngồi ở trên giường, tâm thần phong khung, không biết đêm nay là đêm nào. Kia thị nữ vẫn luôn chờ ở một bên, lặng lặng mà chờ Tuyên Bích Tâm suy nghĩ cẩn thận, nguyên tưởng rằng chỉ là một cái đàng hoàng nữ tử, hiện tại xem ra hẳn là có khác lý do, xem ra sau này đối vị này Tân Trắc Phi nên tiểu tâm chút mới là. Tuyên Bích Tâm rốt cuộc là quan gia nữ tử, từ nhỏ liền bị trong nhà coi như nam tử giáo dưỡng, thực mau liền hồi qua thần tới, tinh tế suy nghĩ Liên Minh Bạch cái gọi là Hòa Quận Vương là ai, nhất định là ngày ấy cùng nàng hợp tấu thiếu niên. Bằng không như thế nào sẽ như vậy sao? Các nàng bất quá là hợp tấu một khúc, nàng liền bị đưa đến hắn trong phủ tới. Trên phố nghe đồn vị này Hòa Quận Vương khiêm tốn có độ, quân tử như ngọc, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Cư nhiên có thể làm ra xảo lấy huynh thứ việc, này phẩm nhất định không hợp, một thân nhất định có hả. Nàng trong lòng tức giận một trận một trận dâng lên, trên mặt như cũng là điểm đạm ôn hòa biểu tình. Nàng vốn là không muốn bảo cùng, nếu không phải phụ thân lấy mưu hinh tương áp chế, nàng tha rằng tìm một người thường gia, sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con, như thế vài thập niên, không nói chuyện đại phú đại quý, nhưng phu thêm một lòng, chẳng phải nhạc thay. Nàng chịu đủ phụ thân hậu viện phân tranh chi hại, tự thành niên khởi, liền thề nguyện đến một lòng người, tuyệt không làm thiếp, tuyệt không tiếp thu tam thê tứ thiếp. Nào biết cuối cùng vẫn là đi lên con đường này, trở thành nàng nhất khinh thường người. Vinh hoa phú quý nào cập được với một nhà hòa thuận vui vẻ? thế thiếp tranh chấp nào cập được với một mảnh thiệt tình. Tự vào cung sau, nàng liền chủ động tìm nhất hiệu lánh cung thất, càng nói dối thân có bệnh hiểm nghèo, trốn tránh thị tẩm, không nghĩ tới, Thanh Tịnh Nhật Tử chưa từng có 2 ngày đã bị chằn chọc đưa ra cung. Nàng tư cập chính mình một mảnh thiệt tình, lại nơi nào có cái gì thiệt tình đang nói. Đây là, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, không đợi Tuyên Mịch Tâm gọi đến, người nọ liền trực tiếp đẩy ra môn, đi đến, liếc mắt một cái liền đối với thượng nhìn bên này Tuyên Mịch Tâm. Hắn người mặc nguyệt bạch thường phục, quanh thân bờn quanh một cổ thư hương chi khí. Nhìn đến thiếu niên này, Tuyên Bích Tâm một lòng hoàn toàn trầm xuống dưới, quả nhiên a. Hoa Quẫn Vương nhìn về phía Tuyên Bích Tâm ánh mắt đồng dạng phức tạp, hắn là đối vị này giai nhân thập phần tâm động, đồng dạng đáng tiếp vị này giai nhân đã trở thành hoàng huynh thiết thất, nhưng này cũng không đại biểu hắn nguyện ý tiếp thu hắn hoàng huynh tạo. Hắn muốn đồ vật sẽ chính mình đi lấy, như vậy bố thí lại đang xem không dậy nổi hay. Lúc này, hắn trong lòng dâng lên một cổ mạc danh ngọn lửa, liệu hắn nôn nóng bất an. Hắn không biết, hắn yêu thích Tuyên Bích Tâm cố nhiên là bởi vì nàng tướng mạo tài tình, càng là bởi vì hắn trong tiềm thức đem nàng coi như hắn hoàng huynh nữ nhân, muốn được đến Tuyên Bích Tâm khói cảm làm hắn có loại bí ẩn thong khoái. Tuyên Bích Tâm nhìn Hòa Quận Vương tinh thần không tập trung bộ dáng, tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới, cái gì chi âm tương hợp, cái gì ăn ý thiên thành, bất quá là trên biển lục bình, gió thổi qua liền trầm đi xuống, bực này tâm ý, lại có cái gì hảo dựa vào. Nếu là nàng kia một ngày không có ra ngoài thì tốt rồi. Nếu là nàng không có thổ khêu một khúc thì tốt rồi, nếu là nàng không có ma xui quỷ khiến cùng hắn hợp tấu thì tốt rồi. Hiện tại hết thảy đều chậm. Nàng chỉ có thể tiếp thu trở thành tiếp thất vận mệnh, chỉ có thể chờ hắn ghét bỏ, chỉ có thể ở hậu viện bên trong tiếp thu vết cắt da cắt thịt tàn phá, cuối cùng hoàn toàn bị quên đi, thân như lục bình đi, thân chết không người biết. Nay trong ngáy mắt, Tuyên Bích tâm cơ hầu nghĩ tới kế tiếp vài thập niên vận mệnh, không thể không nói, bệnh chung nữ tử suy nghĩ thật sự miểu sa, không biết sự bị nàng phỏng đoán thất thất bất bất bất. làm nàng chứng minh càng thêm một phần hữu sầu. Nhưng không thể không nói, tuyến bích tâm này phân là lớp tâm tư, thật sự đoán trúng một ít. Hoa Quận Vương xấu hổ tiến lên thăm hỏi, bất quá hai câu liền chạy trối chết, hắn vẫn là có chút yêu thích nữ tử này, nhưng giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, liền trước phóng đi, hắn yêu cầu hảo hảo mà suy tư, hảo hảo mà suy tư. Một việc này liền giống như lá cây rơi vào trong nước, nhấc lên thật nhỏ gần sóng, nhưng thực mau lại trở về bình tĩnh. Chương 173 Thịnh thế hoàng triều. Cơ trưởng Ly Chân Chính nhìn thấy thái hậu là ở Trung thu trong yến hội. Tự cơ trưởng Ly đăng cơ gần nhất, hoàng gia liền tôn trọng đơn giản, quanh năm suốt tháng cũng khó được có mấy lần yến hội, khó được lần này hoàng đế miệng vàng lời ngọc, mở tiệc chiêu đãi đại thần và gia quyến vào cung tham gia yến hội, tự nhiên đưa tới đông đảo hưởng ứng. Các gia các đại nhân đầu tiên suy nghĩ sự bệ hạ này giơ lên đế có gì thâm ý, mà các gia các phu nhân còn lại là tinh tế suy tư, bệ hạ đến nay còn không có nạp hậu. Trong cung nhiều là kia một lần thái hậu tiến cử cung tân nhân, tự những người đó vào cung sau, hoàng đế liền hậu cung môn đều không thế nào bước vào. Bực này tuyệt hảo cơ hội, dù cho không tha chính mình ruột thịt nữ nhi vào cung chịu tội, làm một hai cái thứ nữ tiến cung dò đường cũng không sao. Đang lúc tuổi thanh xuân các tiểu thư còn lại là miên man bất định, bệ hạ bị dự vì trong kinh đệ nhất mỹ nam tử, dù cho không thể bồi vương bạn giá, có thể một thấy bệ hạ phong thái cũng là tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người nghe tin lập tức hành động. Các đại phủ đệ người đến người đi, cửa hàng son phấn, trang phục cửa hàng, kim lâu cửa hàng bạc người nối liền không dứt. Trung thu thời tiết, trong kinh đô Quế Phiêu Hương, nồng đậm hương thơm trùng hỗn loạn son phấn hương thơm, ban đầu đãi ở trong nhà thế gia các tiểu thư xôi nổi làm nam trang trang điểm, ở phố phường bên trong đi qua, các nàng tiếng lệ tiếng cười ở thiên địa bên trong tiếng vọng, cũng coi như được với là trong kinh khó gặp cảnh trí. Ngồi ở khách sạn trà lâu phía trên Hỏa Quận Vương nhìn một màn này, trong lòng ẩn ẩn có chút buồn bực, nhưng hắn trên mặt không hiện. Ôn Hỏa đối với Tuyên Bích Tâm cười nói, trong kinh khó được như vậy náo nhiệt, Hoàng Huynh Yến hội thật đúng là lôi cuốn vào cảnh ngàn ngủ. Tuyên Bích Tâm cười dịu dàng, bệ hạ phẩm đức ngưỡng mộ như núi cao, hoàng triều thống trị dưới trời yên biển lặng, thần dân nhóm tự nhiên lấy tham gia bệ hạ yến hội vì vinh. Tuyên Bích Tâm tuy rằng không có gặp qua vị này bệ hạ, nhưng đối hắn công tích vẫn là thập phần kính nghệ, thân là sáng nay có nhân, nàng cũng coi đây là vinh. Không nói cái khác, nàng ở trong cung không có chút nào vinh sủng. Nhưng trong cung người như cũng không có quá nhiều tr chậm trễ, này liền đủ để thuyết minh vị này bệ hạ thống trị có cách. Hoa Quận vương nghe Tuyên Bích Tâm khen ngợi, tán thành gật gật đầu. Hoàng huynh xác thật là thống trị có cách. Tuy rằng hắn nội tâm trung có nhẹ nhẹ mơ màng, nhưng không thể không thừa nhận hắn hoàng huynh xác thật thủ đoạn xuất chúng, ngắn ngủi mấy năm, khiến cho hoàng triều tỏa sáng ra tân sinh cơ, không nói quốc thái dân an, nhưng cũng coi như là thanh minh. Tuyên Bích Tâm như cũ cười đến dịu dàng, tư thái phảng phất không trung phiêu đãng hành văn. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ sa cách cùng là nhạt. Hoàng gia việc cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ phụ nhân có thể nghị luận, Quận vương có lẽ là đã quên đúng mực. Đi theo một bên ỷ Thúy lại là trộm mà nhìn chăm chú vào bưng một ly trà xanh hòa quận vương, trên mặt lén lút dâng lên một đoàn đỏ ửng, nguyên lai like đây là chính mình tiểu thư ngày đó gặp được nam tử. Trong hô điệp hiển thanh ra, có tam thu hoa quế, mười dạng hoa sen. Tự đan quế hương khí nhất nùng kia một khắc, trung thu yến hội chính thức mở màn. Yến hội là ở Minh Quang Điện cử hành, ở cơ trưởng Ly đã đến hết sức, nhạc đại điện phủ yên tĩnh không tiếng động, thẳng đến cơ trưởng Ly chân chính ngồi xuống, cái kia thuộc về hắn vị trí thượng, chúng thần mới không mình hành lễ, bái kiến bệ hạ. Các triều thần uy nghiêm trong thanh âm hỗn hợp các nữ quyến mềm nhẹ thanh âm, nhưng thật ra thắng qua ngai thượng trên triều đỉnh tranh chấp thanh âm. Các khanh bình thân. Thanh linh thanh âm truyền đến, hành lễ mọi người mới đứng dậy. Đại cơ trưởng Ly nhập tòa sau, mới có thái giám bén nhọn thanh âm truyền đến. Thỉnh các vị đại nhân nhập tòa. Một bộ lễ tiết xuống dưới, mọi người đều có chút mệt mỏi, nhưng trong cung đại yến đó lại như thế rừng rà, cũng chỉ có thể từng bước một tiến hành. Đây cũng là cơ trưởng Ly không thích tổ chức yến hội nguyên nhân, một là bởi vì hao phí quá nhiều, nhị là bởi vì lễ tiết quá mức rừng rà. Mọi người sau khi ngồi xuống, những cái đó đi theo mà đến các nữ quyến mới trộm mà hướng lên trên phương ngắm. Chỉ thấy một thân huyền sắc thưởng phục thanh niên ngồi ở ở giữa. Mà ở hắn phía bên phải còn lại là ngồi một thân màu đỏ thắm thái hậu lễ phục người. Thanh niên mắt phượng hơi hơi thượng trọn, lan tràn ra hồn lượn độ cùng, nhưng trong mắt lại một mảnh quận cụễ, giống như bạch ngọc trên mặt tràn ngập không chút để ý thần sắc, môi đỏ hơi hơi có chút mỏng, có vẻ thập phần bạc tình. Hắn tùy ý mà ngồi ở thượng đầu, to rộng vạt áo rũ xuống, vàng dòng ám vân ở Minh Châu chiếu rọi xuống như ẩn như hiện. Hắn một cái lánh đậm ánh mắt quét lại đây, mang theo vài phần tùy ý, vài phần lười nhác, vài phần quận cụễ. Nhưng trong đó lại ẩn chứa 12 vạn phần uy nghi, phảng phất treo cao với trong trời đêm minh nguyệt, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Môi xuống các nữ quyến nhìn thiếu niên toàn thân khí độ, trong mắt không khỏi ngây ngốc, thưởng thức mỹ là mỗi người loại thiên tính, ngay cả những cái đó đã kết hôn các phu nhân đều nhịn không được đỏ mặt. Mà dĩ vãng chịu đủ thiếu nữ tương tư hòa quận vương giờ phút này lại là không người hỏi thăm, hắn toàn thân ôn nhuận khí chất ở cơ trường ly chiếu rọi hạ phảng phất ánh sáng đong đóm cùng minh nguyệt. Kia một thân màu xanh lơ thân vương phục mặc ở trên người hắn, lại không thấy chút nào ung dung phong độ, phảng phất bần hàn thư sinh. Ngô ở Hoa Quận Vương bên cạnh Tuyên Bích Tâm ở nhìn đến cơ trưởng Ly kia một khắc kinh diễm một lát, cuối cùng minh bạch vì sao Hoa Quận Vương trong mắt luôn là hiện lên như có như không ghen ghét. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, một ở thiên, một trên mặt đất, lại có gì hảo ghen ghét. Trang phục lộng lẫy tham dự thái hậu nhìn bên người tùy ý thanh niên, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước tiên đế cha tấn thiếu niên này bộ dáng, tuy rằng chí nhiều gần yêu. Lại thiên tính tàn mạn, không chịu người cầu thúc, tiên đế vừa nghĩ hảo hảo mà ma một ma hắn tính tình, vừa nghĩ dứt khoát phế đi cái này thái tử, làm nàng tái sinh dục một cái người thừa kế. Đáng tiếc nàng thịnh sủng mười mấy năm, lại liền một cái con nối dõi cũng không có, dù cho thân cận hòa quận vương, nhưng hòa quận vương trời sinh tính yếu đuối, lại như thế nào vào được tiên đế mắt. Tới rồi cuối cùng, cái này thái tử tính tình chưa sửa, tiên đế lại lấy chôn vào hoàng thổ. Hiện giờ, ngày xưa thiếu niên trưởng thành hiện giờ bộ dáng tay cầm thiên hạ lớn nhất quân vĩnh, dù cho tùy ý làm bậy, cũng không có người còn dám xem bảo, mà ngày xưa thịnh thế vinh sủng phi tử, cũng chỉ có thể thành thành thật thật thủ quy củ, không dám có một chút ít vượt rào. Giao nhớ năm đó, như cũng là trung thu yến hội, nàng ỷ vào tiên đế sủng ái người mặc đỏ thâm cung trang, lại tao ngộ triều thần mọi cách buộc tội, mà rơi phách thái tử tác bị tiên đế hết giận dường như phạt 3 tháng cấm đoán, nàng liền không khỏi lộ ra một cái hoài niệm tươi cười. Năm đó hắn có thể cho tiên đế làm được như thế nông nổi, Hiện giờ nàng như cũ có thể. Nang đuôi cười càng thêm ngọt ngào, liền phảng phất chín quả đào, tản ra thành thục hương thơm. Tại hạ đầu, nhìn chăm chú vào Thái Hậu Hòa Quận Vương tự nhiên không có sai quá này một biểu tình, hắn trên mặt chợt dâng lên một đoàn đỏ ửng, nhớ tới ngày ấy ở Thái Hậu trong cung gặp qua, trong suốt sắc, ửng đỏ sắc, nhợt nhạt ngón tay ngọc, hắn vội vàng cầm lấy chén lĩnh rượu, hung hăng tới hạ một chén lĩnh rượu, lại tới không thôi trong lòng táo khí, hắn tay vô ý thức ở quần áo thượng vuốt ve, hắn đây là làm sao vậy? vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hoa quận vương Tuyên Bích tâm tự nhiên không có sai thực một màn này, nàng ánh mắt tối sầm một lát, tự nhiên hỏi: "Vương gia, ngài làm sao vậy?" Hoa quận vương một bên cầm lấy ỉ thủy đưa qua khăn, một bên tự nhiên vẫy vẫy tay, "Không có việc gì, không có việc gì." Chương 174 Thịnh thế hoàng triều. Cơ trưởng Ly Tùy Ý nhìn thoáng qua thất thố Hoa quận vương, vô tình truy cứu, nhàn nhạt, nhạt nói: "Khai yến đi." Thanh lãnh thanh âm truyền khắp minh quang điện, lại đánh vỡ cả phòng yên tĩnh. Đại thái giám ngẩng cao thanh âm đánh vỡ mọi người trầm tư, khai yến. Bương đồ an phẩm các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, màu hồng nhạt cung y phảng phất chân trời một mạt mây tiễu, phối sức leng keng leng keng tiếng nhạc vang lên, làm người cảnh đẹp ý vui. Du dương nhạc khúc mạn quá toàn bộ đại điện, không khí tức khắc bừng lòng. Quần cao chức trọng đại thần cầm lấy chén rượu, từng bước từng bước tiến lên chúc mừng trung thu ngày hội, mà phẩm cấp không đủ thần tử nhỏn còn lại là ngồi ở hạ đầu nhìn này cả phòng chúc mừng. Môi ở một bên thái hậu đột nhiên ra tiếng nói. Hoàng đế, nay Trung thu mở tiệc chiêu đãi cũng quá mức quản cung ghẻ, không bằng kêu lên chút trợ nhạc vũ nữa đi." Du Hỏa thanh âm kéo dài thật dài, mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý chạy xuống tới rồi đáy lòng. Giữa sân trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, mấy năm nay, cơ trưởng Ly để bạc chút tân thần tử, nhưng trong triều như cũng có rất nhiều tiền đế khi cũ thần tử, bọn họ rõ ràng mà biết được vị này Thái hậu nương nương trước đây triều khi thịnh sủng, cũng càng rõ ràng mà biết nàng ở tân trong triều nghèo túng. Nhớ tới năm đó tiên đế đối tuổi tác thượng tiểu nhân bệ hạ cha tấn, chúng thần không cấm dùng mình một cái. Tiên đế rốt cuộc là vì sao phải cha tấn vị này thái tử điện hạ, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, giờ phút này, thái hậu ra tiếng, cũng không một người dám ứng hỏa, giữa sân tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Hoa quận vương nhìn một màn này, uống xuống chén rượu, sẽ vì thái hậu giải vây, liền nghe được cơ trưởng Ly nhàn nhặt nói, "Có thể." Thái hậu tâm mắt vẫn luôn đặt ở cơ trưởng Ly trên người, nghe thế câu đáp ứng, tức khắc chuyển qua đầu tới, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, đa tạ hoàng đế săn sóc. Nhu hòa tươi cười phảng phất ba tháng đào hoa, kia hơi mỏng cánh hoa ở trong gió nhẹ nhàng phiêu dãng, bay xuống tới rồi người trong lòng, làm người mê say ở kia một mảnh diễm sắc trung. Cơ trưởng Ly thần sắc lại chợt lạnh lùng, trong thanh âm vô cớ nhiều ra một tầng lạnh nhạt, không cần. Hạ đầu chúng thần nhìn một màn này không nói lời nào, tuổi trẻ chút thần tử nhíu nhíu mày, trong mắt nghiêm nhiên là không ủng hộ, nhưng rốt cuộc không có tiến lên thẳng giản. Lớn tuổi chút thần tử còn lại là lão thần khắp nơi, Thái Hậu chính mình muốn tiến lên tự tìm phiến phúc, quái ai? Thật đương hiện tại vẫn là tiên hoàng thời kỳ, ai đều phải hướng nàng. Nghe được cơ trưởng Ly Không Lưu tỉnh chút nào nói, Thái Hậu trên mặt thần sắc một đốn, lại lộ ra một cái đoan trang tươi cười, là ai ra tưởng sai rồi. Mềm nhẹ lời nói chung mang theo lơ đãng ủy khuất, liền kia đoan trang tươi cười đều có thể nhìn ra một ít lười nhác cùng tùy ý, liền phảng phất lại hướng tiên hoàng làm nũng. Cơ trưởng Ly tay không nhẹ không nặng đặt ở trên tay vị anh âm trọng ba phần, xác thật là sai rồi, Thái Hầu cũng tự xưng vì Ai gia, cần gì phải ở Trung Thu mở tiệc chiêu đãi phía trên thân dự, ở Tĩnh An điện chung cùng tiên hoàng cộng độ Trung Thu ngày hội chẳng phải càng tốt. Ai gia vốn chính là hoàng gia tân đã chết trượng phu phụ nhân tự xưng, Thái Hầu nếu thích tự xưng Ai gia, thời thời khắc khắc chỉ ra nàng là một cái tân đã chết trượng phu phụ nhân, kia như thế ngày hội, vì sao không bồi nàng ma quỷ trượng phu cộng độ? Như thế không khách khí lời nói. Làm trong sân một ít tuổi trẻ thần tử rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, nhưng ở chạm đến tới rồi cơ trưởng ly xuống phía dưới tuần tra ánh mắt khi, một khoang nhiệt huyết tức khắc bị vào đầu nước lạnh tới hạ, thẳng ngơ ngác ngồi ở vị trí thượng. Hoa quận vương còn lại là gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Hoàng huynh có thể nào quát lớn mỗ hậu, có thể nào như thế? Thái hậu thân sắc hoàn toàn thay đổi, vô pháp duy trì trên mặt tươi cười, bưng lên một chén lín rượu, che mặt uống xong, trong trèo rượu trơn bóng nở nang cánh môi, càng thêm một phần phong tình. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngăm đen trong mắt tràn đầy vô tình, cùng vừa mới đoan trang nhu hòa hoàn toàn bất động. Ở kia một chén rượu uống xong, nàng lại khôi phục đoan trang bộ dáng, nhẹ nhẹ đỏ ửng phiêu thượng gương mặt, đỏ bừng trên môi còn phiếm đẫm nước, nàng ngắm liếc mắt một cái cơ trưởng ly, hơi mang mê mang trong tầm mắt mang theo trong xương cốt lười nhác, cùng tùy ý, càng thêm một phần mị hoặc. Cơ trưởng ly lại một chút không dao động, lập tức phân phó bên cạnh người Tả Kỷ, Thái Hậu say, đưa nàng hồi tỉnh ngăn điện. Thái Hậu đỡ đỡ trán, Lười nhác nói, "Không cần, ai ra chứng minh có thể trở về." Nói, liền đem kia ùn um tùn tay ngọc đáp ở thái ma ma trên người, hướng về nàng tới sát. Hạ đầu chúng thần nhìn thái hậu vẻ say rượu, sôi nổi tránh đi ánh mắt, không hổ là bị Tiên hoàng phủng ở lòng bàn tay sủng mười mấy năm ân vật. Bực này lệ sắc, người bình thường ra sao có thể gây ốm. Những cái đó đam mưu túc trí chúng thần nhóm trong mắt còn lại là hiện lên một tia chán ghét, "Này phụ nhân, thật khi bọn hắn là mắt mù sao?" Đối với Tiên hoàng dùng này một bộ Đối với đương kim cũng dùng một bộ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Bọn họ lại nhìn về phía ánh mắt thanh minh Cơ Trường Ly, trong mắt mới hiện lên một tia vui mừng, may mắn này một thế hệ bệ hạ trí tuệ hơn người, không, có bị này phụ nhân mê hoặc. Bực này yêu phụ, tiên hoàng cư nhiên khăng khăng muốn phong nàng vì hoàng hậu, hao hết tâm tư bảo nàng ở hắn trăm năm sau bình an, nàng lại cấp khó rặn nổi thông đồng con hắn, tiên hoàng thật sự là. Cơ Trường Ly nhìn một màn này, không chút do dự chuyển qua đầu tới, kia thái hậu liền chính mình trở về đi. Tạ Kỳ liền trở về hắn bên người. Thái Hậu thân mình cứng đờ, sau đó lại dường như không có việc gì đứng lên, hướng về ngoài điện đi đến. Nàng dáng người hơi hơi hơi hơi lay động, từng bước một phảng phất đạp lên mềm xốp đám mây phía trên, mang theo 12 vạn phần phong tình, chúng thần nhìn chăm chú vào nàng rời đi thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một đạo si mê, lại bị trên đuổi kịch liệt đau đớn đánh thức, vừa chuyển đầu, liền thấy được nhà mình phu nhân ôn hòa ánh mắt. Thái Hậu vẫn luôn duy trì vẻ say rượu về tới tỉnh ngắn điện. Minh Quang Điện khoảng cách Tĩnh An Điện quá mức xa xôi, Thái Hậu không có cỡi bộ liễn, chỉ có thể từng bước một đi trở về Tĩnh An Điện. Ở bước vào kia tòa hẻo lánh cung điện là lúc, toàn thân đã là mồ hôi thơm đậm địa. Nàng lười nhác nằm ở nội thất trên giường, màu đỏ thắm cung trang nhấc lên, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, nơi tay cánh tay nội sườn, còn tỉ mỉ vết có khắc một gốc cây nở rộ đào hoa. Nàng nâng lên thủ đoạn, tinh tế nghe, mị diễm hương khí tức khắc tràn ngập ở chóp mũi, kia hương khí kích thích người tâm thần. làm người lâm vào một mảnh bị lạ quốc gia. Nàng hơi hơi cuộn tròn thân thể, kích thích cảm giác từng đợt đánh rút lại, nàng từng ngụm từng ngụm thở phi phò,ửng đỏ móng tay véo vào lòng bàn tay, để lại chằng non hình dấu vết. Đau đớn làm nàng thái dương mồ hôi đại tích đại tích toát ra, theo ngước nhẹ thái dương, thẩm thấu tiến tinh tế gâm góc bên trong. Không bao lâu, nàng từ loại này thống khoái cảm giác chung đi ra, cả người cuộn tròn ở hỗn độn bước lên, chân gẫm một góc tới rồi trên mặt đất, lây dính cho bụi. Nàng quần áo hỗn độn trên lấp không được một thân cảnh xuân, diễm lệ mà phong vận phụ nhân lộ ra dải núi phập phồng dáng người, liền như một chi rọ ra ngoài tường đào hoa, mỹ diễm phóng đãng, đáng tiếc không người thưởng thức. Nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt lại không chút nào mê loạn, như cũ là như vậy bình tĩnh, nàng mềm nhẹ nhỉ non thanh ở cung thất nội vang lên, "Hoàng đế, ngươi cũng thật sinh một cái hảo nhi tử." Chương 175 Thịnh thế hoàng triều. Thái hậu chậm rãi bắt đầu làm thân, từ từ hướng ra phía ngoài đi đến, thước tha dáng người lộ ra nhẹ nhẹ lửa nhác. Nàng nhìn về phía canh giữ ở ngoài cửa Thái Ma Ma, mềm nhẹ hỏi: "Hoà Quận Vương ngày mai vào cung đình an?" Thái Ma Ma theo tiếng: "Là ngày mai, nương nương." Thái hậu nhẹ nhàng suy một tiếng, lộ ra 12 vạn phần lơ đãng, kia liền bị hảo đào hoa duyên đi. Mềm nhẹ thanh âm từ từ đãng vào Thái Ma Ma trong tai, Thái Ma Ma cũng mặc dành cảm giác táo hoàng, hoảng loạn đứng hạ. "Bì thủy, tắm ngồi." Lại là một đạo lười nhác phân phó truyền đến, dù cho biết được lúc này làm ra nước gấm không dễ. Thái Mama ma như cũng không chút do dự ứng hạ, nàng nhìn dáng người vũ mị phía trước chủ tử, không có chút nào lo lắng. Cực đại thùng gỗ bảy biển ở bình phong sau, bốc hơi hơi nước ở nhỏ hẹp không gian nội phiêu bạc, ngum lung ánh đèn hạ, bình phong độc lập, này thượng đào hoa y kỷ tiểu xuân phòng, lại là lại vô cố nhân tới. Qua tuổi 30 phụ nhân ngồi ở màu đỏ thắm thùng gỗ ven, hai mắt hơi hơi nhắm. Nàng kia tựa như thác nước đầu tóc buông xuống tới rồi trong nước, linh tinh đầu tóc dính ở trên mặt, càng thêm một phần hỗn độn mỹ cảm. Nàng hơi hơi ngồi dậy, mặt nước nổi lên một trận gợn sóng. Lạ lớp xương quai xanh hơi hơi lộ ra mặt nước, mặt trên là một mảnh tái nhợt, tinh tế giá thịt, phảng phất cho cốt thiêu chế đồ sứ, mang theo đến xương ấm lẫnh, rồi lại làm người nhịn không được thượng thủ đuốt ve, nhịn không được ở mặt trên vạch xuống một đường lại một đạo dấu vết. Nàng nâng lên tay, nhìn kia càng thêm mỹ diễm đào hoa, tinh tế ngửi đào hoa phát ra thanh hương, biểu tình mang theo khó có thể khắc chế say mê. Nhiều năm trước, ở mờ nhạt giường màn gian, Tiên hoàng từng si mê vết ve này cây chưa nở rộ đào hoa, mê say với kia ngọt ngào hương khí, nàng cũng từng đắc ý tại đây. Hiện giờ, đào hoa đã khai, tiên hoàng lại thế, mà mê say với đào hoa người, lại đổi thành nàng chính mình. Trong nháy mắt này, nàng mặt mày tràn đầy mỏi mệt, lại không giống như là cái kia niên hoa vinh ở phụ nhân, mà là một cái lặng lẽ khô héo nữ tử. Chỉ số không rõ mệt mỏi tập thượng nàng tâm thần, nàng luốt ve nở rộ đào hoa, trầm rãi nghĩ, này mặc cho hoàng đế thật sự là quá khó đối phó. Nhưng cố tình nàng chỉ có thể hấp thu hoàng thất cùng với nàng chính mình sinh mệnh lực tới duy trì nải cây đào hoa nở ra, duy trì đào hoa mang cho nàng vĩnh không điều tàn mỹ mạo. Nếu không phải hoàng thất huyết mạch điều tàn, này một thế hệ càng là chỉ có huynh đệ hai người, nàng như thế nào sẽ lưu giữ đương kim cái này thật lớn uy hiếp. Đáng tiếc tiên hoàng thật sự là quá không còn dùng được, bất quá là ngắn ngủn 10 năm, liền hao hết sở hữu tâm huyết, nàng trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bị cái kia tiểu tể tử trui chỗ trống. Bị tống cổ tới rồi Amigo. Mấy năm gần đây, không người cung nàng hấp thu, này cây đào hoa cung tử hoàn toàn nở rộ dần dần đi hướng điêu tàn, nếu là ở vô thải bổ chi vận, đái này cây đào hoa đi hướng điêu tà ngày, đó là nàng chết già là lúc. Nàng nhìn mặt nước ảnh ngược, tay chậm rãi vướt ve thượng chính mình gương mặt, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt, ở nơi đó, một tia giàn mua tế văn xuất hiện, mang đến nhẹ nhẹ lau thái. Ánh mắt của nàng chợt gian trở nên sắc bén, không được, không được, nàng là đẹp nhất, nàng vĩnh viễn là đẹp nhất. Như thế nào có thể lão đâu? Như thế nào có thể lão đâu? Nàng khẽ miệng chậm rãi cười lên, đỏ đôi môi tựa như một trường trộn người dục phệ mồm to. Nàng ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua lòng bàn tay, một giọt màu đỏ sẫm máu chậm rãi chảy ra, đình trệ thành một giọt viên châu, phản phất giống như nhất thượng đẳng hổ phách, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, chiếc xạ đỏ tươi vàng sáng, mà lúc này, trong nhà đào hoa hương khí cũng càng thêm nồng đậm. Nàng biểu tình cũng càng thêm mỏi mệt, ở mở tiệc chiêu đãi phía trên, Nàng liền hao phí tinh huyết làm đào hoa tán mát ra mị hoặc hơi thở, đáng tiếc cơ trưởng Ly không có thượng câu, hiện tại vì chế tạo đào hoa duyên lại hao tổn tinh huyết. Nàng không thể lão đi xuống, vậy chỉ có thể khác tìm phương pháp. Nàng chậm rãi đi ra thao tắm, từng giọt bọt nước từ chân trượt trên da thịt rơi xuống, trong không khí bị bao vây nước vào trâu, thứ mao địa đại bế ở nồng đậm đào hoa hư khí. Hoa quận vương a, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Cùng lúc đó, minh quang điện trung, theo một chúng vũ nữ xuất hiện, Yên tĩnh không, khí bị đánh gãy, ồn ào náo động một lần nữa trở về tới rồi điện phủ phía trên. Cơ trưởng Ly Nghiên Nghiên ngồi ở đại điện phía trên, thưởng thức một khối ngọc giác, mà xuống đầu các thiếu nữ đã nhẹ nhàng khởi vũ. Này đàn thiếu nữ người mặc xanh biết váy áo, lộ ra bất kham nắm chặt eo nhỏ, nhảy vui sướng vũ bộ, giống như một đám nhảy nhót nai con, làm người thấy trì tâm hỉ. Các nàng tay kéo tay, đá đập chân, lắc lư dáng người, trên đầu tẩy màu xanh lục rải lụa theo các nàng động tác lắc qua lắc lại. Trong điện chúng thần đều nhịn không được đem ánh mắt đổ chú đến các nàng doanh doanh nhưng nắm eo nhỏ thượng, ngón tay một đốn một đốn đánh nhịp, đã là đám chìm trong đó. Đột nhiên, một đạo thanh thủy lục lạc thanh nhéo tới, làm thành một vòng thiếu nữ đột nhiên cong hạ vòng eo, về phía sau đảo đi, một cái người mặc xanh biết váy áo nữ tử từ các thiếu nữ trung gian đi ra, kia tươi sáng nhan sắc thật giống như bị nước mưa tẩy qua chuối tây, lộ ra sáng quắc sinh mệnh lực. Lưu quang rơi xuống góc vai phía trên, liền như nước sóng giống nhau đẩy ra, bực này bắt mắt chi sắc thậm chí thắng qua cơ trưởng Ly trong tay đang ở thưởng thức bích ngọc. Vị này thiếu nữ che khinh bạc khăn che mặt, được khảm nhỏ vụn đá quý dây xích liên tiếp xanh biếc lụa mỏng, ở sau đầu nhẹ nhàng mà khấu hợp lại, đá quý chiết xạ ra sắc sỡ nhan sắc, ở ánh đèn hạ diệp diệp rực rỡ. Nhưng bực này Quang Huy lại giấu không được thiếu nữ đồng tử quang hoa, tròn xoe đôi mắt giàu hoạt liên tục chớp chớp, lộ ra mười phần giàu hoạt. Nàng vũ động nàng trường tụ, cong chiếc vòng eo, giẫm lên vui sướng nhịp trống, chạy vội ở thiếu nữ bên trong. Vem nhẹ trường tụ đợi luyện chuyển nhẹ nhàng phong, thổi tới rồi mọi người trước người, các đại thần nhịn không được thật sâu mà ngửi một ngụm, Phảng Phất có thể ngửi được thiếu nữ trên người hương thơm. Nhịp trống chợt trở nên dồn dập, Phảng Phất hạt châu rơi trên mâm ngọc, thiếu nữ cũng chợt nhanh hơn bước chân, Phảng Phất đuổi theo chân trời sao trời. Phiêu động trường tụ làm càn vũ, giống như một đuôi rùa ngư, ở dồn dập chút ra chung nhảy lên. Đột nhiên, nhịp trống tắc nức, tiếng trống mênh mông, thiếu nữ cấp tốc xoay tròn, lại chợt dừng lại, thủy tụ hướng về phía trước trái đi. rơi xuống, cơ trưởng Ly trước người. Một trận dồn dập tiếng gió phất qua hắn bên tai, cơ trưởng Ly hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn điện thượng tiểu nữ. Ở dừng lại kia một khắc, nàng khăn che mặt phiêu nhiên rơi xuống, lộ ra mỹ lệ dung nhan, cặp kia đen nhánh đôi mắt phảng phất trần trời ngôi sao. Nàng nhìn hắn, lộ ra giả hoạt ý cười, nhẹ nhẹ đắc ý chất chứa ở lơ đãng chi gian, phảng phất một cái nghịch ngợm hài tử, thành công hoàn thành nàng cho đùa giỡn. Ở trong chớp nhoáng, cơ trưởng Ly hơi hơi về phía sau ngước đi. Trĩ tụ liền mềm mại rơi xuống hắn trước người. Trong điện lại là một mảnh trầm tĩnh, vũ động các thiếu nữ không nói một lời quỳ gối trên mặt đất, mà Hạ Lan Hinh cũng theo quỳ trên mặt đất, nàng cao cao nâng lên nàng đầu, thẳng tắp nhìn chăm chú vào cơ trưởng Ly hai mắt, phảng phất muốn xem đến hắn lấy lòng. Chương 176 Thịnh thế hoàng triều. Cơ trưởng Ly nhàn nhạt nhìn Hạ Lan Hinh liếc mắt một cái, trên cao nhìn xuống trong ánh mắt phảng phất thần chứa băng, làm người xúc chi phát lạnh. Hắn hơi hơi ngồi thẳng thân mình, Ngưng trọng khí chàng một chút một chút lan tràn toàn trường, mọi người tức khắc nín thở linh thanh, liền hô hấp đều theo bản năng thả trộng. Hạ Lan Hinh chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ dưới nền đất toát ra tới, thẳng tắp chui vào phía sau lưng, khơi dậy một tầng mồ hôi lạnh. Nàng cứng đờ đem vùi đầu đi xuống, đen nh nhánh trong ánh mắt đã không có nửa điểm đắc ý, chỉ còn lại thật sâu tim đập nhanh. Cơ trưởng Ly Lãnh đạm nói, "Dẫn đi." Liền có hai cái nội thị trong đám người kia mà ra, đem Hạ Lan Hinh mang theo đi xuống. Hạ Lan Hinh không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào cao cao tại thượng người kia. Đây là nàng lần thứ 2 nghe thế câu nói, thượng một lần sau khi nghe được nàng đã bị đánh vào giặt áo cục, lúc này đây lại là cái gì kết cục đâu? Nàng không dám tưởng tượng, cái loại này tra tấn chịu một lần là đủ rồi, lại đến một lần, nàng sở hữu lòng dạ đều sẽ bị ma bình, còn nói cái gì công lực hoàng đế. Nàng kịch liệt dãy rủa lên, một đôi mắt to cầu xin nhìn Cơ Trường Ly, nếu là giống nhau nam tử, nhìn đến mỹ nhân như thế thần thái Cho dù là phạm vào đại sai cũng sẽ thả bọn họ một con ngựa, huống chi là như vậy cái bé nhỏ không đáng kể tiểu sai. Nhưng cơ trưởng Ly không phải giống nhau nam nhân, hắn không chỉ là nải tòa nhà cửa chủ nhân, càng là thiên hạ này chủ nhân, có được sinh sát đoạt dư quyền to. Hắn chút nào không vì sắc đẹp sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn chói buộc Hạ Lan Hinh hai người liếc mắt một cái, kia hai người tức khắc một cái giật mình, bưng kính Hạ Lan Hinh muốn xin tha lời nói, lập tức đem nàng kéo đi xuống. Làm cho các vị đại thần mặt Kơ trưởng Ly Bình tĩnh nói, "Tra rõ việc này." Thức Mao liền có tư hình giam người ứng thừa việc này. Có kơ trưởng Ly những lời này, Vũ Nhạc Tư mọi người, Dệ Tư mọi người, Tuyển chọn Tư mọi người, cùng với đem Hạ Lan Hinh đưa vào trong cung ngự, phàm là đề cập tới rồi chuyện này, người liền một cái cũng trốn không thoát. Vì sao Hạ Lan Hinh sẽ tập luyện trận này vũ đạo, vì sao kia thủy tụ trưởng đến có thể chạm vào kơ trưởng Ly, vì sao kơ trưởng Ly có thể người được thủy tụ phía trên như có như không ám hương. Trong lúc đủ loại Tư hình giam người nhất định sẽ hảo, hảo, cha, gia, tới. Tiễn hội tiến hành tới rồi nơi này, đã tiến hành không nổi nữa, cũng liền như vậy qua Lòa Tàn Quốc. Các vị có khác tâm tư đại thần sao mang theo tỉ mỉ trang điểm các nữ quyến về tới trong nhà, không tiếng động thở dài. Bệ hạ vẫn là như vậy mâu thuẫn khai hầu cùng việc a. Nhưng đây là vì cái gì? Hoàng triều lịch đại bệ hạ đều là kẻ si tình, nhưng ở bọn họ trung tình cùng một người phía trước cũng hoàn toàn không mâu thuẫn mở rộng hầu cung. Vì sao liền bệ hạ một người như vậy không giống người thường? Nhiều ít nữ tử mộng tưởng bước vào hậu cung, trở thành bệ hạ nhất trung tình người kia, dù cho cuối cùng kết cục không nhất định như các nàng suy nghĩ, nhưng ít nhất còn có một hy vọng, mà này mặc cho bệ hạ lại liền như vậy cái hy vọng cũng không chịu dư người. Nếu không phải là bệ hạ cùng tiên đế thập phần giống như, bọn họ đều phải hoài nghi bệ hạ hay không là tiên đế thân tử. Các vị lão đại nhân mặt ngoài đứng đắn, kỳ thật tâm tư đã không biết quải tới nơi nào đi, bọn họ lại không bở bén nghĩ. Này hay là chính là trong truyền thuyết vật cực tất phản. Mà đợi bọn họ từ Hà Tư trung lấy lại tinh thần khi, liền thấy được Xuân Tâm nhộn nhạo nữ nhi, cùng tinh thần không tập trung thế tử. Nhìn các nàng trong ánh mắt được đến các gǒu, lão đại nhân tức khắc đầu đều lớn, sớm biết rằng liền không mang theo nữ quyến vào cùng, bệ hạ bộ dáng kia, cái nào nữ lang có thể không động tâm. Trong đó một vị lão đại nhân nhìn về phía hắn thê thất, tận tình khuyên bảo nói, trong cung sinh hoạt không dễ a. Năm gần 40 như cũ vẫn còn phong vận phu nhân cân nhắc nói. Sinh hoạt không dễ, nhưng lại bệ hạ tương hộ tự nhiên vô ngu. Xem hôm nay bệ hạ xử trí kia tiện tỳ bộ dáng, tháng qua trong nhà cái này lao động tây ngàn lần vạn lần, nếu nữ nhi có thể trở thành bệ hạ trung tình người, nửa đời sau liền lại vô ưu rồi. Lão đại nhân sờ sờ tỉ mỉ bảo dưỡng dâu, ai than một tiếng, kia cũng muốn có thể bước vào cửa cung a. Ta chờ trước đoạn thời gian còn ở Thượng Tấu chương muốn bệ hạ nạp hộ, hôm nay bệ hạ liền ở Trung Thu hiến tiệc phía trên mượn Vũ nữ việc cảnh cáo ta chờ, này đó là bệ hạ quyết tâm a. Lấy lương kim quyết đoán, nếu là hắn không muốn nạp hậu, những người khác lại sao có chen vào đường sống. Hắn phu nhân lại hỏi, kia trong cung như thế nào lại như vậy nhiều thấp vị phi tần? Lão đại nhân quét nàng liếc mắt một cái, lững lững nói, vậy ngươi hôm nay có thể thấy được đến các nàng tham dự. Xắc thật không có. Phu nhân còn muốn hỏi lại, liền nghe được nàng phu quân từ từ giải thích, năm đó thái hậu tự chủ chương tiếp một ít quan gia nữ tử vào cung, cách nhật thái hậu liền bị tông cổ đến Tĩnh Tâm Am tiệm tu, ngươi còn không rõ sao? Hắn phụ nhân tức khắc đình chỉ hỏi ý, chỉ là như cũ ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Lão đại nhân nhìn hai một lớn một nhỏ hai nữ tử, e sợ cho các nàng nhắc lại ra cái gì yêu cầu, đi bộ đi bộ liền đến tuổi trẻ mạo mi thiếp thất chỗ. Du, tới rồi ngày hôm sau bước chân khinh phiêu phiêu, xoa eo thở ngắn than dài ra cửa. Mà một màn này phát sinh ở kinh thành các đại phủ đệ, trong lúc nhất thời, trong kinh viện lên khởi một cỗ vi diệu không khí, mọi người đã tư mộ cơ trưởng ly không giống phàm nhân tư thái. lại sợ hai hắn sử trí nữ tử thủ đoạn, cơ trưởng Ly cũng khó được được đến một trận an bình. Theo thời gian trôi đi, cơ trưởng Ly sáp nhập thần hồn mảnh nhỏ càng nhiều, hắn liền càng thêm đạm mạn. Ở sáp nhập thần giới kia một mảnh mảnh nhỏ khi, linh hồn của hắn liền đã nhiễm thần tính, không nói vô dục vô cầu, nhưng tình yêu nam nữ, hồng trần chi dục lại khó khiến cho hắn hứng thú. Hắn cuộc đời này vì hoàng, thống trị thủ hạ lãnh thổ quốc gia là toàn nải phân nhân quả, nhưng không đại biểu hắn phải vì hoàng triều mà trả giá hết thảy, hắn nguyện ý kia liền lưu lại con núi dõi, hắn không muốn, người khác cũng không tự sen vào. Đây là hắn Giang Sơn, hắn muốn như thế nào, hắn định đoạt. Hạ Lan Hinh cuộn tròn ở Thiên Lao trong một góc, cách đó không xa là tối tăm ánh đến, tiên tính trong hoàn cảnh truyền đến tinh tế tác tác thanh âm, đó là không biết nơi nào sâu ở phát ra vụn vật sinh ý. Nàng hơi hơi xê dịch thân mình, trên tay xích sắt liền phát ra rõ ràng thanh âm, thật lớn tiếng vọng thanh ở Thiên Lao chỗ sâu trong truyền đến. Không có một bóng người trong phòng giam. Sở hữu dơ bẩn cùng dơ bẩn đều từ đấy lòng bỏ ra tới, chậm rãi gặm cắn nàng tâm. Nàng khó hiểu suy tư, rốt cuộc là nào một bước ra sai đâu, trong tiểu thuyết không đều là như vậy diễn sao? Nếu là những cái đó nam chính, khẳng định sẽ tiếp được nàng thủy tụ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, phong nàng vì phi, cũng ở kế tiếp ở trung trung, dần dần phát hiện nàng hảo, trung tình với nàng một người, phong nàng vi hậu, cuối cùng vì nàng một người phân phát hậu cung, làm nàng con nối dõi bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng vì cái gì ở nàng trên người liền đã xảy ra lớn như vậy lệch lạc đâu? Ở lớn tiếng thêu la lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại sau, đã sớm khàn cả giọng hạ Lan Hinh dần dần mà đem tâm trầm xuống dưới, nàng cẩn thận hồi tưởng lại một đường trải qua, cuối cùng cũng không có đến ra cái gì kết luận. Còn không phải là một quyển mạ gi sợ tiểu thuyết sao? Nàng trở thành ban đầu nữ chủ, lấy tương đồng phương thức tới gần nam chủ, vì cái gì kết quả hoàn toàn bất đồng đâu? Nàng còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? trên 177 thịnh thế hoàng triều. Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Lan huynh trán đến chết quẩn tròn ở thiên lao góc. Thằng đến mỗ một khắc, nàng đột nhiên mà mở mắt, có dự vào cảm giác làm nàng ẩm đạm đôi mắt nháy mắt riệp riệp giật giỡ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nàng kinh hỉ nói. Lúc này, nàng trong đầu truyền đến một đạo lãnh đạm trung hơi mang kinh ngạc thanh âm, ngươi đây là ở nơi nào? Hắn mất quá là tạm thời nghỉ ngơi một hồi, như thế nào liền biến thành như vậy. Hạ Lan huynh có chút ủy khuất nói, ở thiên lao Ta ở Trung Thu trong yến hội yến một chi vũ, đã bị quan tới rồi nơi này." Lãnh Đạm thanh âm tạm dừng một lát, lại lần nữa vang lên khi liền nhiều một tầng tức giận, "Ngươi hiến chính là cái gì vũ? Rõ ràng đơn giản như vậy nhiệm vụ, ngươi cư nhiên cũng có thể đủ lòng tạm, ta muốn ngươi có ích lợi gì?" Hạ Lan Hinh cũng bị nói ra hỏa khí tới, nàng bất mãn nói, "Còn không phải là ngươi tuyển kia một chi vũ sao? Ta còn cố ý dùng chi kiến hương, kết quả nửa điểm tác dụng cũng không có, ngươi lúc ấy lời thề son sắt, Nói khẳng định có thể thành công bắt lấy cái này hoàng đế, kết quả đâu? Ta bị hắn đưa đến Thiên Lao. Lãnh Dạm thanh âm đối với nàng chống đối thập phần không kiên nhẫn, thuần liễm tính, cư nhiên còn dám làm trái hắn ý tứ. Hắn tức khắc có loại muốn trung kết trận này trò chơi xúc động, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, nhàn nhạt giải thích nói, ta cho ngươi đồ vật tuyệt đối không có vấn đề, khẳng định là ngươi dùng thời điểm ra sai lầm. Hạ Lan Hinh Hỏa khí cũng chậm rãi tiêu xuống dưới, rốt cuộc nàng còn muốn giựt vào cái này hệ thống, nàng ra vẻ trấn định hỏi Tiếp kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Hệ thống một khác đầu thiếu niên khỏe miệng con con, đều tới rồi thiên lao còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể lại đổi một cái thân thể. Vạn sự đã chuẩn bị dưới tình huống đều có thể bị nữ nhân này lộng tạm, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu suẩn? Nếu không phải tuyển định người liền không thể đổi mới, hắn đã sớm làm nữ nhân này chỗ nào mát mẹ chết chỗ nào đi. Hắn có chút táo bạo cầm nắm tay, hắn liền không tin, trò chơi này khó khăn sẽ lớn như vậy. con không chờ hắn bắt đầu hành động, một đạo mạc danh năng lượng liền theo hắn cùng Hạ Lan huynh tương liên sóng điện lao truyền đến, đem hắn tinh thần thể cố định tại chỗ. Mà lúc này, Thiên Lao, một cái thon dài bóng người đứng ở Hạ Lan huynh trước mặt. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, lại tại hạ một khắc bị định trụ thân hình. Đôi mắt chỉ có thể nhìn đến một đạo huyền sắc vạt áo, xích kim sắc gấm văn như ẩn như hiện, lại hướng lên trên, đó là tình xạo lưu sướng cảm. Nàng cả người đều vẫn duy trì đình trệ tư thái, muốn thét chói tai. Nhưng toàn thân trên dưới đều không thể nhúc nhích. Nàng chơ mắt nhìn người nọ vươn thon dài tay, trắng tinh như ngọc ngón tay bị mông lung ánh đèn chiếu xạ bịt kín một tầng ám sắc qua mang, liền giống như truyền lại đời sau ngọc khí, ôn nhuận mà cổ xưa. Cái tay kia chỉ chậm rãi tới gần, ở nàng hoảng sợ trong ánh mắt điểm thượng nàng giữa mày. Một cổ lạnh lẽo cảm giác tức khắc từ giữa mày chỗ lan tràn tới rồi toàn thân, hạ lan hình liền phảng phất thân ở ở thật lớn băng bên trong, hơi lạnh thấu xương một chút thẩm thấu tới rồi mỗi một tắc huyết mạch. Trói buộc nàng lực lượng biến mất. Nàng muốn dậy rửa, muốn rời đi này thật lớn hàn băng, nhưng kia hơi lạnh thấm xương lại làm nàng mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên cứng đờ. Nàng vô pháp nhúc nhích, cho dù là làm ra một cái nhỏ bé động tác. Thân thể nhiệt độ dần dần mà tập trung tới rồi nàng trái tim chỗ, lại ấm áp không được kia viên yếu ớt trái tim. Máu lưu động thanh âm tiếng vọng ở nàng bên tai, ao àt quần quật, cực kỳ vi diệu, liền giống như có người cầm tiểu cổ nhẹ nhàng mà ở nàng màng thai phụ cận gõ vang, lại giống như đòi mạng vô thường kia nhẹ nhàng tiếng bước chân. Làm nàng phảng phất nghe được trung tang thanh âm. Tại đây một khắc, nàng tư duy hoàn toàn đình trệ, tiếu lệ trên mặt chỉ còn lại có vài vẹo biểu tình, nàng bên miệng vô ý thốt ra mấy chữ, "Yie, nha, hô." Dần dần, liên này đó thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Mà ở Hạ Lan huynh ý thức hải trung tuổi trẻ nam tử chỉ có thể trợn mắt nhìn một màn này, tự thân khó bảo toàn. Nay cổ đặc thù năng lượng liền phản phất một khối thiêu đốt băng, ngoại tầng là thật lớn hàn băng, mà nội bộ còn lại là đốt tận hư không ngọn lửa. Thật lớn ngọn lửa ở tiến vào tinh thần hải trong nháy mắt liền thiêu hắn tinh thần cùng thân thể liên tiếp thông đạo, làm hắn không đường tối lui. Hóa thành một cái tiểu nhân tinh thần thể vây ở tinh thần hải bên trong, thừa nhận ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa dần dần mà phân hóa, từng đóa hỏa hoa rơi xuống xanh thảm tinh thần hải phía trên, mặt biển thượng liền hiện lên từng đóa tiểu ngọn lửa. Ngay đó tiểu ngọn lửa tản ra nóng dục độ ấm, nhanh chóng bốc hơi này một mảnh tinh thần hải. Mặt biển một chút giảm xuống, nước biển một chút biến mất. Tuổi trẻ nam tử đứng ở mặt biển thượng đều có thể đủ cảm nhận được trong nước biển nóng dục độ ấm. Hán Thông Khổ bất cam nhìn một màn này, biểu tình là hoàn toàn điên cuồng, hắn cuồng loạn gầm rú, ngoáng, dãy rủa, lại phát ra không ra chẳng sợ một tia tinh thần lực. Này phiến tinh thần hải là hắn bản mạng tinh thần hải, trong đó ẩn chứa hắn nhiều năm tu hành được đến tinh thần lực. Nếu là thân thể biến mất có thể lấy tinh thần thể phương thức tồn tại, nếu là tinh thần thể bị đánh tan có thể ngủ đông ở tinh thần hải chờ đợi tiếp theo ngưng tụ. Nhưng nếu là tinh thần hải hoàn toàn biến mất, hắn liền không còn có sống lại khả năng, cả người tồn tại đều sẽ bị hủy diệt. Đây là vì cái gì? Con không phải là một cái cổ xưa đều không có bao nhiêu người chơi trò chơi, hắn bất quá là cùng người lập hạ một cái đánh cuộc, như thế nào liền gặp lớn như vậy nguy cơ? Kịch liệt đau đớn làm hắn vô pháp ngưng thần tế tử, trước mắt tình cảnh làm hắn không thể tin được, phảng phất một hồi há ngộp. Nhưng tinh thần phía trên truyền đến đau đớn làm hắn vô pháp phủ nhận việc này chân thật. Ở ngọn lửa thiêu đốt chung, Hắn tinh thần thể chậm rãi hư hóa hư hóa, đạm bạc giống như là không tồn tại không khí, nhưng những cái đó hư vô ngọn lửa giống như rọi trong xương, gắt gao mà dính ở linh hồn của hắn thượng, không chịu vùng tha hắn chút nào. Hắn hoảng sợ nhìn một màn này, trong mắt chảy ra hư ảo nước mắt, tinh thần dao động nhanh chóng truyền đạt xin tha tin tức, nhưng này không có nửa phần tác dụng, ngọn lửa thậm chí đem hắn tinh thần dao động đều thiêu đốt thành vạn vèo sóng ngợn, cuối cùng bị thiêu thành hư vô. Hắn rốt cuộc vô pháp duy trì được hình người tinh thần thể. chậm rãi biến thành một con mai con, một con thỏ, một con chim nhỏ, dùng nhỏ yếu tứ thái tới cầu xin đối phương khoan thứ. Cứ mặc kệ hắn biến hóa thành cái gì tư thái, ngọn lửa như cũng không thuận theo không dung tha, thẳng đến hắn cuối cùng biến thành một cái hư ảo quang cầu, hắn liền xin tha sức lực cũng đã không có, an tĩnh phiêu phù ở tại chỗ. Lúc này, hắn tinh thần hải đã hoàn toàn khô cạn, liên quan cùng hắn tinh thần hải tương tiếp, Hạ Lan Hinh kia bé nhỏ không đáng kể tinh thần lực cũng cùng nhau khô cạn. Phi tán ngọn lửa liền phảng phất một trản trản phù đèn, Mỹ mộng ảo, mỹ linh động, nhưng mấy phân mỹ lệ lại là dùng sinh mệnh vì đại giới mới đổi lấy. Một con hư hào ngón tay điểm ở khô cạn tinh thần trên biển, khắp nơi phiêu tán ngọn lửa tức khắc ngưng kết thành một trận hư hào đèn hoa sen. Màu lam đèn hoa sen phảng phất giống như băng ngưng kết thành, tinh linh trong sáng cánh hoa phía trên tản ra nhẹ nhẹ hà khí. Ở hoa tâm, một bó màu lam nhạt ngọn lửa lặng lặng mà thiêu đốt, tia thi màu lam liền giống như mây trắng bị trời xanh nhan sắc sợ bị nhiễm, nhạt nhẽo phảng phất cũng không tồn tại. trên 178 thịnh thế hoàng triều. Đèn hoa sen lặng lặng về phía thanh niên còn sót lại tinh thần lực quang cầu thổi đi, rơi xuống quang cầu phía dưới. Nguyên bản nở rộ cánh hoa trầm dãi khép lại, đem tinh thần lực quang cầu bao vây. Tiên lặng bất động tinh thần lực quang cầu tại đây một khắc đột nhiên co rúm lại một chút, nhưng vẫn là không có chạy thoát đèn hoa sen chói buộc, bị hoàn toàn bao vây tiến hoa tâm bên trong. Nở rộ hoa sen hoàn toàn biến thành một gốc cây nụ hoa đại phóng nụ hoa, phảng phất băng cánh hoa phảng phất một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nụ hoa lặng lặng mà nổi lơ lửng, không bao lâu, một trận vi diệu rung động truyền đến, nụ hoa rung động một lát, rốt cuộc, một mảnh cánh hoa lặng lặng mở ra. Một mạt hoa quang chợt xuất hiện tại đây cái này giả thuyết thế giới, kia thuần triệt sắc thái phảng phất thấy được thế giới khởi nguyên. Theo hoa quang ảm đạm, cánh hoa từng mảnh từng mảnh mở ra, ở hoa quang biến mất kia một khắc, cuối cùng một mảnh cánh hoa mở ra, một gốc cây nở rộ hoa sen xuất hiện tại chỗ. Trảng qua hoa sen hoa tâm phía trên đã không có kia một bó lam nhạt ngọn lửa cùng tinh thần lực hoa cầu, thay thế chính là một viên màu lam hoa loại, này thượng còn minh khắc ngọn lửa ấn ký. Hoa sen ở hoàn toàn mở ra kia một khắc liền bắt đầu đình chỉ rung động, từng giọt màu lam bọt nước từ cánh hoa phía trên lăn xuống, chậm rãi tụ tập tới rồi hoa loại phía trên, hoa loại lặng lặng mà hấp thu này đó bọt nước, dần dần trở nên no đủ. Đánh mất sinh mệnh lực cánh hoa tắt rút đi tiểu diệp bức cát nhan sắc, chậm rãi trở nên trắng trắng, từ hoa tỏa thượng điêu tàn. rơi xuống khô cạn tinh thần trong biển, biến mất không thấy. Cánh hoa một mảnh một mảnh tiêu tán, màu lam hoa sen tỏa hàn ý lại càng thêm sâu nặng, thẳng đến sở hữu cánh hoa đều đánh mất sinh mệnh lực. Hoa sen tỏa hàn ý tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi, sau đó tại hạ một khắc tán loạn, hóa thành hư vô ngọn lửa, phiêu tán tại đây một mảnh tiên địa. Nơi no đủ hoa loại phía trên minh khắc ngọn lửa khắc văn lại càng thêm rõ ràng, hắn không có bất luận cái gì chỉ dẫn, chậm rãi hướng về kia chỉ bản tay to bay đi. Thằng đến hoàn toàn rơi xuống kia chỉ bàn tay to phía trên, bàn tay to mới đột nhiên khép lại, một trận vô hình dao động xuất hiện tại đây phiến không gian trung. Bàn tay to ở khuyết tán gợn sóng trung hư lung lay hai hạ, ngáy mắt biến mất, mà cùng hắn cùng nhau biến mất còn có kia một cái hoa loại. Này phiến không gian hoàn toàn đánh mất sở hữu sinh mệnh lực, một tấc tấc sụt xuống. Mà ở Thiên Lao trùng, Hạ Lan huynh trước người, như ngọc ngón tay chậm rãi từ hắn giữa mày rời đi. Một viên màu lam hạt giống lại đột nhiên xuất hiện nơi tay chỉ cùng Hạ Lan Hinh giữa mày khoảng cách trung. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, màu lam hạt giống hiện lên một đường lưu quang, phảng phất yêu diễm mộc bí, nhảy thượng ngọn lửa khắc văn tại đây một khắc đột nhiên giấu đi thân hình, nhưng kia nóng rực độ ấm lại không có từ trong không khí biến mất. Hạt giống chậm rãi rơi xuống cơ trưởng Ly lòng bàn tay. Cơ trưởng Ly lấy ra một chiếc găng tay, chậm rãi trà lâu ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nải tòa nhà giam. Phía sau Hạ Lan Hinh đầu lại là hoàn toàn thấp đi xuống, quần tròn thân hình lộ ra không thể miêu tả cứng đờ. Chờ ngày hôm sau dò hỏi người tiến đến, nàng thi thể đã hoàn toàn lãnh lạnh, cơ bắp hoàn toàn đông cứng, thậm vấn người cư nhiên vô pháp đem thân thể của nàng vận thẳng. Thẳng đến 3 ngày qua đi, Hạ Lan Hinh thi thể mới chậm rãi mềm hóa, nhưng ở mềm hóa trong nháy mắt kia, bất quá ngắn ngủi mấy khắc trùng, thi thể phía trên liền tản mát ra hồi bại toan số hơi thở. Thẩm vấn nhân viên âm thầm lấy làm kỳ, nhưng bận tâm đến cung đình bên trong kiến kỵ cũng không có chút nào lộ ra. Theo Hạ Lan huynh tử vong, chuyện này liền bị qua loa hỏa thượng một cái dấu chấm câu. Chư bỏ mấy cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tốt tử bị đẩy ra gánh tội thay ngoại, không còn có mặt khác kế tiếp. Kinh này một chuyện, trong cung thế lực lại lần nữa chịu đựng tới rồi rửa sạch, ở không biết tên chỗ tối, lại lặng yên không một tiếng động thay hoàn toàn mới gương mặt. Trong cung trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, ban đêm tiếng gió thổi qua hủ bại nhành cây, mang đến nhỏ vụn tiếng vang, cung có thể làm người không rét mà run. Ở một thế giới khác trong phòng bệnh, một cái tiểu lệ nữ hài chậm rãi tỉnh lại, nàng nhìn canh giữ ở trước giường bệnh hỉ cực mà khóc người nhà, hoàng hốt nói, ta giống như là một giấc mộng. Ở một cái càng thêm xa xôi thế giới, một cái cực kỳ hiện đại hóa trong phòng, một tòa dinh dưỡng khoang phát ra chói thai cảnh kỳ thanh, tinh thần lực biến mất. Tinh thần lực biến mất. Ký chủ tử vong. Ký chủ tử vong. Vài ngày sau, vì thanh niên xử lý hậu sự mấy cái bằng hữu nhìn thanh niên kia bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng đều thập phần tự trách. Bọn họ đưa ra muốn chơi cái này, công lực trò chơi chỉ là muốn đề cao hắn equer, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sự? Trò chơi này khai phá ra tới đã rất nhiều năm, rất rất nhiều người chơi hoàn toàn thông quan, đã hoàn toàn đánh mất nhưng chơi tính, chỉ có số ít cực kỳ trung thực người chơi mới có thể cất chứa trò chơi này khoang trò chơi. Đúng là bởi vì biết trò chơi này không có nguy hiểm, bọn họ mới có thể đề nghị chơi trò chơi này. Nào biết, liền như vậy một lần, liền xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh thần lực biến mất a. Hoặc là là hoàn toàn tử vong, hoặc là là bị lạc ở dị thời không, lại lần nữa trở về khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không ấy náy? Cũng may mắn hắn là cô nhi, bằng không cha mẹ hắn phải làm sao bây giờ? Tại đây một khắc, thật lớn ấy náy cảm tập thượng vài người tâm thần, bọn họ cũng từ giờ khắc này bắt đầu trưởng thành, rút đi thiếu niên thời kỳ không đàng hoàng, chậm rãi hướng về thành thuộc phương hướng phát triển. Về công lược trò chơi an toàn vấn đề lại đi lên sân khấu. Chuyện này lên men về sau, sở hữu công lực trò chơi đều yêu cầu chịu đựng càng thêm nghiêm khắc kiểm tra mới có thể đủ đầu nhập vận hành, nhưng dù cho là kiểm tra đo lường ra không có bất luận vấn đề gì, lựa chọn chơi loại này trò chơi người cũng đại đại giảm bớt. Mà kia khoản khiến cho vấn đề cổ xưa công lực trò chơi sắc thật từ thanh niên tinh thần lực biến mất kia một ngày khởi, không còn có người có thể bước lên đi. Ở bọn họ không hiểu rõ địa phương, kia phiến hư ảo trò chơi không gian sớm đã chậm rãi hoàn thiện. Từ một mảnh hư ảo không gian biến thành một cái chân thật tồn tại thế giới. Ở thế giới này, Cơ trưởng Ly lẳng lặng đứng ở thái cực điện trước, nhìn chậm rãi dâng lên thái dương, lộ ra một cái thanh thiển tươi cười. Tại đây một khắc, nóng rực hơi thở từ ánh mặt trời chậm rãi phát tán mà ra, nhẹ nhẹ nhiệt độ phiêu tán ở trong không khí, chui vào bùn đất, tiêm nhập dòng nước chung, vì vạn vật mang đến tân sinh cơ. Hoa nhi càng thêm tiểu nộn, thảo nhi càng thêm cứng cỏi, chim chóc càng thêm hoạt bát, thiên địa vạn vật đều tại đây một khắc triển lộ miệng cười. Toàn bộ thế giới thật giống như bị sốc lên một tầng sa mỏng, đi hướng càng thêm chân thật tương lai. Ở một tòa tú lệ thành phố núi trung, một thanh niên nam tử từ trong ngộng tỉnh lại, thân thanh khí sảng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sáng quắc mậu đơn, lộ ra càng thêm kinh hỉ thần sắc. Hắn lấy ra bút vẽ, vung lên mà liền, một chương truyền lại đời sau bức họa cuộn tròn như vậy mà ra. Thiên địa có cảm, một tia linh động hơi thở thẩm thấu tiến họa trung, họa thượng hoa mậu đơn tức khắc càng thêm giàu có linh vận. Nhiều năm sau, bị dự vì Họa đạo tông sư họa ra thành linh linh ly thế, mà này bức họa chằn trọc rơi xuống bất đồng người tay, cuối cùng rơi xuống một cái thư sinh trong tay. Thư sinh yêu thích tranh như gì, si, câu cửa miệng nói, nếu họa trung hoa hóa thành mẫu đơn tiên tử cùng ta gặp gỡ liền hảo. Có một ngày, bức họa quận tròn đánh rơi, thư sinh lòng nóng như lửa đốt, lại ở nhà mình mau lương ngoại nhặt được một cái đầu đội hoa mẫu đơn kiểu diễm nữ tử, hai mắt thần tình, nhìn hắn, phảng phất nhìn tư mộ đã lâu tình lang. Mà hiện tại Ở cơ trưởng Ly Tầm Cung, một cái cổ xưa chậu hoa chôn một viên mẫu lam nhạt hoa loại. Hoa loại lặng lặng mà ngủ đông ở bùn đất chung, nhìn chung quanh kia cành cỗi bùn đất, gết bỏ tà dịch, dịch, lại dịch dịch, nhưng rốt cuộc không có lá gan rời đi nảy tủa chậu hoa. Chương 179 Thịnh thế hoàng triều. Ánh mặt trời tàn sáng, cơ trưởng Ly cầm một cái tinh xảo hoa tới chậm rãi tưới phía trước cửa sổ chậu hoa. Trong suốt thủy dịch một chút một chút thẩm thấu tiến chậu hoa chung. Lại tại hạ một cái nháy mắt bị bốc hơi thành màu trắng hơi nước, phiêu tán ở không trung. Cơ trưởng Ly buông xuống hoa tươi, nhẹ nhàng mà gõ gõ chậu hoa ven, hơi hơi chấn động theo bùn đất truyền tới chậu hoa trung tâm màu lam hạt giống thượng. Đang ở giả chết màu lam hạt giống tức khắc không được tự nhiên sẽ dịch, tản mát ra định nọ tinh thần dao động. Nó trên người ngọn lửa khắc văn như ẩn như hiện, theo cơ trưởng Ly động tác hoàn toàn co rúm lại lên. Cơ trưởng Ly lại lần nữa cầm lấy hoa tươi, nhàn nhã mà đảo thủy. Thủy dịch như cũ an tĩnh thẳm thấu tiến chậu hoa, trong lúc không có bất luận cái gì biến cố. Nhưng ở bùn đất trở nên càng thêm ướt át thời điểm, đạo đạo màu trắng hơi nước như cũ phiêu tán ở không trung, trắng xóa một mảnh phảng phất lâm vào cảnh trong mơ. Cơ trưởng Ly buông xuống hoa tươi, tay phải khâu ở chậu hoa phía trên, đi đĩnh dàng thanh nhâm trấn chậu hoa hạt giống một nhảy một nhảy. Hạt giống truyền đến ủy khuất tinh thần dao động, nhưng cơ trưởng Ly như cũ không dao động, lại lần nữa cầm lấy hoa tươi, chậm rãi tưới, lúc này đây Thẳng đến hoa tới thủy toàn bộ hao hết, chậu hoa đều không có xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Nhan nhã mà tưới xong rồi hoa lúc sau, cơ trưởng Ly Thần thanh khí sảng tiến đến thượng triều. Chỉ để lại chậu hoa hạt giống khóc không ra nước mắt. Cảm thụ được tràn đầy chậu hoa thủy, hạt giống chung quy là quên mất cơ trưởng Ly cảnh cáo, ngọn lửa khắc văn chợt lóe chợt lóe, lại là một tầng hơi mỏng hơi nước bị bốc hơi ra tới. Theo không khí càng thêm nóng dục, hơi nước một chút một chút lan tràn đến toàn bộ phòng, cửa sổ càng là bị dày đặc sương mù bao vây. Phảng phất sáng sớm trong rừng. Cách đó không xa truyền đến chim tức tiêu to, vùng vẫy cánh hướng bên này bay tới, lại bị lạc ở thanh lánh xương mù chung. Tẩm cung ngoại hộ vệ người nhìn một màn này thập phần ngạc nhiên, nhưng bọn hắn rốt cuộc không dám lên trước điều tra. Ma hoàng đế Tẩm cung bên hầu hạ hoa cổ trợ chồng hoa lại cảm giác hôm nay hoa mục tinh thần phá lệ hảo, liền rất khó hầu hạ kim trản liên sáng quắc nợ độ. Hắn tâm tắc bảo lạ, âm thầm nghĩ đến, trong cung phong thủy quả nhiên là hảo. Không biết bệ hạ tính toán tự mình dưỡng dục rốt cuộc ra sao phương kỳ ba, vốn đang cho rằng sống không quá 3 ngày, nhưng xem kim chạn liên đều có thể nở rộ, kia bổn hoa có thể sống tới ngày nay đi. Đáng được an mừng chính là cơ trưởng Ly Luân luôn không thích ở trong tầm cung xếp vào người, một màn này không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, bằng không còn không biết sẽ chuyển thành cái gì bộ dạng. May mắn tránh được một kiếp màu lam hoa loại chán đến chết nằm ở chậu hoa, úo quán nghĩ đến, hảo nhãm chán a. Nhưng ai làm hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn chơi trò chơi này, còn cố tình liền gặp một cái lợi hại như vậy người. Hắn căn nguyên tinh thần lực chỉ còn lại có cuối cùng một tia, nay một tia còn bị đồng hóa vào nải viên hoa loại, liền tính là có thể lại lần nữa hóa thành hình người, cũng không phải thuần túy nhân loại. Nay một tia tinh thần lực liền bao hàm hắn sở hữu ký ức cùng lực lượng, nếu hoa loại khô héo, như vậy hắn cũng liền đánh mất tồn tại hy vọng, hoàn toàn tiêu tán với trong thiên địa, đây cũng là hắn như vậy kiêng kỵ cơ trưởng ly nguyên nhân. Sương mù dần dần tan đi, lộ ra trong sáng thiên địa. Hoa loại ở chậu hoa nhảy nhót, thỉnh thoảng phát tán suất tinh thần dao động đi thăm dò ngoại giới thiên địa. Giờ phút này hắn đã biết được nơi này đã diễn biến thành một cái chân thật thế giới, tự nhiên đối hắn tràn ngập thăm dò dục vọng. Phong kiến vương triều cùng phát triển cao độ tinh tế thời đại hoàn toàn bất đồng, mà thành lập ở phong kiến vương triều trung tâm hoàng cung càng là tập trung thời đại này tinh túy, mặc kệ là tốt, vẫn là hư. Giờ phút này hoa loại tinh thần lực suy yếu tới rồi nhất định trình độ, Tản mát ra tinh thần dao động chỉ có thể tự do ở hoàng cung bên trong, nhìn quen những cái đó chết lặng mà hèn mọn cung nhân, những cái đó âm u mà tàn nhẫn tranh đấu, những cái đó nhìn bài một điệu phong cảnh, hoa loại dần dần mà liền đánh mất hứng thú. So sánh với tinh tế thời đại kia tản ra sinh mệnh lực thế giới, nơi này thật sự là quá mức yên lặng. Nhưng hắn lại không rõ, nay tòa hoàng cung đang ở chậm rãi đem hắn nói hấp thu sinh mệnh lực còn trở lại trên đời này mỗi một tộc thổ địa trung, hắn càng cô quạnh. Liên tượng trưng cho cái này vương triều càng thêm giàu có sinh cơ. Đột nhiên, Hoa Loại cảm giác được một tia mạc danh tinh thần dao động tự Hoàng cung Hẻo Lánh góc phát ra, hắn tinh thần dâu cảm giác được một tia hư vấn, liền chậm rãi tập trung tinh thần lực hướng về bên kia tìm kiếm. Nhưng nơi đó tựa hồ có cái gì đáng giá nàng kiêng kỵ đồ vật tồn tại, tinh thần lực theo bản năng nấn ná ở kia tòa Hẻo Lánh cung điện ngoại, không có đi tới một bước. Hoàng đế Tẩm cung trung màu lam Hoa Loại chợt đình chỉ nhảy lên, trên người ngọn lửa khắc văn lại ở Hoa Loại phía trên như ẩn như hiện. pha loại tốn nhị cáo má nghĩ, hảo hảo kỳ a. Giống như đi vào nhìn một cái. Nhưng đến từ chính linh hồn bên trong hồi hộp làm hắn không có xúc động tiến đến, đã mất đi quá nhiều lực lượng hắn chịu không nổi bất luận cái gì mạo hiểm. Nhưng hắn tinh thần lực như cũ tựa như một cái kinh nghiệm lão đạo thợ săn, ngủ đông ở cung điện ở ngoài, chờ đợi sự tình trung kết. Mà hắn sợ không biết chính là, hắn hiện tại này phó tràn đầy lòng hiếu kỳ bộ dáng, giống như là một cái thấy được câu yếu món đồ chơi đứa bé, tìm mọi cách cũng muốn được đến nó. Này đó là hắn biến thành một viên hoa loại sở muốn trả giá đại giới, thậm chí về tới khi còn nhỏ. Sau nửa canh giờ, kia tí tinh thần dao động rốt cuộc trầm dãi tiêu tán, mặc danh khẩn chương hoa loại còn lại là gắt gao nhìn chăm chú vào cung điện đại môn, quả nhiên không phụ hắn sở vọng, một thiếu niên lang thất tha thất thểu từ cung điện trung đi ra. Hắn thần sắc hoàng hốt, trên má phiêu đã một tầng đỏ ửng, nhưng đáy mắt lại có than chỉ chi sắc. Ôn nhã như ngọc thiếu niên lãng lại mất đi hắn phong tư, quần áo tuy rằng chỉnh tề, Nhưng mơ hồ có thể thấy được này nếp hồn dấu vết, đeo ở bên hông túi thơm thậm chí phóng phản phương hướng. Cùng dĩ vãng và chú trọng dung nhan Hoa quận vương hoàn toàn bất động. Hoa quận vương vội vội vàng vàng đi tới, bước chân khinh phiêu phiêu, phảng phất đi ở đám mây phía trên, đi theo hắn tôi tớ thậm chí có chút theo không kịp hắn bước chân. Hôm nay không biết sao, Hoa quận vương hướng thái hậu nương nương tỉnh an thế, nhưng so thưởng lui tới nhiều mấy khắc trùng, ra tới sau vẫn là một bộ thần sắc hoàng hốt bộ dáng. Nhưng hắn vốn chính là Thái hậu nương nương an bài cấp Hoa quận vương nhân thủ, tự nhiên cũng sẽ không tìm kiếm chuyện này nội tình. Hoa quận vương liền như vậy chậm rãi đi tới, đi tới một mảnh trống trải góc, theo gió lạnh một tuổi, hắn đột nhiên liền hồi qua thần tới. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt là mười phần tiếc hận, thật đẹp một mảnh rừng hoa đào a, đáng tiếc liền như vậy bị hoàng huynh diệt trừ, đây chính là Mỗ Hậu trí ái, cũng không biết Mỗ Hậu biết được việc này trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở. Tưởng tượng đến Mỗ Hậu Hắn liền nhớ tới vừa mới ở Tịnh An Điện trung cảnh tượng, trên mặt hắn đỏ ửng liền càng thêm rõ ràng. Hắn thế nhưng đối mâu hậu làm ra bực này sự. Hắn tinh thần lại dần dần hoảng hốt lên, phảng phất tiến vào một mảnh kỳ ảo cảnh trong mơ. Tâm thần bị nuốt ở kia một mảnh tiểu diễm đào hoa mùi hương trung, theo kia một mảnh thơm nồng chân trượt cảm giác chậm rãi phiêu xa, hắn lơ lửng nghĩ, hắn đây là làm sao vậy? Chương 180 Thỉnh thế hoàng triều. Hoa quận vương nốc nốc đứng ở tại chỗ, chóp mũi quanh quẩn thơm ngọt đào hoa hương khí. Hắn không khỏi hồi tưởng khởi cái kia hoa lệ cảnh trong mơ. Tối tăm nội thất, tàn lưu ánh nến chậm rãi lay động, phác họa ra yêu giá thân ảnh, ngọc thanh hương khí tự chỗ tối mà đến, một chút một chút câu lấy hắn tâm thần. Hắn chậm rãi sốc lên kia nói phấn hồng lụa mỏng, liền thấy được cách đó không xa hương diễm cảnh tượng. Khinh bạc chăn gấm rơi xuống trên mặt đất, nam nghiêng ở trên giường giai nhân không hề phòng bị ngủ say, khóe miệng lộ ra thanh thiển ý cười. Diễm lệ mày mày ở ánh nến chiếu rọi xuống lược hiện mơ hồ, nhẹ nhẹ dạng mây đỏ ở khóe mắt vực hai. Phảng phất ba tháng mùa xuân đào hoa, lộ ra say lòng người tinh khiết và thơm. Giai nhân quần áo hỗn độn, củ sen cánh tay buông xuống mà xuống, thủ đoạn phía trên mơ hồ có thể thấy được đào hoa hoa văn. Một đôi tinh xảo chân ngọc tùy ý ngã vào số biên, phảng phất một tay như nắm, nải thượng phấn hồng móng tay tản ra nhàn nhạt doanh quang, nhẹ nhặn, nọ nọ, phảng phất chi đầu đệ nhất đóa mở ra hoa nhi, run run rẩy rẩy cánh hoa nhi ở trong gió run bần bật. Hoa quận vương cầm lòng không đậu nắm lấy kia chỉ chân ngọc Cầm Long không đậu phủ lên kia lạ lực hấp dẫn thân hình, Cầm Long không đậu bị kiếm cặp kia nở rộ đào hoa đôi mắt. Hiện tại hồi tường lên, thân thể hắn như cũng không tự chủ được dâng lên một cỗ khô nóng cảm giác. Hắn đứng ở tại chỗ, trong lòng suy nghĩ đã chuyển qua 18 nói vòng, ấy nấy, ảo não, hoài nghi, nan kham, hưng phấn, kích động, tham lam, từ từ cảm xúc nhất nhất từ trong mắt hắn hiện lên. Đây là vẫn luôn chiếu cố hắn mỗ hậu a. Hắn vẫn luôn kính yêu, coi như thân mẫu mỗ hậu a. Hắn tự nhiên có thể đoán nàng làm ra bực này sự, hắn hổ thẹn phụ hoàng dạy dỗ, hổ thẹn thánh nhân chỉ đạo, càng có thẹn thế nhân khen ngợi. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn ở không thể quay đầu lại, giờ khắc này, hắn hận không thể trở lại hắn bước vào trong điện kia một khắc, đem sở hữu sự tình vãn hồi, chính là này chỉ là vọng tưởng. Bước này có loạn nhân luân, nếu là bị những người khác biết được, hắn không khỏi đánh cái dung mình, rõ ràng đã cuối xuân thời tiết, lại phảng phất thân ở mùa đông khắc nghiệt, từng trận hàn ý từ bốn phương tám hướng đánh út lại. sâm nhập hắn trong xương cốt, đều hắn từ tâm lanh đến huyết. Nghĩ đến hắn sợ gặp phải hậu quả, nghĩ đến mâu hậu danh dự khó giữ được, bị thế nhân thoảm hại, hắn hận không thể phun ra một búng máu tới, hắn như thế nào liền quỷ mê tâm hồn, làm ra bực này sự. Hắn chậm rãi thu hồi phát tán suy nghĩ, cứng đờ thân mình, từng bước một hướng về ngoài cung đi đến, về tới trong phủ, đem chính mình ngâm ở bị trùng, liền phảng phất có thể né qua những cái đó nan kham sự tình giống nhau. Ngày thứ 2, thái hậu tiến đến tuyên triệu là lúc Hắn run rẩy khoe miệng, muốn tự tuyệt, lại ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi xuống dưới. Tới rồi Thái Hậu tẩm cung, nhìn đến một mình ngồi ở trên giường, Đoan Trang hơi mang lười nhác phụ nhân. Nhìn nàng mặt mày chung ẩn chứa nhẹ nhẹ sở ý, nhưng khóe mắt lại phảng phất nở rộ ngàn đóa vạn nhiều đào hoa, hắn liền nhớ tới kia một ngày, hắn si ngốc ruốt ve nàng trên cổ tay kia một bó đào hoa, khó có thể tự kiềm chế. Chóp mũi như cũng là ngọt thanh đào hoa mùi hương, hắn phảng phất lại về tới kia một mảnh hoa hải. Về tới kia một hồi mỹ diễm cảnh trong mơ, Cầm Long không đọng đi ra phía trước, không màng nàng kháng cự, đem nàng đè ở trên giường. Liên tiếp mấy ngày, hắn liền giống như thân ở trong ngộng, mỗi một lần về tới trong phủ đều là ngăn không được tự trách cùng ấy nãy, nhưng mỗi một lần đều khống chế không được tiến lên, hắn cảm thấy chính mình sắp điên rồi, bị chính mình bức điên rồi. Hắn rốt cuộc duy trì không được dáng vẻ, run rẩy thân mình ngồi xổm xuống dưới, một đôi tay bưng kín mặt, xấu hổ với gặp người. Hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp, Phảng Phất muốn phun tận những cái đó dơ bẩn cùng dơ bẩn. Nhưng hắn tưởng tượng đến người nọ nằm ở hắn dưới thân, huyền chuyển dิ้น rỉ, thân thể hắn liền ngăn không được sôi trào, từng đạo nhiệt lưu từ trái tim chô du biến tứ phương, mang đến hoàn toàn mới sức sống. Loại này sa đọa, mịt mờ, kích thích mỹ diệu, thật sự là quá kêu hắn mê muội. Hắn lộ ra xấu hổ tươi cười, loại này dơ bẩn ý tưởng cư nhiên ở hắn trong đầu vứt đi không được, làm hắn không đành lòng từ bỏ, hắn học tập quân tử chi đạo đâu. Hắn nghe thánh nhân dạy bảo đâu. Tại đây một khắc tất cả đều biến thành hư ảo. Hắn không khỏi ha ha nở nụ cười, lại không có lộ ra chút nào tiếng cười. Hắn trên mặt lãng động lại quỷ dị, vặn vẹo hưng phấn, thẳng đem hắn thay đổi một bộ bộ dáng. Hắn đột nhiên đứng lên, lâu dài ngồi xổm ngồi thân thể thập phần cứng đờ, hắn không khỏi hướng về bên cạnh đảo đi, một bên người hầu vội vàng đỡ hắn. Hắn ôn hòa đối với người hầu nói, "Hồi phủ đi." Như cũng là cái kia thanh tuấn ma ôn hòa thiếu niên lang. Nếu vô pháp từ bỏ, vậy như vậy tiếp tục đi xuống đi. Một ngày nào đó, hắn có thể chân chính có được nàng. Hắn quay đầu lại nhìn phía tượng trưng cho quyền lợi trung tâm thái của điện, cười ôn nhu mà thong dong. Mà lúc này, cơ trưởng Lý Chính thong thả ung dung hạ chiều, hướng Tẩm cung trung đi. Tẩm cung trung kia một cái màu lam hoa loại hương phấn ở chậu hoa nhảy nhót, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cơ trưởng Lý đi ra phía trước, hoa loại liền toàn bộ đem tình an điện ngoại phát sinh sự nói cho hắn. Đặc biệt là kia thiếu niên ở bước vào tình an điện trước vẫn là một bộ tinh khí thần hoàn hảo bộ dáng. Nhưng ở bước ra Tinh An Điện lúc sau, tinh khí liền đại đại hạ thấp. Có thể nghĩ, nếu là lại đến như vậy vài lần, thiếu niên nguyên khí đều phải đại đại bị hao tổn. Mà có thể làm một thiếu niên lang tinh khí tổn hao nhiều nguyên nhân là cái gì? Là một cái đã từng người trưởng thành, hoa loại thật sự là quá rõ ràng bất quá. Hắn không cấm âm thầm tấp lười, trong hoàng cung nữ nhân thật sự là quá khủng bố, thoại bản thành không khinh ta a. Cơ trưởng Ly có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thực mau tiếp nhận rồi. Nữ nhân kia làm ra chuyện gì hắn đều sẽ không kỳ quái. Thân là một cái thần Ilie, dù cho hắn đã thật lâu không có sử dụng quá hắn Ilie thuật, hắn như cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra lúc trước hắn phụ hoàng cường tráng biểu tượng hạ, nguyên khí là cỡ nào nồng cạn làm đạm. Bất quá là tuổi bất hoặc, hắn tinh khí thần thậm chí so bất quá tóc trái đào hài đồng. Hắn sớm biết nảy trong đó có khác ẩn tình, nhưng hắn lại chưa từng nhúng tay, dù cho hắn hảo ý nhắc nhở hắn cái kia phụ hoàng, hắn nhưng sẽ cảm kích sao? Hắn sẽ không Hắn chỉ biết nghĩ, như thế nào ở chết phía trước phế đi hắn cái này cùng Quý phi không mục hoàng thái tử, bảo hắn đâu hiếm nữ nhân một đời bình an, một khi đã như vậy, hắn lại vì sao phải xen vào việc người khác. Hắn thong thả ung dung cầm lấy hoa tưới, hướng chậu hoa thái thủy. Chậu hoa màu lam hoa loại khí nhảy nhót, hắn hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn cư nhiên còn không cảm kích, cho hắn rót loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cơ trưởng ly lại không đợi bụng, sớm tại Trung Thu yến tiệc phía trên, Hắn liền có thể ngửi được nữ nhân kia kia nồng đậm đà hoa mùi hương dưới, hủi bại hơi thở, liền hảo tưởng là tươi đẹp đào hoa ngầm chôn dấu, đã sớm hư thối cánh hoa, dơ bẩn mà ghê tởm. Tĩnh An điện trung, thái hậu nương nương lười nhác lượn qua trên giường, nho nhỏ ngáp một cái, thân thể mỗi một chỗ đều đều, đều nở rộ xuân ý. Nàng nhợt nhạt ngón tay ngọc ở trên cánh tay một chút một chút, này thượng nở rộ đào hoa theo nàng động tác đẩy ra gần sóng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. kinh bạc lời nói giống tơ liễu giống nhau phiêu đăng ở trong không khí, lại là một cái không còn dùng được độ vận. Chương 181 thịnh thế hoàng triều. 3 năm lúc sau, cơ trưởng Ly đứng ở cửa sổ trước, nhàn nhã mà tưới hoa nhi. Chậu hoa màu lam hạt giống sớm đã không phải trước kia hình thái, một đóa màu lam hoa sen ở sáng sớm trong gió lay động, vô cùng tự tại. Nếu là người bình thường nhìn thấy nhất định kinh ngạc và phẫn, chỉ vì thế gian chưa bao giờ gặp qua màu lam hoa sen, cũng chưa bao giờ gặp qua lớn lên ở trong bùn hoa sen. Nhưng đây là ở Đế vương tầm cùng, tập thế gian sở hi hữu hiếm quý cùng nhất thể hoàng cung, xuất hiện này trợ kỳ vật tất nhiên là đương nhiên. Mầu lam hoa nhi chậm rãi rạn ra hắn cánh hoa, nัย thượng ngọn lửa khắc văn như ẩn như hiện, nếu là rượi vào gần, liền có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ nóng rực. Cơ trưởng Ly nhìn này cây toàn thân đều lộ ra hưởng thụ hoa nhi, nhẹ nhàng mà nắm hắn một mảnh cánh hoa, không đợi hoa nhi phản ứng lại đây, cánh hoa liền bị hắn rút xuống, dưới, trực tiếp ném tới rồi một hồ nước trong trung. Ở ném xuống đi kêu một khắc, Kia một hồ thủy liền đông lạnh thành khối băng, nhưng chỉ chốc lát sau, khối băng liền bị hòa tan, nóng rực độ ấm từ trong nước truyền lên ra, nóng bỏng bọt nước một viên một viên toát ra tới, trong không khí đều phiêu đáng nhàn nhạt thanh hương. Cơ trường ly không nhanh không chậm đảo ra một ly trà, tinh tế phẩm. Cách đó không xa màu lam hoa sen còn lại là bi phẫn mặc danh, kháng nghị tinh thần giao động từ thân thể hắn phát ra, lại rút ta cánh hoa, sớm muộn gì có một ngày người muốn đem ta rút trọc. Cơ trường ly nhàn nhạt nói. Chờ ngươi thật sự chọc lại đến toán giận. Một mảnh cánh hoa đều không tha, ta còn dưỡng ngươi làm cái gì? Hoa sen lẩm bẩm lẩm bẩm toán giận hai tiếng, liền ngươi như vậy cũng coi như là dưỡng hoa. Cơ trưởng Ly một cái tầm mắt nghiêng nghiêng bay tới lại đây, hoa sen liền nhắm lại miệng. Không có biện pháp, ai làm hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu đâu? Cơ trưởng Ly chậm rãi từ từ phầm trà, chỉ chốc lát sau, không chịu ngồi yên hoa sen lại phát ra tinh thần dao động, ngươi thật sự không đi quan tâm, ở quá trong chốc lát Ngươi nhưng cái đó hảo thần tử là có thể đủ đem ngươi chói lại bán. Lúc này trong cung một mảnh yên lặng trang nghiêm, các cung nhân hành tẩu chi gian toàn là chân điểm chấm đất, không phát ra một tia thanh âm. So sánh với trước kia an tĩnh, càng nhiều một phần tĩnh mịch. Ngoài cung, từng nhà toàn là đại môn nhắm chặt, thường lui tới đám người lui tới đường phố giờ phút này nửa cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Rõ ràng là ánh mặt trời chiếu khắp thời điểm, trong thành lại đô đầy hốt hoảng hơi thở. Những cái đó cửa son nhà giàu còn lại là nhắm chặt cánh cửa. Các chủ tử tụ tập ở bên nhau, thương nghị gia tộc Tiên Đô, bọn hạ nhân tới tới lui lui, vẻ mặt che kín hồi hộp, hành tẩu chi gian, to rộng và táo lay động trong gió đều che kín sợ hãi. Có thứ tình cảnh, đó là bởi vì kinh thành hộ vệ quân đã vây thành 3 tháng. 3 tháng trước, Thái Hậu Duy Hòa quận vương lặn ra trong kinh, lấy tiên hoàng di chiếu thuyết phục hộ vệ quân tướng lĩnh, vây khốn kinh thành, ủng hộ Hòa quận vương thượng vị. 3 tháng chi kỳ đã qua, trong thành sắp đạn tận lương tuyệt. Đã nhiều ngày Ngay cả trong cung thị nữ đều ở suy nghĩ, mở ra cửa cung nên hòa quận vương thượng vị có không thoát được một nhà cái mạng. Mà toàn bộ kinh thành trung, duy nhất không có lo lắng chi tâm đó là cơ trưởng Ly còn có Mẫu Lam hoa sen. Cơ trưởng Ly là định liệu trước, mà Mẫu Lam hoa sen còn lại là không có sợ hãi. Có thể cách một cái không gian thu thập người của hắn, như thế nào sẽ liền một ít bình thường cổ nhân loại đều thu thập không được, nếu là hắn thật sự không hề cố kỵ, đừng nói vây thành một va người. Đó là nhân số lại nhiều gấp 10 lần cũng không thể đem hắn như thế nào. Cùng với lo lắng Cơ Trưởng Ly, còn không bằng lo lắng vây thành những người đó. Giờ phút này hắn nói ra loại này lời nói tới, đơn giản là tưởng chào phúng chào phúng Cơ Trưởng Ly, mỗi ngày bị hắn nhổ xuống mấy thiên cánh hoa pha trà uống, hắn trong lòng cũng tràn đầy buồn bực. Cơ Trưởng Ly không có trả lời hắn nói, chỉ là cầm lấy pha trà ấm trà, đem trà miệng nhắm ngay đĩa tuyến, sau đó chậm rãi rót đi xuống. Màu lam hoa sen tức khắc lửa giận công tâm. Ngươi tử ta chính là thi thể ép ra huyết tới, còn đem hắn tới đến ta trên đầu. Hắn trên đỉnh đầu tư tư mạo khói trắng, rêu giao cánh hoa ở trong gió dương nhanh múa múa, lại không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Cơ trưởng ly nhàn nhã mà tới xong rồi hoa sau, liền thông thả ung dung tiến đến thượng triều. Hôm nay, trong triều quan viên một cái không thiếu, hết thảy đứng ở điện phủ phía trên, một cái người mặc một thân thái sư phục lão nhân run run rẩy rẩy đứng ở đệ nhất bài, hoa dâm đầu tóc lắc đắc lưa thưa. Hắn cặp kia vẫn đục hai mắt nhìn chăm chú vào đi bước một từ trong điện đi ra cơ trưởng Ly, lại gian nan quay đầu đi, nhìn về phía phía sau quan viên. Ở kia ô áp áp trong đám người, mấy cái cùng hắn diện mạo có chút tương tự quan viên còn lại là bất động thanh sắc gật gật đầu. Ở cơ trưởng Ly ngồi định rồi sau, hạ đầu trong nháy mắt lâm vào chết giống nhau trầm tĩnh. Thằng đến ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận binh qua tiếng động, lão nhân kia mới chậm rãi phủ ngã trên mặt đất, khàn khàn thanh âm truyền đến, "Lão thần khẩn, cầu bệ hạ tôn tiên hoàng gì chút." Toái vị với Hòa quân vương. Tự hắn thanh âm vang lên sau, điện phủ trung không khí liền trong nháy mắt sôi trào lên, lão nhân mấy cái con cháu cũng đồng loạt quỳ xuống, to lớn vang dội mà trầm ổn thanh âm ở đại điện bên trong vang lên, khẩn cầu bệ hạ toái vị. Thanh âm không ngừng mà ở đại điện bên trong hồi tưởng, cao động này đó thần tử nhóm tâm, theo điện phủ ở ngoài binh qua thanh dần dần mà vang lên, lục tục có thần tử hoặc là hưng phấn khó nhịn, hoặc là cả người cứng đờ quỳ xuống, thỉnh cơ trưởng Ly toái vị. Cơ trưởng Ly ngồi ở thượng đầu, Một phát không nói, hắn bên cạnh người nửa bóng người cũng không có, chân chính là người cô đơn. Không khí một chút đình trệ, quỳ xuống người cũng càng ngày càng nhiều. Cơ trưởng Ly chậm rãi đứng lên tới, nhìn về phía đứng ở đằng trước lão thần, nhàn nhạt nói: "Thật là chớ hảo thần tử." Lão nhân run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên tới, khan khan trong thanh âm toàn là vạn sự nắm bước vàng. Lão thần trải qua tam triều, phụ dưỡng tiên đế hơn 20 tái, trung thành và tận tâm, quốc cung tận tụy, hiện bệ hạ độc hại tiên đế, uổng tạo tiên đế di chỉ. chiếm đoạt đế vị tẫn mười tái. Lao thần biết được việc này, vô cùng đau đớn, ấy nay khó làm, nguyện lấy này mệnh thỉnh về tiên hoàng di chiếu, nguyện hoàng triều trở về chính thống. Một fan nói len ken hữu lực, tố hết thần tử tâm sự. Cơ trường ly lại cười nhạo một tiếng, thật là không biết cái gọi là. Lao nhân này ba năm trước đây mới cho rằng hoàng thất tận trung nguyên do buộc hắn lập hậu, mà theo hắn tấu trương thượng biểu, hạ thị nữ kham vì hoàng hậu tấu trương liền chất đầy ngữ thư phòng. Trảng qua cơ trường Ly Như cũng đánh trở về này đó Tấu Trường, mặc hắn như thế nào khuyên can, Như cũng không muốn nạp hộ. Hắn lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, thanh triệt ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào điện hạ thần tử nhóm, Phảng Phất Băng Hồ Tuyết động tươi cười, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hồ nước. Không biết Hỏa Quận Vương cho phép nhà người cháu gái kiểu gì vị phân a. Hạ Khinh gia. Lão thần thân mình cứng đờ một cái trước mắt, lại dường như không có việc gì nói, vì hoàng thất kéo dài huyết mạch, chính là ta Hạ thị nhất tộc vinh quang. Làm sao tới vị phân vừa nói, Hòa Quận Vương đó là Tiên Đế Sách Mệnh Thật Hoàng, ta chờ phụng chỉ hành sự, còn thỉnh bệ hạ thông cảm ta chờ, tự hành thoái vị, Hòa Quận Vương nhân đức, tất bảo bệ hạ một đời vô ưu. Lão nhân này nhất thời hòa giải quận vương vì chính thống, nhưng ở giữa những hàng chữ lại tràn ngập đối chưởng ly kính ý, cũng không biết Hòa Quận Vương như thế nào tuyển bực này, người đảm đương tiên phong. Chương 182 Thỉnh thế hoàng triều. Cơ trưởng Ly không để ý đến cái này ngoài mạnh trong yếu lão nhân, đã sớm biết được hắn bất quá là một cái tường đầu thảo, lại làm sao đối hắn ôm có kỳ vọng. Hắn đứng ở điện phủ phía trên, điện hạ thần tử lại chỉ có thể cứng đờ quỳ, không dám có chút gì động. Thật sự là cơ trường ly mấy năm nay xây dựng ảnh hưởng rất nặng, vừa nhớ tới hắn thủ đoạn liền thẳng đánh rung mình, lại từ đâu ra lá gan dám lên trước. Mà hạ thị lão thần còn lại là sở dĩ có thể hỗn quá tam chiều, tất cả đều là bởi vì hắn vạn sự không ra đầu, có thể hôn cho tới bây giờ địa vị, cũng là vì tiên hoàng mắt bị mù. Ở cơ trưởng Ly tiến hành đại thanh tẩy là lúc, vốn định cùng nhau đem cái này lão nhân rửa sạch đi ra ngoài, nhưng vì an những cái đó cựu thần tâm, vẫn là để lại hắn. Cơ trưởng Ly nhàn nh nhĩ, hắn cư nhiên cũng có suất đầu ngày, cũng không biết hắn cái kia hảo đệ đệ rốt cuộc cưỡng thuận cái gì tiền vốn, hoàng hậu chi vị. Mà lúc này, ngoài điện ồn ào náo động thanh càng ngày càng gần, một trận tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, bên qua khí thanh hỗn hợp hết tinh hơi thở phiêu vào mọi người trong núi. Còn sót lại thần tử nhóm hai đôi run rẩy. Rốt cuộc Kiên Trì không đi xuống, run run rẩy rẩy quỳ xuống, lớn tiếng kêu khóc nói, thỉnh bệ hạ tha tội vị. Lúc này, trong điện chỉ có ít đòi mười mấy người còn đứng lập, kia mười mấy người đều là cơ trưởng ly một tay đệ bạt ra tới. Giờ phút này, ngay đó thanh niên thần tử nhóm không nói một lời nhìn đang ở thượng đầu hoàng đế, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, nhưng cũng có ít đòi mấy người, từ đầu tới đuôi đều là kiên định mà thần sắc. Tiếng bước chân rốt cuộc tới đại điện trước, một cái người mặc màu đen huyền quang giáp nam tử đi đến. Hắn cao lớn thân hình phía trên tràn đầy vết máu, Thái Dương một đạo sẹo nghiêng chém mà xuống, thẳng tắp hoa tới rồi khoe miệng. Này nói vắt ngang ở trên mặt vết sẹo phá hủy nam tử cao lớn tuấn lãng khuôn mặt, nhưng càng vì hắn thêm một phân sắc khí. Hắn quỳ một gối xuống đất, cư nghị hữu lực thanh âm tiếng vọng ở bên trong đại điện, vi thần tham kiến bệ hạ, nghịch tắc lấy toàn bộ cúi đầu, còn thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Cơ trưởng Ly Hư hư vươn đôi tay, uy nghiêm nói, "Bạch tướng quân xin đứng lên." Bạch tướng quân thuận thế dựng lên. Cơ trưởng Ly còn nói thêm, Lần này ngươi lập hạ công lớn, chấm nhất định hảo hảo mà ngợi khen với ngươi." Bạch tướng quân nắm tay hành lễ, không dám nhận bệ hạ ngợi khen, vì bệ hạ tận trung chính là ta chờ thần tử bổn phận. Cơ trưởng Li gật gật đầu, khanh chi trung tâm chấm xem ở trong mắt, nhất định sẽ hảo hảo mà khao khanh gia cùng chư vị tướng sĩ. Bạch tướng quân lần này không có thoái thác, mà là trực tiếp nói, "Thần đại chư vị tướng sĩ khấu tạ bệ hạ ân điển." Theo quân thần hai người đối thoại, một đôi tướng sĩ chậm rãi đi vào đại điện. đem quỳ xuống đất những cái đó thần tử răm lên. Nay đó thần tử ở Bạch Tướng quân quỳ xuống đất kia một khắc, liền cả người run lên, bò phục trên mặt đất, thái dương mồ hôi lạnh tầng tầng toát ra, có chút thậm chí dưới thân toát ra chất lỏng trong suốt, một cổ tao sú vị tràn ngập ở đại điện bên trong. Cơ trưởng Li Get bỏ vây vây tay, tức khắc liền có binh lính tiến lên đem những người đó kéo giải tới điện phủ ở ngoài. Một tiếng một tiếng xin tha tiếng động tự những người này trong miệng truyền ra, "Bệ hạ Khai Ân, bệ hạ Khai Ân a." Kơ trưởng Ly không để ý đến những người này, hắn nhìn về phía trong nháy mắt đánh tan sở hữu tinh khí thần hạ lão đầu, trầm giọng nói: "Hạ Khanh gia chớ có số xuất ruột, đều có ngươi vì hoàng gia tận trung thời điểm." Hạ lão đầu trong mắt ánh lên hoàn toàn tiêu tán, vận dục chất lỏng tự trong mắt chảy ra, theo trên mặt hắn nếp vốn chạy về phía màu đỏ thâm quân phục, hắn hung hăng mà khai trên mặt đất, thật lớn tiếng vang thậm chí vượt qua một bên binh lính quát lớn thanh, hắn nghẹn ngào nói: "Bệ hạ, khai ấn a." Trả lời hắn chỉ là kơ trưởng Ly lạnh nhạt cười nhạo thanh. trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, đỉnh đầu chảy xuống máu mơ hồ hắn tầm mắt, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến người nọ huyền sắc một góc, cùng với này thượng bay vút lên long văn. Huyền sắc gạch nhào vào đại điện phía trên, phức tạp vân vân bị ma bình, để lại năm tháng dấu vết, này thượng mơ mơ hồ hồ chiếu rọi hắn lúc này bộ dáng. Hắn không khỏi nhớ tới trong nhà nhất trịu hắn sủng ái huyền tôn nữ, nàng yêu nhất ở vả táo thượng thêu thượng bức này phức tạp vân vân, yêu nhất ăn mặc vàng nhạt xiêm y, lẩm ngẩm, theo hắn thái tổ phụ. Kia một ngày Ở trong nhà hoa lê dưới tầng tây, nàng đó là ăn mặc như vậy siem ý điẻ, xinh sắn treo ở cánh tay hắn thượng, cầu xin hắn trợ hòa quận vương giúp một tay, hắn mềm lòng dưới liền đáp ứng rồi. Quả nhiên là người già rồi liền sẽ hồ đồ a. Bạch tướng quân rời đi đại điện đi thu thập tàn cục, trong điện đứng thanh niên quan viên ở cơ trưởng Ly Ý bảo đi xuống xử lý trong thành loạn cục, quy xuống bọn quan viên bị bọn lính kéo đi xuống. Một đội binh lính phong tỏa đại điện, giờ phút này đại điện phía trên còn sót lại cơ trưởng Ly một người. Hắn tùy ý ngồi ở kia đệm to rộng ghế trên, huyền sắc và táo dụ tới rồi mà đất. Buổi chiều tự lập quốc tới nay, liền thượng huyền tượng hắc, bởi vậy đế vương triều phục cũng lấy huyền sắc là chủ. Đã nhiều ngày nhân tâm tan dã, cơ trưởng Ly cũng không có muốn những người khác hầu hạ, bởi vậy lúc này hắn ăn mặc tàn mạn, liền đế vương mũ miện đều không có đeo. Nhưng ngay cả như vậy, thuộc về đế vương uy nghi như cũng không có người dám khiêu khích. Hắn khẽ mắt nghiêng nghiêng hướng về phía trước khơi mào, phát họa ra một mảnh vốn lượn độ cung. Nhìn trước mắt trống trải đại điện, Thông Thả ung dung thưởng thức trong tay ngọc giác. Hắn đã sớm biết được Hòa Quận Vương cùng Thái Hậu bố trí, lại không có ngăn trở. Thậm chí tại đây mấy năm gian, còn quạt gió thêm tuổi trợ chướng bọn họ thế lực, gần nhất là muốn nhìn rõ ràng những người đó có gì tầm, thứ hai là tưởng hoàn toàn hoàn thành một lần dọn dẹp, cũng tỉnh hắn từng bước từng bước thu thập. Mấy năm nay, hắn lục tục thu hồi một ít quyền lực, nhưng mấy thế hệ đế vương bại hoại không phải như vậy hảo tiêu trừ. Từ trung ương đến địa phương, Từ nhà cao cửa rộng đến ba cánh, cái này hoàng triều từ trên xuống dưới đều ở tản ra tản mạn mà hồi bại hơi thở. Tới rồi chính mình trong tay quyền lợi lại như thế nào sẽ dễ dàng mà nhường ra tới. Cơ trưởng ly mấy năm nay hành động cũng rất là chọc giận một ít người, có thể có cơ hội thay cho cái này khôn khéo đế vương, thay nhìn như thông tuệ kỳ thật yếu đuối hòa quận vương thượng vị thật sự là một bút không tồi mua bán. Bởi vậy kinh đô bị vây, tứ phương đại thần lại đều án binh bất động, âm thầm quan vọng, thậm chí cho hòa quận vương một ít duy trì. Ở cái này phong kiến triều đại, lớn nhất quyền lợi lại không thuộc về đế vương, mà là thuộc về những cái đó chiếm cứ tại địa phương thượng, hùng binh tự trọng các thế gia. Cho nên chính lệnh không thoải mái, lại trị không rõ, thiên tai tần sinh, nhân họa không ngừng. Đủ loại này đó liền hình thành một cái thật lớn tối say, nghiên áp thuộc về tầng chốt nhất ba cánh. Dù cho cơ trưởng Ly thượng vị thay đổi một ít, nhưng cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Mà nhất hy vọng thiên hạ yên ổn trừ bỏ tầng dưới chốt ba cánh ngoại còn có ai đâu? Đơn giản là thiên hạ chi chủ. Tại đây loại nghèo khổ mà khốn khó thời đại, các bá tánh nhất yêu cầu chính là cái gì đâu? Một cái cường đại triều đình, một cái anh minh hoàng đế. Cơ trưởng Lin nếu kế thừa cái này thân phận, kế thừa cái này quyền lợi, tự nhiên sẽ làm được hắn nên làm. Hắn nhìn về phía dưới thân tượng trưng cho quyền lợi vị trí, nghi cách đó không xa cái kia ngốc đệ đệ, khóe miệng phác họa mạc danh ý cười. Nếu ngươi ngồi trên vị trí này, có phải hay không có bản lĩnh từ kia một con đào hoa quỷ dưới thân bỏ ra tới đâu? Chương 183 Thỉnh thế hoang triều. Bạch tướng quân là Cơ trưởng Ly một tay đè bạc đi lên người. Sớm tại mấy năm trước, liên thống lĩnh kinh thành phụ cận Vũ Lâm vệ cùng Hòa quận vương hộ vệ quân lẫn nhau thành sừng. Sớm tại Cơ trưởng Ly biết được Hòa quận vương bố trí trước, liền đem Bạch tướng quân điều khỏi kinh đô, đi trước một cái hẻo lánh hoang vắng địa phương diệt phỉ đi. Địa chỗ đạo tặc là thật sự, Cơ trưởng Ly muốn điều khỏi Bạch tướng quân cũng là thật sự. Cho nên giờ phút này, Bạch tướng quân không chỉ có đại phá Hòa quận vương trong tay quân đội Con ở diện phỉ khi thuận tiện bưng hòa quận vương hậu cần trang bị. Kinh thành phủ cận mặt khác đóng quân đã sớm hoặc minh hoặc ám đầu phục hòa quận vương, nhưng bạch tướng quân trên tay quân đội là chân chính tinh huệ, ở bọn họ lúc chạy tới, hòa quận vương liền lấy Lâm vào cùng đường bí lối. Cơ trưởng Ly Thưởng Tức trên tay điêu khắc thành cửu vị thiên hồ bộ dáng ngọc giác, không ngờ biến nghĩ. Hoàng Chiêu trung chân chính trăm chiến chi sư đã sớm bị hắn rất tới rồi biên cảnh đi chống đỡ tứ phương man di, kinh thành cùng địa phương quân đội bất quá là một ít lão nhược bệnh tàn. Lại như thế nào chống đỡ được cơ trưởng Ly cố ý giữ lại xuống dưới tinh uyệ. Bạch tướng quân tự nhiều năm trước hắn chưa nhập chủ thái cực cung khi liền lấy quy phục, vẫn luôn là hắn tâm phúc, buồn cười Hỏa quận vương còn tự cho là thu mua hắn. Tại đây thứ biến cô sau, Bạch tướng quân liền ở cơ trưởng Ly ý bảo hạ, tìm cái cơ trốn rồi qua đi, dễ bề Hỏa quận vương hành sự. Cơ trưởng Ly là nải nặc đại hoàng triều chủ nhân, hắn thuộc hạ người rốt cuộc rốt cuộc nghe lệnh với ai hắn đều không hiểu được, hắn lại có gì bộ mặt làm thiên hạ này chi chủ? Thật cho rằng hắn cũng bị nữ nhân bị lạc tâm trí, chết chìm ở kia phiến hư thối đảo hoa trung. Cơ trưởng Ly không khỏi nhớ tới ở Hoang Vắng Đông cung bên trong, cái kia trên mặt vết sẹo chưa lành, một chút một chút chảy huyết thiếu niên, hắn kiên nghị ánh mắt liền như một phen dao khỏi vào đao đâm vào người đáy lòng. Thiếu niên lúc ấy nói ra nói là, nguyện phụng thái tử điện hạ là chủ, chỉ nguyện điện hạ có một ngày hứa ta báo đến đại thủ. Cơ trưởng Ly đã ứng, mà hắn kẻ thù đúng là hộ vệ quân thống lĩnh, Tiên hoàng chân chính tâm phúc. Cơ trưởng Ly Thần sắc lạnh nhạt, lộ ra thuộc về hoàng giả vô tình cùng tán nhẫn, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội thu thập kia lớn lớn bé bé qua liêu, lúc này đây hắn hảo đệ đệ đem những người đó toàn bộ gom đủ lên, vừa lúc phương tiện hắn xuống tay. Nếu bằng không, những cái đó nhiều triều lão thần, những cái đó thời đại chiếm cứ ở địa phương gia tộc, lại sao lại như vậy hảo thu thập. Cũng may mắn hắn cái kiêm ngốc đệ đệ tuyển vây thành loại này thế sở chú mục nưu phản phương pháp, bằng không, hắn lại như thế nào hảo giải quyết cái này tiên hoàng duy nhị con nối rối? Cơ thị hoàng triều con nối roi đạm bạc, thành viên hoàng thất chân quý, thật sự là phiền toái á phiền toái. Lộc cục, nhẹ nhàng tiếng bước chân từ sau điện truyền đến, nếu không phải cơ trường ly thần hồn khác hẳn với thường nhân, cũng vô pháp nghe được. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến rơi xuống điện tiền. Một cái người mặc màu xanh biết siêm ý gì hẻ nữ tử trong tay ôm một cái nhò nhỏ hóa hóa đi ra. Nữ tử tú lệ mặt mạnh ngưng tụ một đoàn tối tăm, nhưng giờ phút này... Này đoàn tối tâm giống như là ở Thái Dương phía dưới tan dã băng tuyết, một chút tan đi, lộ ra nàng đáy mắt cứng cỏi cùng thản nhiên. Nàng thường thường xem giống trong tay ôm hoa, biểu tình ôn hòa, nhìn kia sáng ngời mà từ ái ánh mắt, liền phảng phất thấy được một vùng thanh tuyền. Kia màu xanh biết xiêm y tại hành tàu chi gian nhẹ nhàng phiêu khởi, ban khoan nếu xuân phong phất quá tân sinh trồi non, phảng phất con cá tạo nên hồ nước gợn sóng, phảng phất nước mưa dễ chịu quá rêu xanh, lộ ra mười phần nhẹ nhàng hơi thở. Nữ tử ở cơ trường ly trước mặt dương nước chân, nàng nhìn điện thượng tản mạn mà tùy ý hoàng đế, không dám có chút trẫm trễ. Nàng thẳng tắp quỳ xuống, lưng như cũ thẳng thắn, ôm cái kia oa oa, bình tĩnh nói, "Đa tạ bệ hạ cứu ta mẫu tử hai người, còn thỉnh bệ hạ buông tha con ta cái mạng, thiếp nguyện ý tự thân cánh mạng đảm bảo, quyết không đem tiểu nhi thân phận cáo chi với chúng, mong rằng bệ hạ khai ân." Nàng thế nhưng âm thanh nhuận mà ôn hòa, lại lộ ra mười phần kiên định. Nhưng đang nói cập nàng hài tử là lại một sữa trong đó tiêu xái, trở nên thương cảm mà cầu xin, đang nói nói khai ơn hai chữ khi, thậm chí mang lên nghẹn ngào ngữ điệu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cơ trưởng Ly chậm rãi đi tới nữ tử trước người, bế lên nàng trong tay oa oa. Nho nhoả oa oa mở to đại đại lưu ly giống nhau đôi mắt, thật dài lông mi nhẹ nhàng mà rung động, phảng phất giống như con bướm nhẹ nhàng vo han cánh. Giời đi mỗ thân ôm ấp ghi, Ngọc Tuyết đáng yêu oa oa hơi hơi mà vặn vẹo thân mình, phát ra một hai tiếng nhẹ nhàng ho khan. Nhưng ở tới rồi cơ trưởng Ly trong tay thời điểm, cũng lộ ra hồn nhiên mà vui mừng tươi cười. Nữ tử khẽ mắt hơi hơi phếu hồng, nhìn rời đi chính mình hài tử, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên lo lắng nhăn sắc, ở nghe được hoa hoa ho nhẹ là, tay liền hơi hơi cứng đờ, thẳng tóc rũ đi xuống. Hoa hoa không thể cảm giác đến hắn mẫu thân lo lắng, hắn tò mò non nứt tay, hướng về cơ trưởng Ly mặt rỗi đi. Cơ trưởng Ly một tay ôm hoa, hoa, vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng mà sẹt qua hoa hoa bạch ngọc khuôn mặt. Không đợi cơ trưởng Ly đem tay thu hồi, Hoa Hoa kia non mịn đôi tay liền xoay cái vòng, rơi xuống cơ trưởng Ly trên tay. Hắn dùng sức phủng cơ trưởng Ly tay, đem hắn đưa tới gương mặt biển, dùng sức cọ cọ, trên má lộ ra thoải mái tươi cười, chỉ chốc lát sau liền lâm vào ngủ say chung, tinh tế đánh lên khỏe khỏe. Cơ trưởng Ly nhìn Hoa Hoa mắt buồn ngủ, chậm rãi thu hồi tay, nhưng Hoa Hoa ở cái tay kia chậm rãi rời đi khi non nớt mặt mày hơi hơi thở khởi, khóe miệng một bẹp, lộ ra thương tâm biểu tình tới. Cơ trưởng Ly lại không có thay đổi hắn động tác, không lưu tình chút nào thu hồi tay, nhưng ở Hoa Hoa thật sự muốn thức tỉnh tối điểm, hắn ngón tay nhẹ nhàng ma điểm ở Hoa Hoa giữa mày. Một cỗ mạc dinh năng lượng theo giữa mày, ở Hoa Hoa trong thân thể xoay quanh, đuổi hết Hoa Hoa trong cơ thể tại ám. Hoa Hoa tức khắc lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, nó lướt thân hình thượng đảo qua tối tăm bệnh sắc, phảng phất hoàn toàn sốc lên ngông ở trước mắt xương đen, tuyết giống nheo tái nhợt trên mặt lộ ra một chút hung nhận, chân chính lộ ra thuộc về hài đồng sinh cơ. Hắn tạm tạm biệt. Giống như thân ở mềm mại tầng mây, tắm gọi ấm áp ánh mặt trời, Hoàn Toàn Lâm vào ngủ say. Quy xuống đất nữ tử nhìn này, hai người hô động, như cũng không có buông trong lòng lo lắng. Thằng đến cơ trưởng Ly đem hải tử đưa đến tay nàng chung, nàng mới nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra. Nang Khẩn Trương nhìn cơ trưởng Ly, lại một lần nói, "Bệ hạ." Cơ trưởng Ly lãnh đạm thanh âm lớn ná ở trong điện, "Từ hôm nay trở đi, lại vô hòa quận vương phủ hạ chắt phi, cũng không hòa quận vương phủ thứ trưởng tử." Nữ tử nghe minh bạch cơ trưởng Ly ý tứ, Mẹ ngào thanh âm nói, đà tạ bệ hạ. Cơ trưởng Ly nhàn nhạt trở về một câu, "Không cần, bất quá là một hồi giao dịch, ngươi hết bổn phận của ngươi, ta sẽ tự thỏa mãn ngươi yêu cầu." Này nữ tử đó là mấy năm trước ban cho Hỏa Quận Vương Tuyên Mịch Tâm. Nàng ở kia một lần Trung Thu yến tiệc phía trên liền cảm giác được con đường phía trước nhấp nhô, lúc sau liền tìm tới rồi cơ hội hướng cơ trưởng Ly quy phục. Này nữ tử Huệ Chất Lan Tâm, mấy năm gian liền thăm dò rõ rõ ràng Hỏa Quận Vương trong phủ trên dưới hạ bố trí. Lúc này đây Hòa Quận Vương cụ thể bố trí chính là nàng mạo hiểm giao cho Cơ Trường Ly. Chương 184 Thịnh thế hoàng triều. Tiên bích tâm quỷ gói điện thượng, nhìn trong lòng Ngực Hải Tử, lộ ra vui mừng tươi cười, nàng lau chùi một chút khóe mắt nước mắt, Mạc Danh cảm giác được Hải Tử khỏe mạnh không ít. Có lẽ là nàng tâm tưởng sự thành, nhìn cái gì đều hướng tốt phương hướng xem đi. Nhưng vừa nhớ tới Hải Tử trên người bệnh hoạn, nàng liền không tự chủ được nhăn lại mi. Từ giữa thu hiến tiệc kia một ngày khởi, nàng liền Mạc Danh thấp thỏm. Thẳng đến nhìn Hỏa Quận Vương mỗi một lần bái kiến quá thái hậu lúc sau đều biểu tình hoang hốt, thân thể một ngày tháng qua một ngày suy yếu, biểu tình một ngày tháng qua một ngày âm trầm, nàng liền biết, sự tình đã không thể vãn hồi. Lấy kia một ngày yến tiệc phía trên nhìn đến bệnh hạ cùng Hỏa Quận Vương so sánh với, nàng liền quyết đoán giống bệnh hạ quy phục, vì nhà mình nưu một con đường sống. Bệnh hạ kiểu gì người cũng, ngắn ngủi mấy năm liền chấp chưởng nhạc đại hoàng triều, đảo qua hoàng triều mốc meo tối tăm chi khí, kham vì hoàng triều trung tâm minh chủ. Như thế thông minh tháo vát người, có sao là Hỏa Quận Vương kia trời yếu đuối người có thể đối phó. Hung chi Hỏa Quận Vương thế, nhưng cùng thái hậu rối loạn nhân luân, như thế đại nghịch bất đạo việc, liên tục như thế lớn lên thời gian, Tuyên Bích Tâm cũng không tin như thế khôn khéo hoàng đế không có phát hiện. Mà hiện giờ hoàng đế mặc kệ này chờ hoàng gia gièm pha tiếp tục đi xuống lại là vì sao? Đơn giản là vì phóng trường tiến câu cá lớn. Nàng một bên ở trong lòng khinh bỉ Hỏa Quận Vương, một bên giả ý định hót, tiêu trừ hắn để phòng. cuối cùng bị nàng biết được bố trí, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là chính mình thế nhưng mang thai, rõ ràng mọi cách phòng bị cư nhiên mang thai. Nàng vốn định từ bỏ đứa nhỏ này, nhưng làm mẹ người thiên tính chiến thắng huyết hệ, nàng cũng từng do dự quá, hay không phải vì đứa nhỏ này từ bỏ cùng bệnh hạ giao dịch, nhưng cuối cùng nàng vẫn là suy nghĩ cẩn thận lại đây. Bệnh hạ cho rơm rạ sát tuyến, phù tích nan giọng, có sao là nàng một cái nho nhỏ nữ tử có thể dao động. Nàng nhớ tới Hòa Quận Vương trong phủ cái kia nho nhỏ thiên vị Nhớ tới hạ vô hàn băng, đông vô than hỏa, vô thanh vô tức làm khó dễ, nhớ tới ỷ Thúy bò lên trên Hóa Quận Vương giường khi kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhớ tới hài tử không thể hiểu được bắt đầu rồi ho khan, nhớ tới hắn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, đối nàng mẫu tử chẳng quan tâm, nhớ tới. Tuyên Bích Tâm nhìn phòng tối mờ nhạt ánh nến, cuối cùng cũng không biết chính mình nhớ tới cái gì. Ở cuối cùng thời khắc, ở Hóa Quận Vương rời đi kinh thành khi, đã sớm biết được hết thể Tuyên Bích Tâm ngồi ở trong tiểu viện, nhìn hắn dứt khoát lưu loát bóng dáng, cười dịu dàng. Sớm tại Hoa Quận Vương vây thành là lúc, Tiên Bích Tâm liền bị Cơ trưởng Ly nhận được trong cung, cho đến hôm nay, Hoa Quận Vương hoàn toàn chiến bại, nàng mới cầu kiến Cơ trưởng Ly, cầu Cơ trưởng Ly phóng nàng hài tử một cái tánh mạng, chỉ có Cơ trưởng Ly đáp ứng, nàng nguyện ý tánh mạng tương đổi. Cơ trưởng Ly nhìn rơi lệ nữ tử, nhàn nhạt nói, "Châm cùng ngươi giao dịch lấy hoàn thành, ngươi cùng hạ thị nhất tộc tánh mạng tự nhưng bảo toàn, chẳng qua, ngươi hài tử." Tiên lòng Tiên Bích Tâm nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: Vậy hạ ý gì? E sợ Joker trưởng Lý thay đổi chủ ý nàng nghẹn ngào cầu xin, Thiết Muyện lấy tự thân cánh mạng gọi ta Hải Nhi một cái cánh mạng, còn thỉnh bậy hạ Bung Tha con ta. Dù cho là trong lòng thấp thỏm lo âu, tuyên bích tâm như cũ thẳng tắp quý gối tại chỗ, không có chút nào mạo phạm. Cơ trưởng Lý ngữ khí như cũ thập phần lãnh đạm, dù cho chấm Bung Tha hắn một cái cánh mạng, hắn cũng không thấy đến có thể bình yên sống sót. Nay mấy tháng gian, Hoa Quận Vương bên người tụ tập quá nhiều thế lực, Hoa Quận Vương một sớm bỏ mạng. Này đó thế lực cũng đại chịu đả kích, nhưng tổng hội có một ít còn sót lại. Bọn họ có lẽ biết được Hòa Quận Vương còn lưu có một cái con vợ lẽ, chưa chắc sẽ không đem trong lòng buồn bực phát ra đến hắn trên người. Minh Bạch Cơ trưởng Ly trong lời nói chưa kinh tri ý tuyên bích tâm hơi hơi buông xuống sợ hãi, chỉ cần không phải bệ hạ cố tình khó xử, kia sự tình liền còn có cứu vãn đường sống. Nàng trong mắt hơi hơi vừa chuyển, liền Minh Bạch Cơ trưởng Ly sẽ không vô duyên vô cớ nói, nàng thật cẩn thận thử nói, không biết bệ hạ ý gì. Kê trưởng Ly cũng không có út út mà mở, mở, trực tiếp nói: "Chém có khác một phương giao dịch cùng ngươi mẫu tử hai người, không biết ngươi nhưng nguyện tiếp được." Cách nhật, Kê trưởng Ly liền ở Thiên Lao bên trong thấy được bị Tù Hỏa Quận Vương cùng Thái hậu. Hoa Quận Vương biểu tình ngoài vẻ, sắc mặt tái nhợt mà phù phiếm, đáy mắt là một mảnh thâm tanh. Hắn quần áo hỗn độn, vẫn tóc ngọc châm không biết rất tới rồi nơi nào, một đầu khô khốc đầu tóc thẳng tắp rũ xuống, giờ phút này phát thượng còn cắm mấy cây râm rạ, hoàn toàn không có ngày xưa quân tử như ngọc bộ dáng. Tình cảnh này, vị này Hỏa Quận Vương như cũ dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn Thái Hậu. So sánh với Hỏa Quận Vương chất vấn, Thái Hậu lại cùng hắn hoàn toàn bất đồng, diễm lệ dung mạo như nhau văng tích, mặt mày như cũ tản ra nhẹ nhẹ xuân ý, nàng lưng dựa ở xám trắng trên vách tường, liền phảng phất dựa vào hoa lệ trên giường, tung dung mà lửa nhác. Nàng giơ lên đoan trang ý cười, nhìn về phía chậm rãi đi tới cơ trưởng Ly, chân bóng trong mắt nổi lên liễm diễm ý cười. Hỏa Quận Vương nhìn người mặc huyền y cơ trưởng Ly, trong mắt thần sắc là không hòa tan được phất tạm, hắn vội vàng xông lên tiến đến, khàn khàn nói, "Hoàng huynh, là ta bắt cóc Mỗ Hầu, việc này cùng Mỗ Hầu không quan hệ, ngươi tốc tốc phóng Mỗ Hầu rời đi." Cơ trưởng Ly không để ý đến cái này ngu xuẩn đệ đệ, mà là trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở một bên thái hậu, nhàn nhạt nói, "Thật là đã lâu không thấy, Phú Thường." "Phú Thường?" Là thái hậu tên thật. Thái hậu thản nhiên gật gật đầu, dịu dàng lời nói từ nàng trong miệng chảy ra, "Sắc thật đã lâu không thấy." Nàng đột nhiên cười, Tựa như trăm hoa đua nở, ta nên gọi ngươi cái gì đâu? Trường Ly. Thái tử điện hạ. Vậy hạ? Vẫn là con ta. Cuối cùng cái tiếc con ta ở nàng trong miệng xoay một vòng tròn, tựa như là hoa bay xuống, tản ra tiểu diễm thanh hương. Phu thê ngày xưa là thái tử đông cung thị nữ, bị hoàng hậu qua đời sau, bị tuyển vị cơ trưởng Ly bên người thị nữ. Khi đó tiên hoàng như cũ đối cơ trưởng Ly ôm có rất lớn chờ mong, thường thường mà liền tiến đến thăm. Đáng tiếc cuối cùng hắn tham người không phải Cơ Trường Ly, biến thành phu thượng, cuối cùng phu thượng trở thành hắn quý phi. Tuổi tác thượng tiểu nhân Cơ Trường Ly không có đối việc này phát ra bất luận cái gì bất mãn. Hắn đã sớm phiền thấu cái nải vô sự hiến ân cần thị nữ, hắn phụ hoàng nếu thích, kia cho hắn thì đã sao? Đến nơi hắn phụ hoàng ở nạp phu thượng sau đối hắn mọi cách khó xử, hắn lại là không bỏ trong lòng. Hắn muốn là không phải hắn phụ hoàng mong đợi, cái kia vạn sự đều nghe theo hắn mệnh lệnh con rối nhi tử, vốn là sẽ có khó xử. Trước tiên đã đến cũng không có gì không tốt. Ít nhất như vậy, hắn vị kia hảo phụ hoàng có thể nhanh chóng buông tay. Hắn mới có thể hảo hảo mà đối phó hắn kia vài vị hảo lão sư. Phu Thương nhìn trước mắt Yên Đình nhạc chế thanh niên, chán đến chết quấn lên chính mình đầu tóc. Nhớ trước đây, nàng mục tiêu đó là vị này thái tử điện hạ, đáng tiếc a, đối phương chướng mắt nàng. Vừa vặn lúc này tới một cái đối nàng vừa gặp đã thương hoàng đế bệ hạ, nàng tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa. Tống Chi nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn xem Đào Hoa Chân Chính mở ra sẽ là bộ dáng gì. Hiện tại xem ra thật đúng là một bước sai cờ. Chương 185 Thịnh thế hoàng triều. Đỗ ở lan can thượng Hoa quận vương ngây người nhìn bọn họ quen thuộc thăm hỏi, chậm rãi trượt xuống dưới đảo. Hắn một bàn tay chống mà, một bàn tay bụm mặt, thấy không rõ lắm đến tuột cùng là cỡ nào biểu tình, hắn đã sớm biết được, đã sớm biết được. Phu thương đối nàng vẫn chưa thiệt tỉnh, tầm thường thời tiết, nàng đối với hắn luôn là thập phần lãnh đạm, chẳng sợ ở hoan hạo khi như cũng không tình nguyện. Nàng luôn là vuốt ve cánh tay thượng đào hoa, ánh mắt mông lung, không biết đang xem hướng phương nào. Hắn luôn cho rằng phụ thượng là ở tưởng nghiệm hắn phụ hoàng, hôm nay nhìn thấy phụ thượng kia nhẹ nhàng tới cười, hắn mới biết được, nàng chân chính tư mộ chính là hắn huynh trưởng. Phụ thượng, phụ thượng, ngay cả tên này hắn cũng là hôm nay mới biết được. Hắn biết hắn cưỡng bách nàng khiến nàng trong lòng sinh oán, hắn biết hắn bình phảng vô năng không kịp hắn huynh trưởng, hắn biết hắn không gì quyền thế giữ không nổi nàng chút nào. Nhưng hắn đối nàng là một mảnh tự tình. Nhưng hôm nay, nụ phiến thiệt tình ở nàng tươi cười hạ sẽ thành từng mảnh từng mảnh. Ngươi nếu như vậy chướng mắt ta, cần gì phải vẫn luôn cho ta hy vọng? Ta nguyện ý làm ngươi trở thành trong lòng ta quan trọng nhất nữ nhân. Ta nguyện ý vì ngươi mưu lịch. Ta nguyện ý đem ngươi hài tử phụng thượng trên thế giới tối cao vị trí. Ngươi vì sao liền xem ta liếc mắt một cái đều không ưng? Cơ trưởng Ly không có quản hắn cái này vô năng đệ đệ, hắn nhìn về phía cả người tản ra hư thôi. Đào Hoa mùi hương phụ thưởng, lộ ra một cái lương bạc ý cười, vô luận ta là ai, đều cùng ngươi không quan hệ. Phu Thương chậm rãi đứng dậy, hướng về cơ trưởng Ly đi đến, nàng vươn run tủi tay ngọc, tưởng đỏ móng tay ở ánh nến chiếu rọi hạ lập loè ái muội muội màu sắc, tay một chút một chút tới gần, liền phải vướt ve thượng cơ trưởng Ly gương mặt. Còn ta hạ tất tuyệt tình như vậy, mỗ hậu như thế yêu thương ngươi, ngươi liền không thể thương tiếc thương tiếc mỗ hậu sao? Nhẹ nhàng lời nói chung mang theo mê ly như vị Cơ trưởng Ly về phía sau lui một bước, tránh thoát tay nàng, phù thương túi người lại đây, huyền chuyển lại nhu thuận trong thanh âm phảng phất có cái móc nhỏ, câu lấy người tâm thần, "Con ta." Cơ trưởng Ly trong mắt hiện lên chán ghét, hắn lạnh nhạt quát lên, "Đủ rồi." Thanh lanh thanh âm phảng phất giống như trung sớm, tiếng vọng ở tối Tăng Thiên Lao, trong nháy mắt liền đánh vỡ phù thương cố tình xây dựng khí tràng, hái mọi đào hoa hương, khí trong nháy mắt này biến mất cùng vô. Phù thương đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, một sợi tơ máu từ nàng khóe miệng chảy xuống. Nhỏ giọt đến đen nhánh trên mặt đất, nở rộ ra một đóa màu đỏ sẫm huyết hoa. Tay nàng lẳng lặng đỡ ngạch, thân thể lắc lư. Mà một bên hỏa quận vương lại là ánh mắt một cái lập lòe, không có tiến lên ngưng. Thằng đến choáng váng cảm hoàn toàn biến mất, phu thường mới ngẩng đầu lên tới, nàng ng ng lên tay, ở khóe miệng nhẹ nhàng mà chà lau, trên tay tức khắc liền nhiễm đỏ sẫm màu sắc, tung tủn tay liền như một khối rách nát huyết ngọc, hoa lệ mà yêu diễm. Nàng vươn một tiết cái lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm thực trên tay máu. Hoa lệ mà trị diễm biểu tình liền giống như một cái trộn người dục phệ mỹ nữ sả. Cơ trưởng Ly nhìn bực này, cảnh tượng biểu tình không có chút nào biến hóa, còn không có chơi đủ sao? Phu Thương khàn khàn thanh âm thấp thấp cười vài tiếng, không đủ, đương nhiên không đủ. Ngươi cũng không chịu bồi ta cùng nhau chơi, ta đương nhiên muốn tiếp tục thí thử một lần. Cơ trưởng Ly nhìn về phía ngã trên mặt đất biểu tình hơi mang hoảng hốt hòa quân vương, không chứa chút nào cảm tình nói, đó chính là bị ngươi thí kết cục, ngươi cho rằng ta sẽ mắc nưu. Phu Thương ngữ khí càng thêm mê ly, ngươi không tự mình lên sân khấu lại như thế nào biết được chính mình không phải nhất đặc thù một cái. Ta đối với ngươi tư mộ bất tận, nhớ mãi không quên, ngươi chẳng lẽ thật sự không hiểu được. Quỷ dị đau thương từ nàng trong giọng nói truyền ra, cơ trưởng Lý nghe lại có chút buồn cười, hắn ngữ khí xu với bình đạm, mỗi một cái cho rằng chính mình đặc thù người cuối cùng bất quá là trở thành ngươi phân bón hoa, mà bị ngươi cho rằng đặc thù người chỉ sợ liền một chút cặn bã đều không thể lưu lại. Phu Thương lại lần nữa vươn tay tới, Trong giọng nói mang theo quỷ dị huyết tinh, "Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không? Thí một thí." Cơ trưởng Ly chuyên chú nhìn nàng, mắt phượng trung tựa hỉ tợ bi, đột nhiên, hắn khẽ mắt tả phi hướng về phía trước chọn, lộ ra một cái cực thịnh miệng cười, phảng phất băng tuyết chợt tươi cười, lộ ra ngầm bị huyết tấy đóa hoa, nùng diễm mà tố lượng, mà giờ phút này, hắn âm điệu lại trước sau như một bình tĩnh, đương nhiên không cần. Phu thương bị hắn tươi cười kinh diễm một khắc, trong lòng đang có một tia mừng thầm, liền nghe được cơ trưởng Ly lánh đạm lời nói. biểu tình tức khắc có một cái chớp mắt và mèo, ngươi. Cơ trưởng Ly không có lại tiêu khiển phù thường, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chậu hoa, đóa hoa hiện ra yêu diễm màu lam. Giờ phút này, ngay đóa nở rộ hoa sen chính tổ màu cảm giác chúng quanh hết thảy, thẳng đến hắn tinh thần dâu lan tràn đến phù thường trên người sau, ở cảm giác đến kia cổ hơi thở sau, hoa sen liền lâm vào mạc danh hương phấn trung. Màu lam cánh hoa không ngừng lay động, đong đưa, nóng lòng muốn thử. Đương nhiên Này đóa điên cuồng hoa sen không có quên dò hỏi cơ trưởng Ly ý kiến, hắn phát ra thử tinh thần dao động, ngẩn ná ở cơ trưởng Ly bên người. Cơ trưởng Ly ở hắn trụ hoa thượng gõ hai hạ, hoa sen tức khắc liền lâm vào cuồng hoang trung, cánh hoa tùy ý run rẩy, rất giống là được động kinh. Bởi vì hai hạ, đại biểu cho có thể không hề cố kỵ hành động. Phu Thương nhìn trước mắt một màn, sau lưng mặc danh dâng lên một cổ hắn ý, nàng cuống quýt về phía sau lui, chân trái bạn chân phải, chợt ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Màu lang hoa sen liền rời đi chậu hoa, bay xuống tới rồi phù thượng trước người, ở nàng kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, rơi xuống cổ tay của nàng thượng. Trong suốt bộ rễ trong nháy mắt này cắm rễ ở khắc vào phù thượng huyết nhục hoa sen trùng, hung hăng mà một hút. Phu thương tức khắc cảm thấy một cổ xuyên tim đau đớn, thật giống như có người kia kiếm đâm thủng nàng trái tim, nàng tức khắc phát ra một tiếng thê lương thảm khạo. Nàng đại nao chống rống, hoàn toàn đắm chìm tại đây cổ đau ý trùng. Thái dương mồ hôi lạnh đại tích đại tích rơi xuống. Nàng sắc mặt trắng bệch sắc, hoàn toàn mất đi trước kia phong thái. Thẳng đến thân thể của nàng dần dần mà tói quen loại này đau ý, nàng mới từ một mảnh chết lặng trung đi ra. Mà lúc này, cánh tay thượng hoa sen lại ở tận tình hút kia cây đào hoa, yêu diễm cánh hoa lay động sinh tư, này thượng tản ra nếu ở nếu vô huyết tinh cảm giác. Phu thương nhịn xuống đau ý, vươn tay đi rút kia hoa sen, nhưng ở chạm đến đến hoa sen kia một khắc, đột nhiên cảm thấy một cổ nóng rực đau đớn. Nàng vội vàng thu hồi tay. Nhưng ngón tay như cũng có thể thấy được cháy đen nhăn sắc. Mắt thấy một màn này, Phù Thường kinh giận đan sen, nhưng trong lòng lại mạc danh dâng lên một cỗ sợ hãi. Ở nàng muốn lùi bước là lúc, nàng cánh tay thượng hoa sen chợt cổ động một chút, một cỗ oán hận cảm xúc theo kia sền sệt máu tới phù thường trái tim, làm nàng lâm vào vô biên oán hận bên trong. Nàng điên cuồng vươn tay, đi đụng vào kia màu lam hoa sen, lại mỗi khi bị kia hoa sen trên người vô hình ngọn lửa thiêu lui, nàng non mịn đôi tay lúc này một mảnh cháy đen. Xuyên tim đau đớn lúc này lại bị nàng xem nhẹ, như cũng ý đồ đem hoa sen nổ xuống. Nhưng hoa sen lại không có chút nào cố kỵ, hắn tận tình hấp thu hoa sen, vành trướng cánh hoa thường thường nhúc nhích hai hạ, nhưng bộ rễ lại không chút sức mềm, chặt chẽ chất ở phù thường cánh tay phía trên. Chương 186 Thịnh thế hoàng triều. Hoa quận vương nhìn trước mắt quỷ dị một màn, hung hăng mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ở lan điệu hoa sen dụng tới rồi phù thường trên tay thời điểm, hắn tức khắc cảm thấy trong lòng một thanh Phạng Vất thiếu một cái vô hình công xưởng. Hắn nhìn Phù Thường giữ tợn biểu tình, nhìn Phù Thường cánh tay thượng dần dần đạm đi đào hoa, nhìn Phù Thường dung mạo một chút một chút suy yếu, Phạng Vất 5 tháng ở nàng trên người nhanh chóng chạy qua. Hắn hung hăng mà quay đầu đi, nhìn thần sắc bất biến cơ Trường Ly, đột nhiên mà hoảng hốt một lát, hắn vặn vẹo biểu tình, ngươi đã sớm biết được. Trong nháy mắt, hắn lại biến thập phần cô đơn, nhẹ nhàng mà nghĩ nó nói, ngươi cơ nhiên biết được. Ở biết được Phù Thường trên người dị thường khi, hắn còn từng mạc danh nghĩ Nếu là hắn huynh trưởng cùng hắn giống nhau trở thành phù thường váy hạ thần nên có bao nhiêu hảo. Cảnh xuân tươi đẹp tuổi xế chiều, mỹ nhân không hề, đó là phù thường giờ phút này tình cảnh. Một đầu tóc đen biến đồ bạc, chỉ nói đã từng chu nhan sữa. Ngày xưa bóng loáng non mịn làn da giờ phút này lỏng lẻo, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm lão nhân uốn, tinh xảo khuôn mặt phía trên che kín tinh mịn nếp hún, tiêm nủng cùng độ thân hình trở nên khô khốc mà gầy yếu, thẳng thắn bôi dần dần câu lũ. Hoa quận vương nhìn về phía cặp kia vẫn đục hai mắt, Nội nội như cũ chớp động điên cuồng oán hận chi sắc, hắn chợt dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Đây là hắn đã từng yêu thích quá nữ nhân, đây là hắn đã từng hoan hảo quá nữ nhân, đây là hắn không tiếc hết thể đại giới muốn được đến nữ nhân. Hắn chậm rãi đỡ lan can đứng lên, làm căng cười, cười nước mắt đều ra tới, lại không có phát ra nửa điểm thanh âm, đột nhiên, hắn bưng kín miệng, lê tầm nôn khan lên, lại không có nôn ra bất luận cái gì đồ vật. Hắn hoảng hốt như tới, ở hôm nay tình hình biến hóa khi, Hắn đem cuối cùng một khối điểm tâm cho Phù Thường. Màu lam hoa sen tận tình hấp thụ đào hoa tinh hoa, hắn yêu diễm cánh hoa giờ phút này giống như là sương phủ bạc biển, lắc lư giống như là một cái con lật đật. Nếu là những người khác thấy nhất định thập phần kỳ quái vì cái gì có thể ở một đóa hoa thượng cảm giác đến thích thú cảm xúc. Phù Thường cánh tay thượng đào hoa một chút một chút khô héo, một chút một chút tàn dạng, Phù Thường cũng dần dần già cả, dần dần hướng đi tử vong. Nàng trong mắt sinh mệnh chi hỏa tựa như bãi tha ma liên hỏa. lộ ra thảm đạm cùng tĩnh mịch. Thời gian chậm rãi trôi đi, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tan vỡ thanh truyền đến, cơ trưởng Ly liền nhìn đến phụ thường một tiếng lùng liệt nhăn sắc rút đi. Âm u thiên lao trung phòng phật ngưng kết một bộ hắc bạch bức họa vuông tròn, bức họa quận tròn ở giữa là một cái tuổi già sức yếu phụ nhân. Mà giờ phút này, cái này phụ nhân trắng bệch nhăn sắc, giống như vỡ vụn đồ sứ. Rang rắc rang rắc thanh âm truyền đến, bức họa quận tròn tan vỡ thành thật nhỏ mảnh nhỏ, tiêu tán vô vô. Phụ nhân ở bức họa quận tròn tiêu tán kia một khắc, Trận khôi phục trước kia nùng liệt nhan sắc, lập tức một khắc, kia khô héo thân thể phía trên liền phát ra từng trận tanh tưởi, nàng vặn vẹo biểu tình, nhìn chính mình một chút một chút hư thối, cuối cùng biến thành khô héo đảo hoa, thưa thớt thành bùn. Mà ở giờ khắc này, trong không khí truyền đến một cỗ không cam lòng tinh thần dao động, bị bức họa cuộn tròn cách ly cùng ngoại hoa sen trên người chợt sáng lên một đạo vô hình ngọn lửa, đem kia cỗ không cam lòng tinh thần dao động đốt cháy thành hư vô. Anone hoa sen bộ rễ phía trên như cũ tản lưu nhẹ nhẹ tinh huyết. Bộ dãy một cổ một cổ, này đó tinh huyết liền toàn bộ hít vào trong thân thể hắn. Màu lam hoa sen phiêu phù ở không trung, no đủ cánh hoa tùy ý đong đưa, phảng phất giống như một cái ngu si hải tử. Hắn thường thường chấn động hai hạ, Hoa quận vương cư nhiên mạc danh nghĩ, này có phải hay không ở đánh cách? Hoa sen ăn uống no đủ, lười nhác tại chỗ nằm ở không trung, không nghĩ nhúc nhích. Nhưng hiển nhiên, cơ trưởng Ly là sẽ không như hắn nguyện, hắn nhẹ nhàng mà ở chậu hoa thượng gõ một chút. Thanh thúy thanh âm tức khắc đánh vỡ hoa sen buồn ngủ. Hoa sen không tình nguyện thu liễm chính mình hình thể, thật muốn nhúc nhích lại ở giữa không trung ngã một chút. Cơ trưởng Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hoa sen tức khắc thẹn quá thành giận lên, hắn vươn mập mạp cánh hoa, muốn đem hoa tâm bao vây lại, kết quả lại phát hiện cánh hoa phát dục quá béo, cư nhiên cuốn không đứng dậy. Hắn ở giữa không trung đốn một lát, rốt cuộc vẫn là tự sa ngã, một bước lay động hướng về cơ trưởng Ly thổi đi, rơi xuống trên tay hắn chậu hoa trùng, lặng im bất động, thành công biến thành một đóa dạ chết hoa sen. Cơ trưởng Ly xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, Hoa Quận Vương liền chợt nhìn lại thần tớ, hắn pháp gục trên mặt đất, cầu xin nói: "Hoàng huynh, ta sai rồi, Hoàng huynh, ta là đã chịu kia yêu nhân mê hoặc, mới có thể làm ra bực này sự, này cũng không phải ta bổn ý a. Hoàng huynh, cầu ngươi buông tha ta, cầu ngươi buông tha ta. Ngươi ở phụ hoàng linh trước đáp ứng rồi phải hảo hảo mà chiếu cố ta, khoan thứ ta chịu tội a, Hoàng huynh." Hắn nói năng lộn xộn kể ra chính mình cầu xin. Cơ trưởng Ly bước chân lại không có chút nào tạm dừng, Hoa Quận Vương nhìn kia càng lúc càng xa thân ảnh, nhìn kia lay động huyền sắc vạt áo, tâm nhìn một mảnh mơ hồ. Lúc này, cơ trưởng Ly nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nếu phụ hoàng chính mình để lại di chỉ chiếu cố ngươi, cũng liền không có chấm cái này huynh trưởng chuyện gì, ngươi liền ôm phụ hoàng di chỉ hảo hảo thể hội hắn sở lưu lại ơn chẳng đi. Lãnh đạm thanh âm ở Thiên Lao Nội truyền vang, ở từng trận hồi âm trung, Hoa Quận Vương nhìn bị ánh nến kéo đến dài lâu bóng dáng. Mơ Hồ Gian nhớ tới nhiều năm trước, hắn cùng phụ hoàng mẫu hậu ngồi ở đài các trung thường mai, huynh trưởng lại ăn mặc đơn bạc xiêm y từng bước một đi trở về đông cung, khi đó, hắn thân ảnh cũng bị phong tuyết che đậy mờ mờ hồ hồ, lưu lại dấu chân bất quá một lát đã bị bông tuyết bao phủ. Khi đó hắn là nói như thế nào đâu? Thật đáng thương a. Mà hiện tại đâu? Như cũng là một câu, thật đáng thương. Lúc này đây Hỏa Quận Vương Nưu Lịch, liền giống như một viên thiên thạch rơi vào trong hồ nước, khơi dậy ngàn tầng bọt sóng. Hoàng triều chấn động. Trên dưới thế lực bị hoàn toàn dọn dẹp, kinh thành trung thần tử bị giam lỏng, nơi khác quan to nhóm bị giải trừ binh quyền, áp giải đến trong kinh. Famla trực tiếp tham dự nghiu nghịch giữa người, Chu Chí tộc, gián tiếp cung cấp bạc lương, Chu Tam tộc. Mà càng nhiều người còn lại là gia sản sao không lưu lại bên cảnh. Trong lúc nhất thời, lớn lớn be be pháp trưởng phía trên đầu người quần quần mà rơi, đao phủ đại đao đều quay lên. Hoàng triều trên dưới bị đế vương thiết huyết thủ đoạn sợ kinh sợ, kinh thành trên không bị một mảnh huyết sắc che dấu. Dây đạc huyết tinh hơi thở phi tán ở trong không khí, làm người kinh sợ và phần. Hựu Quang trong tiếng gió, vị tông cổ đến Hoàng Lăng Trùng coi hạ thị Lao Thần bị áp giải đến phủ đệ trước. Hắn bẩn đục hai mắt nhìn phân loạn gia tộc, nhìn bị lôi kéo tóc kéo ra phủ đệ, hắn sủng ái nhất chắc gái, nhìn kia ngã xuống cạnh cửa, khóe mắt chảy ra hối hận nước mắt. Hắn nhớ tới nhiều năm trước không tiếc chống đối tiên hoàng cũng muốn đưa bọn họ trục xuất Đông Cung đương nhiệm bệ hạ, nhớ tới chính mình vẫn luôn canh cánh trong lòng mất đi thái sư danh hiệu, đối với hoàng triều phương hướng, Thật sâu công hạ eo, lão thần cảm tạ bệ hạ. Mà ở hắn phía sau, Dung Mạo Kiều diễm nữ tử thất hồn lạc phách nhìn câu lũ thái gia gia, vàng nhã sắc làn váy bị không lưu tình chút nào giẫm đạp, phảng phất phiêu tán hoa lê. Nàng sa sa nghĩ, ngươi lai, lại tới một lần cũng không được a. Chương 187 Thịnh thế hoàng triều. Ngắn ngủn 3 tháng, hoàng triều trên dưới một thành, tàn mắt ra hoàn toàn mới sinh cơ. Liên giống như một viên rễ sâu lá tốt đại thụ, diệt trừ ngày đêm gặm cắn con kiến. bẻ gãy ngủ bại khô khốc nhánh cây, dù cho ở trong khoảng thời gian ngắn không phụ rầm rộ, nhưng lại đạt được lâu dài ngày mai. Tự kia chạng phản loạn sau, phân loạn cục diện liền nhanh chóng ở cơ trường ly cường ngạnh thủ đoạn hạ ổn định xuống dưới, hoàn toàn mới chính trị hệ thống có thể chân chính thực hành. Một số lớn vô dụng chức quan bị giảm bớt, một số lớn ăn không ngồi rồi quan viên cởi ra mũ cánh chuẩn. Thay thế chính là chân chính năng lực chắc tuyệt quan viên ngồi trên ứng chỗ vị trí. Theo những cái đó nhiều năm lão lại rời đi, Tiên đế Di Lưu tại đây tòa hoàng triều chúng độc nhọt liền bị hoàn toàn thanh trừ, cơ trưởng Ly cũng chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh. Cả tòa hoàng triều liền giống như hắn tư tưởng kéo dài, từng bước một thực thi cải cách, đi hướng một cái khác tương lai. Một ngày này, hoàng triều trên dưới lại hỉ, hoàng cung lần đầu tiên thay đổi tốc mục mà yên tĩnh bộ dáng, trở nên náo nhiệt vui mừng. Đại biên độ giảm bớt cung nhân chạy vội ở các cung nói chi gian, trải vui mừng tràn phấn, từng cây hoa mục từ ngoài cung vận tiến cũng tới, trang điểm trong cung mỗi một góc. Mỗi một cái may mắn còn tồn tại xuống dưới công nhân trên mặt mang theo vui mừng, chỉ vì một ngày này liền muốn cử hành lập hậu đại điển. Từ bệ hạ đăng cơ tới nay, công nhân số lượng liền dần dần giảm bớt, nhưng bởi vì Nghiêm Minh cung kỷ, công nhân nhật tử ngược lại nhẹ nhàng không ít. Trên lặng mà hen mọn các công nhân nhìn này càng ngày càng đơn giản cung thất, nghe ngoại giới cùng kêu lên ca tụng, đối với này một vị bệ hạ ở kính sợ rất nhiều càng nhiều thiệt tình kính yêu. Hiện giờ, không chí hậu cung nhiều năm bệ hạ quyết định lập hậu, huyết mạch cũng co kéo dài. như thế nào không cho bọn họ mừng rỡ như điên. Bọn họ thật sự là quá yêu cầu một vị kéo dài bệ hạ huyết mạch cùng tư tưởng tiểu điện hạ tới củng cố tâm thần. Một ngày này sáng sớm, cơ trưởng Ly Mặc vào Phức Tạp Đế Vương hiến tế lễ phục, đầu đội chín châu mũ miện, đứng ở tế thiên trên đài, nhìn cái kia người mặc xích hồng sắc phượng bào nữ tử từng bước một hướng hắn đi tới, mặt mày là làm người đoán không ra thâm trầm. Xích hồng sắc gấm vóc trải ở 999 giai bậc thang phía trên, dưới ánh mặt trời tản ra trầm trọng mà trang nghiêm hơi thở. Nữ tử trên đầu mang theo trầm trọng mà đẹp đẽ quý giá mũ phượng, dạng rỡ kim châu phía trên phượng hình hư ảnh như ẩn như hiện, mà mũ phượng dưới là nữ tử tiêu sái mà đại khí mặt mày. Nàng dịu dàng mặt mày giờ phút này lại không chút khói mù, mà là nhất phái thông dung cùng xa xưa. Nàng nện bước củng cố mà kiên định, liền như vậy từng bước một đi tới. Mà ở nàng phía sau là một đội ăn mặc túc mục cùng nữ cùng nội thị, trong đó bên trái cung nữ tay phụng hoàng hậu kim ấn, phía bên phải thị nữ tay phụng một cái huyền sắc mạ vàng bao dây. Nội nội là một cái chính mở to đen nháy mắt to, Tò mò nhìn một màn này qua. Hai người đúng là Tuyên Bích Tâm cùng nàng Hải Tử. Từ giờ khắc này khởi, Tuyên Bích Tâm không hề là Hỏa Quận Vương phủ chấp phi, nàng Hải Tử cũng không hề là Hỏa Quận Vương phủ thứ trưởng tử. Dư lại chỉ có cùng bệ hạ có một tức tình duyên, sinh hạ hoàng tử Tân Hầu, cùng sắp trở thành hoàng triều người thừa kế thái tử. Mà bậc thang bên hầu lập đại thần sao tối lầu lô, lại âm thầm dùng tò mò ánh mắt nhìn vị này dung nhan tú lệ Tân Hầu. trong lòng đều đang âm thầm cân nhắc, vậy hạ thanh tâm quả dục nhiều năm, không nghĩ tới một sớm lập hầu, cư nhiên liền tiểu điện hạ đều đã có. Mà này đó chung với cơ trưởng Ly thần tử cũng rốt cuộc bỏ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn, đế vương vô tự, trước sau là hoàng triều dung chuyển căn nguyên, hiện tại hoàng thất huyết mạch có thể kéo dài, bọn họ liền phảng phất có một loại khác bảo đảm. Nhìn dân dần phô thành đến mặt đất ánh mặt trời, này đó tuổi trẻ lực tráng thần tử nhóm không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai hoàng triều là cỡ nào hưng thịnh bộ dáng. Mà tuyên Bích tâm ánh mắt xa xưa, nhìn bậc thang phía trên kia nói kinh diễm bóng người, bên hai tiếng vọng khởi lễ quan tuyên độc lập hậu triều ước thiên âm, phảng phất trống chiều chuông sớm giống nhau quanh quẩn tại đây phiến thiên địa, tôn hoàng đế chiếu, nay có tuyên thị quý nữ, Nhu Uyển đoan ý, Ninh Thuận đức giản. Nàng trước mắt không khí càng ngày càng loãng, phảng phất thấy được từng mảnh nhu hòa kim quang, trong lòng an bình mà vui sướng. Tâm mắt từng bước một phóng không, nàng không khỏi nhớ tới nhiều năm trước nàng như hòa quận vương phủ thời điểm, bất quá là một cái hiểu lánh tiểu viện. một đôi thiêu đốt đến đỏ, liền một lần chính thức nạp phi lễ nghi cũng không có. Kia một ngày, nàng nhìn như cũng người mặc màu trắng thường phục hòa quận vương, cười dịu dàng, trong lòng lại một mảnh thê lương. Mà nhiều năm sau, nàng lại từng bước một đi đến lập hầu đại điển phía trên, đi tới hắn bên người, trở thành hắn bạn lữ, trở thành này thiên hạ chí tôn đến quý người. Mà những cái đó quá vắng đâu, đều bị nàng ném tới rồi cái kia mới gặp góc, theo kia một khúc sáo âm, phi xa. Phi xa. Kia một ngày Ở Thái Cực Điện Thượng, tuyên bích tâm quỷ trên mặt đất, cầu xin hoàng đế ân điển, hoàng đế lại làm nàng lại lần nữa tiến hành một cái lựa chọn, tiến hành một cái lại lần nữa thay đổi nàng cả đời lựa chọn. Nàng nghe được chính mình nghi hoặc hỏi, ngài nói giao dịch rốt cuộc là cái gì đâu? Cơ trưởng li mặt mày một mảnh thâm trầm trọng, nhìn chăm chú vào cái kia ngủ say hài tử, trong giọng nói như cũ mang theo nhàn nhạt tùy ý, ngươi có thể hoàn toàn vứt bỏ Hòa Quận Vương phủ chắt phi, trở lại hạ ngự nữ thân phận phía trên, trở thành hoàng hậu của chẫm. mà ngươi hải tử sẽ trở thành thái tử. Tuyên Bích Tâm được nghe lời này không phải mừng như điên, mà là lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ giữa, ngài vì sao? Nàng không nghĩ ra, bệ hạ năm quyền, kinh diễm tuyệt diễm, trên đời này tưởng trở thành hắn hoàng hậu người thật sự là quá nhiều, mà nàng làm sao đức gì có thể đứng ở hắn bên người, trở thành hắn bạn lữ, ngồi trên cái kia chí tôn chí quý vị trí. Cơ trưởng Ly Jay lật liền minh bạch nàng nghi hoặc, hắn mặt mày là một mảnh trầy lở. hoàn toàn nhìn không ra nàng giờ phút này theo như lời nói có thể khiếp sợ toàn bộ triều cương, hoàng triều bá tính yêu cầu một cái thiên hạ chi mẫu, hoàng triều thần tử yêu cầu một cái thái tử, nhưng chấm lại không cần, chấm cũng không ý vì người khác đi miễn cưỡng chính mình. Tuyên Bích Tâm Minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, kinh hai cùng hoàng đế thế nhưng không nghĩ lưu lại chính mình huyết mạch, lấy kế thừa hoàng triều, giờ phút này ở vào cực độ khiếp sợ giữa nàng lẩm bẩm nói, thiếp làm sao được gì có thể. Cơ trưởng li nháy mắt đánh gáy êm nàng lời nói. Châm không cần ngươi có tài đức gì, hoàng thất huyết mạch loãng, ngươi trong tay hải tử đó là nhất thích hợp hoàng triều người thừa kế. Hắn chậm rãi quay người đi, thân dài thân hình ở Tuyên Bích tâm trước mắt đầu chú tiếp theo tảng lớn bóng ma, thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi trong tay hải tử cũng vừa lúc yêu cầu một cái tồn tại đi xuống thân phận, mà thái tử cái này thân phận sẽ là hắn lựa chọn tốt nhất. Có chứa mê hoặc ý vị thanh âm ở Tuyên Bích tâm bên tai vang lên, đây là một bút giao dịch, mà ngươi lựa chọn sẽ thay đổi ngươi cùng ngươi hải tử cả đời. Tuyên Bích Tâm nghe nãy có tình trung lộ ra vô tình lời nói, trái tim không biết cố gắng điên cuồng nhảy lên, nàng nhìn chăm chú vào chính mình hài tử, trong mắt một mảnh hỗn loạn. Thật lâu sau sau, nàng nghe được chính mình run rẩy thanh âm nói, "Thiếp, nguyện vâng theo bệ hạ dù lệnh." Mà khi đó, nàng trong tay ôm hoa hoa như cũ ngủ đến một thành, hoàn toàn không biết chính mình vận mệnh ở giây lát gian đã xẻ ra thật lớn lệch lạc. Chương 188 Thịnh thế hoàng triều. Tuyên Bích Tâm tinh xảo mặt mày bị che giấu ở thật dày trang dung dưới. Rốt cuộc nhìn không tới thời thiếu nữ linh động cùng tự tại, nhưng thay thế thông dong cùng kiên định. Chúng thần nhìn nữ tử này từng bước một hướng tới bọn họ chủ thượng đi đến, dù cho mỏi mệt bất ham, lưng như cũ đứng đến thẳng tắp, trong lòng không phải không có cảm khái, có lẽ đây là vậy hạ sở muốn chủ mưu đi. Thục không biết, cơ trưởng Ly bất quá là muốn một cái thích hợp người thừa kế, mà cưới Tuyên Bích tâm đúng là vì ứng phó bọn họ. Thằng đến từ từ mọc lên ở phương đông, Tuyên Bích tâm mới đi tới cơ trưởng Ly trước mắt. Nàng nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nam nhân, nhìn kia có ba phần tương tự mặt mày, ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt. Ở hôm nay phía trước, cơ trưởng Ly từng hỏi qua nàng hay không muốn đi gặp Hoa Quận vương một mặt, nhưng Tiên Bích tâm cự tuyệt, nàng ngay lúc đó trả lời là, không quan hệ người, không cần tái kiến. Phu thê mấy năm, cuối cùng chỉ phải không quan hệ người này một cái xưng hô. Hoa Quận vương từ đầu đến cuối đều không có đem các nàng mối tử đặt ở trong lòng, nàng cần gì phải đang để ý hắn chết sống. Mà giờ phút này bị Giang Cẩm Tông miếu chỗ sâu trong Hỏa Quận Vương cũng chỉ sẽ cho rằng hắn chấp phi cùng với thứ trưởng tử chết vào cơ trường ly tay, hắn từ đây huyết mạch đoạn tuyệt. Vài năm sau, ở tông tộc đem cái này khi thì điên cuồng khi thì thành tỉnh tiên đế chi tử quên khi, hắn liền tịch mịch chết ở tông miếu chỗ sâu trong, lại không người nhớ rõ. Tuyên Bích Tâm nhìn chăm chú vào cơ trưởng Ly Thâm trầm mặt mày, đột nhiên lộ ra một cái không tiếng động tươi cười. Nàng ánh mắt phi dương, phảng phất hồ nước chịu tải thái dương dâng lên khi sánh lạnh tinh thần phấn chấn. Sóng nước long lảnh. Nay cười, đó là hoàn toàn vứt bỏ quá vãng, từ nay về sau, nàng liền chỉ là hạ ngự nữ, chỉ là hạ hoàng hậu, chỉ là thái tử chi mẫu. Lễ quan to lớn vang dội mà dài lâu thanh nghiêm ở Tuyên Bích Tâm tới cơ trưởng Ly trước mặt khi liền lấy dừng lại. Hiến tế tổ tiên, thượng thừa y trời, một bộ một bộ lễ tiết chậm rãi đi qua. Tới rồi cuối cùng một khắc, cơ trưởng Ly lấy ra cung nữ trong tay hoàng hậu Kim Ấn, đem nàng chính thức kết giao Tuyên Bích Tâm, Tuyên Bích Tâm tay phụng hoàng hậu Kim Ấn. Đứng ở cơ trưởng Ly bên người, mặt hướng triều đỉnh đủ loại quan lại, đủ loại quan lại liền tề dưới thân quỷ, không trung hô to, "Chúc mừng bệ hạ, chúc bệ hạ trưởng nhạc vị ương, chúc hoàng hậu điện hạ trưởng nhạc vô cực." Hôn hậu thanh âm hướng về cơ trưởng Ly cùng Tuyên Bích Tâm đánh úp lại, Tuyên Bích Tâm nhìn một đường lan tràn đến ngoài điện thần tử nhỏ, rốt cuộc có một loại kỳ dị kiên định cảm giác, nàng lần đầu tiên chân thật cảm giác được, nàng là hoàng hậu, là thiên hạ chí mẫu. Hô to thanh âm vẫn luôn kéo dài, theo Phong Nhi Phio đãng đến Thái Cực điện thượng, Phiêu đãng ở cả tòa hoàng cung bên trong, phiêu đãng đến kinh thành trong vòng, phiêu đãng đến thiên hạ bá tánh trong lòng, giờ phút này, hoàng triều hậu vị rốt cuộc có chủ. Âm dương giao thái, thịnh thế thanh minh, hoàng triều trung sẽ đi lên cường thịnh. Ở mọi người hoa mắt say mê nhìn phía trên giống như thần nhân đế hậu hai người khi, liền nhìn đến toàn thân bao phủ ở kim quang dưới hoàng đế bệ hạ bế lên cái kia nho nhỏ hoa hoa, mặt hướng sở hữu thần tử, uy nghiêm nói: "Từ hôm nay trở đi, xác lập cơ thần vì ta triều thái tử, thừa kế hoàng cương." Chúng thần ồ lên, nhưng nhìn giản tế phía trên đế vương lạnh lạnh khí tràng, lại nói không ra bất luận cái gì phản đối lời nói, bọn họ lại lần nữa thật sâu quỳ xuống, bái kiến bệ hạ và tuế, bái kiến thái tử thiên tuế. Trung cung cùng đồng cung đồng thời có chủ. Chúng thần điện tiền hai người, lại lần nữa cảm thán, từ hôm nay trở đi, hoàng triều quyền lợi muốn đem tiến hành tiếp theo luân tẩy bài, vị này thình lình sẽ ra hoàng hậu nương nương sẽ trở thành lớn nhất người thắng. mà bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao tiểu thái tử lại hay không có thể chịu tải trụ một cái hoàng triều trọng lượng. Nay liền yêu cầu thời gian tới chứng minh rồi. Hoa Hoa đen nháy đôi mắt nhìn hắn phía trên cơ trưởng Ly, lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười, cơ trưởng Ly ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt. Từ giờ khắc này khởi, vận mệnh của hắn liền đã xẹt ra hoàn toàn thay đổi, không hề là cái kia phản nghịch chi tử, không hề lang bạt kỳ hồ, không hề gian nan cầu sinh, hắn sẽ trở thành trên thế giới nhất tôn quý người, đi lên hắn mâu thân vị hắn tiền lộ. Mà Tuyên Bích tâm lựa chọn hay không chính xác đâu. Cơ trưởng Ly cũng không biết được, nhưng hắn biết được chính là, hắn này bút giao dịch làm thập phần thành công. Giờ phút này, linh hồn của hắn chỗ sâu trong liền cảm giác được một tia ấm áp, sắp băng ly thân thể có thể tiếp tục tồn tại, này đó là thế giới này cho hắn hồi báo. 6 năm sau, cơ trưởng Ly lại nhàn tới không có việc gì tối hoa, cơ thần liền lắc lư đi vào phòng, hắn nhìn một màn này quen thuộc cảnh tượng, lo chính mình hành lễ, phụ hoàng Sau đó chậm rì rì đi tới cơ trường Ly bên người, đen nhánh đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào chậu hoa trung mập mạp hoa sen. Hoa sen tinh thần dâu cảm giác được cái này tiểu mập mạp, liền vui sướng vươn một cây tân mộc ra tới vụn vật khắp tiểu mập mạp phì phì gương mặt. Tiểu mập mạp không có cảm giác được chút nào đau ý, ngược lại là dùng tay đi vớt ve hoa sen vụn vật, trong miệng còn lễ phép hỏi, "Ngươi hảo a, Tiểu Lam." "Tiểu Lam?" Lại là cái này xưng hô, hoa sen cứng đờ một lát, lại nhanh chóng thu hồi hắn vụn vật. Cái này tiểu mập mạp nơi nào đều hảo, chính là sẽ không nói. Như thế nào có thể quản một đóa dáng người mạn diệu hoa sen kêu tiểu Lam đâu? Thế nào cũng đến lấy một người cao quý xa hoa thượng cấp bậc tên mới được. Cơ thần nhìn mập mạp hoa sen vẫn không nhúc nhích bài ở chậu hoa, biết hắn có bất mãn hắn kêu hắn tiểu Lam, nhưng không gọi hắn tiểu Lam còn gọi cái gì đâu? Lần trước kêu hắn tiểu Liên hắn giống như càng không cao hứng. Chẳng lẽ muốn kêu hắn Béo Lam? Cơ thần chậm rãi nghĩ đến. Một đóa hoa sen như thế nào có thể kêu Béo đâu? Nhưng trừ bỏ cái này hình dung từ còn không có mặt khác hình dung từ có thể hình dung này đoá hoa sen. Đại khái là mấy năm trước hấp thu kia đoá hoa sen khi đại bổ một phen, mấy năm nay hắn mập mạp thân hình vẫn luôn không có biến mất, kia phồng lên cánh hoa, giống như một ép là có thể ép ra một ly hoa sen nước tới. Mấy năm nay may mắn từng vào đế vương tẩm cung cung nhân ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này đoá hoa sen khi, đều hoài nghi này đoá hoa sen có phải hay không thành tinh. Nhưng sau lại nhìn đến bậy hạ tới nước tới như vậy cần mẫn mới hiểu được. Hắn là ăn no căng. Mấy năm nay, hoa sen thậm chí liền hắn cánh hoa đều giêu bất động, chỉ có thể dục sinh ra một cái vụn mà tới. Nếu là liền sờ sờ tiểu mập mạp đều làm không được, hắn này đóa hoa mặt muối còn muốn hay không? Tiểu mập mạp cơ thần, đó là cơ trưởng Ly Lập Hạ thái tử, danh chính ngôn thuận người thừa kế. Có lẽ là khi còn nhỏ bị tai ám ăn mòn thân thể, cho nên tiểu mập mạp thân thể cùng người bình thường đối lập cũng không tính là tốt. Mấy năm nay, bởi vì hàng năm bổ dưỡng Tiểu Mập Mạp cũng từ một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu oa nhi trưởng thành một cái tròn vo tiểu béo cẩu. Đương nhiên, ngại với thân phận của hắn địa vị, những người khác như cũng có thể muội tâm tiếp tục tán hắn ngọc tuyết đáng yêu. Đã 7 tuổi cơ thần lúc này đã dọn tới rồi Thái tử Đông cung, Tiên Bích tâm dù cho có quá nhiều không tha, nhưng vì nhi tử tương lai cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Theo hắn tới Thái tử Đông cung, đó là ác mộng tiến đến. Thái tử thiếu sư, Thái tử thiếu phó, Thái tử thiếu bảo Một đám duẫn văn duẫn võ người bị cơ trưởng Ly điều hướng thái tử đồng cung, cần phải muốn bảo đảm thái tử văn võ song toàn. Thừa nhận như thế yêu cầu cao độ học tập cơ thần lại không có chút nào hoán giận, tựa như bọt biển từng giọt từng giọt hấp thu học sĩ nhóm giáo thụ tri thức, cũng không chậm trễ. Hắn tử nhỏ đó là như vậy ôn hòa mà thong dong, nội bộ rồi lại cứng cỏi mà đại khí. Phạm La giáo thụ quá hắn đại thần đều ngôn thái tử điện hạ tương lai tất là minh quân. Tự hắn biết sự khởi, hắn mâu thân liền một chút một chút nói cho hắn năm đó trận tướng. Hắn rõ ràng biết được chính mình lai lịch, cũng rõ ràng mà biết được chính mình cùng tầm thường thái tử bất đồng, nếu là không thể càng tốt lớn lên, hắn liền giữ không nổi chính hắn, cũng không giữ được hắn mâu thân. Dù cho hắn tin tưởng hắn phụ hoàng, nhưng hắn cũng càng muốn tin tưởng chính hắn. Chương 189 Thịnh thế hoàng triều. Cơ thần nhìn cơ trưởng Ly vui vẻ thoải mái tới thủy, cảm thụ được tiểu Lam trên người phát ra hoàng khí, không khỏi nói: "Phụ hoàng, tiểu Lam thoạt nhìn cũng không tưởng uống nước." Cơ trưởng Ly chậm lại ngữ khí nói: Hắn không uống thủy như thế nào có thể lớn lên như vậy béo, hắn nếu là không mập còn như thế nào cùng ngươi thưởng thức lẫn nhau, hắn bất hòa ngươi thưởng thức lẫn nhau đến lúc đó khổ sở còn không phải ngươi. Nay liên tiếp ba cái chương cũ, cơ thần cơ nhiên toàn bộ đều nghe hiểu, hắn như suy tư gì gật gật đầu, sát thật, lão sư nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tiểu nam nếu không như vậy béo liền sẽ không như vậy thích hắn. Gì? Có phải hay không lại không đúng chỗ nào? Cơ thần tuy rằng thiên tính thông tuệ, lại như cũng là một cái bảy tuổi hoa hoa. Dù cho có thể minh bạch mấy câu nói đó ý tứ, nhưng muốn hắn tìm ra này trong đó lo gì sai lầm điểm vẫn là có điểm khó xử hắn. Cơ trưởng Ly không có làm hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống, mà là con lưng, đôi tay hợp lại trụ cơ thần eo, ý đổ bế lên cái này tiểu béo cầu, một ôm, cư nhiên không có bế lên tới. Cơ trưởng Ly bung lỏng tay ra, trên mặt mang theo bất đắc dị ý cười nói, ngươi lại mập lên, ta ngoan như tử. Cơ thần ngây thơ nhìn hắn phụ hoảng, suy nghĩ một lát, lại nghiêm túc lắc lắc đầu. Phu hoàng nói dối, ta mới không có mập lên, là chính ngươi sức lực thu nhỏ. Như thế nào có thể nói hắn lại mập lên đâu? Vạn nhất lời này bị Mỗ Hậu nghe được, không phải lại muốn hắn ăn uống điều độ. Không có thịt gan nhập tử, quả thực đau đớn muốn chết. Hắn nghiêm trang nói, phu hoàng thân là vua của một nước, chắc chắn vi thần dân gương tốt, không thể làm này lời nói đùa. Hảo gia hỏa, đây là đem hắn lão sư giao cho hắn nói còn nguyên đưa cho Cơ Trường Ly. Cơ Trường Ly rất có hứng thú nhìn tiểu béo cẩu, cố tình trầm tư nói, chính là phụ hoàng cảm giác ngươi đai lưng giống như lại khoan vài phần. Tiểu béo cầu vây vây tay, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, phụ hoàng cũng nói là giống như, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể vọng luôn lấy chưa kết luận việc. Như vậy không tốt, không tốt. Hắn ra vẻ đại khí loạn chóng đầu, hiển nhiên là học hắn cái kia miệng đầy chi, "Ồ, dạ, dạ lão sư." Cơ trưởng Lý gật gật đầu cũng không có vạch trần cái này tiểu béo cầu, hắn trực tiếp đem tiểu béo cầu bế bé lên, xoa xoa hắn đầu, mềm nhẹ nói, "Hảo đi." là phụ hoàng nói sai rồi." Tiểu béo cầu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay vây quanh được hắn phụ hoàng cổ. Tại đây phụ tử phía sau, bụi bấn màu lam hoa sen nhìn dõi đi hai người, đầy người đoán khí bốc hơi chậu hoa trung thủy, mà một ngày nảy hoàng đế Tẩm cung phụ cận hoa mục trước sau như một mộc tốt đẹp. Ra Tẩm cung, liền nhìn đến chờ ở ngoài điện cơ thần bên người nữ quan. Này nữ tử dung mạo tú lệ, hai mắt bên trong lại lắng động lại năm tháng hơi thở, nàng hầu đứng ở một bên, Quân thân cũng cố mà cẩn thận khí chàng hướng ra phía ngoài khuê trương. Nhưng ở nhìn đến Cơ trưởng Ly cùng Cơ thần khí, nai nữ tử liền lặng yên thu liễm chính mình hơi thở, yên lặng mà đi theo ở hai người phía sau. Tứ này tiếu lệ mặt mày thượng xem, lại có giống như đã từng quen biết cảm giác. Nai nữ tử đúng là Lục Yên, chính là ngày xưa bị Cơ trưởng Ly xử lý đến giặt táo cục một vị nữ tử. Lục Yên vận khí không biết là nói tốt vẫn là không tốt, không tốt là nàng vừa mới thử tiếp xúc nhiệm vụ mục tiêu, liền bị đánh vào giặt táo cục. Tốt là còn không có ở giật táo cục đãi bao lâu, đã bị Thái hậu coi trọng điều tới rồi trong cung hậu hạ. Không tốt là Thái hậu cùng Hòa Quận vương lại giận tình, nàng cả ngày nơm nớp lo sợ e sợ cho bị giết khẩu. Tốt là Thái hậu thập phần nhìn chúng nàng làm nàng đương bên người nữ quan. Không tốt là bên người nữ quan còn không có đương bao lâu Thái hậu liền cùng Hòa Quận vương cùng nhau ưu nghịch. Tốt là nàng bằng vào hệ thống trợ giúp chỉ điểm Thái hậu được đến một chương giả tiên hoàng chiếu thư, lập hạ công lớn. Không tốt là công lao còn không có che bao lâu Thái hậu cùng hòa quận vương liền binh bại bị bắt, sinh tử không biết. Tốt là hoàng đế cuối cùng để lại nàng một cái mệnh. Nhiều như vậy hảo cũng không hảo, nàng trải qua cũng coi như là thập phần truyền kỳ. Đương nhiên, này trong đó thật nhiều quá hư. Nay trong đó, nàng là bị động tiếp thu vẫn là chủ động mà tham dự cũng liền không có truy cứu tất yếu. Nàng buồn ý là nâng đỡ hòa quận vương thượng vị, lại xử lý Thái hậu cùng Tiên Bích Tâm, trở thành hoàng hậu, không nghĩ tới Tiên Bích Tâm ngay từ đầu liền bị vứt bỏ, Thái hậu lại rất khó đối phó. Làm nàng không có can đảm xuống tay. Sau lại lại này nhìn thấy cơ trưởng Ly thời điểm, nhìn cái này kinh tài tuyệt diễm Đế vương, nàng một viên nhan cẩu tâm ngo ngoe dục dịch, muốn bằng vào chính mình thông minh tài trí chinh phục cái này anh minh quân vương, nhưng cơ trưởng Ly hành động nói cho nàng, ngươi suy nghĩ nhiều, vẫn là tắm rửa ngủ đi. Lại sau lại bị cơ trưởng Ly điều đến cơ thần bên người thời điểm, nàng nhìn mơ màng sắp ngủ tiểu mập mạp thập phần rối rắm, rốt cuộc muốn hay không xuống tay đâu. Sau lại sự thật lại một lần chứng minh Nàng vẫn là suy nghĩ nhiều. Cơ trưởng Ly đem nàng điều đến cơ thần bên người, lớn nhất tác dụng chính là ngăn cách những cái đó dị giới người tới thủ đoạn, làm tiểu Mập Mạp tiềm di mặc hóa hiểu được sự trí này đó đặc thu người. Lần đầu tiên biết được cơ trưởng Ly thủ đoạn lục yên lại lần nữa sợ ngây người, nàng hung hăng mà nuốt xuống chính mình nước miếng, từ đây thành thành thật thật hộ vệ tiểu Mập Mạp. Đương nhiên, nàng không thành thật cũng không có biện pháp, cơ trưởng Ly đã ngăn cách nàng cùng hệ thống chi gian liên tiếp, đã không có hệ thống trợ giúp. Nàng chẳng qua là một cái bình thường nữ tử mà thôi. Đến nơi chiếu cố tiểu mập mạp, nàng đảo cũng không vì khó, tiểu mập mạp tuy rằng thông tuệ hết sức cũng không ái khó xử người bên cạnh, nàng chiếu cô hắn cũng chiếu cố thập phần thuận tay. Lúc này, nàng nghe được phía trước truyền đến phụ tử hai người đối thoại, hôm nay trong cung tới một cái sẽ làm điểm tâm tiểu cung nữ, làm điểm tâm thập phần thú vị, phụ hoàng cần phải nếm thử. Cơ thần đồng chí thanh âm ở điện tiền vang lên. Cơ trưởng Ly thanh âm không nhanh không chậm, là cái dạng gì điểm tâm? Cơ thần nghiêng nghiêng đầu, giống như là tiểu lang cánh hoa giống nhau, gặp được thủy sẽ nhanh chóng mập lên điểm tâm, bạch bạch, mềm mại. Cơ trưởng Ly nhàn nhạt nga một tiếng, "Vậy ngươi ăn cái này, điểm tâm liền sẽ không giống tiểu lang cánh hoa giống nhau, gặp được thủy liền sẽ lớn lên càng thêm mập mạp." Cơ thần đầu một oai, lại trầm tư lên. Phía sau đi theo Lục Yên còn lại là một cái chớp mắt ngượng ngực, còn có loại này giải thích. Bệ hạ ngứa như vậy lửa gạt tiểu thái tử thật sự hảo sao? Lúc này liền nghe được cơ thần nói, Giờ đây không ăn nàng làm điểm tâm. Phấn Diêu Ngọc chắp qua hoa đen nháy đôi mắt liên tục chớp chớp, trong ánh mắt rõ ràng có rất nhiều không tha lại vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Cơ trưởng Ly rối quá một bàn tay véo véo hắn mặt, ôn hòa nói, "Phụ hoàng có thể tìm mấy cái càng tốt điểm tâm đầu bếp cho ngươi, ngươi muốn bắt cái gì cùng phụ hoàng đổi?" Cơ thần nghe thế câu nói đôi mắt nháy mắt sáng ngời, hắn trong mắt xoay chuyển, giây lát ra nghi đến, "Ta lấy cái kia sẽ làm mập mạp điểm tâm cung nữ cùng ngươi đổi, dù sao phụ hoàng như vậy dày, không sợ mập lên." Cơ trưởng Ly được nghe lời này nghiêm túc suy tư một lát, sau đó nhìn con của hắn chờ mong mắt to, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, tuy rằng có điểm có hại, nhưng phụ hoàng vẫn là cùng người thay đổi. Vẫn luôn đương ẩn hình người lục yên còn lại là yên lặng vì cái kia đồng liêu bi ai lên. Trước 190 thịnh thế hoàng triều. Cơ trưởng Ly quay đầu đi, nhìn về phía hầu đứng ở một bên lục yên, nhàn nhạt nói, thái tử gần đây đang ở học tập sách luận, người thân là bên người nữ quan cũng không thể chút nào không biết. liền đem sách luận sao chép 10 biến nội cấp hạ giảng sư đi. Ngữ khí là hoàn toàn bất đồng đạm mạn, còn mang theo thuộc về đế vương uy nghi. Lục Yên mặt trong nháy mắt liền tái rồi, sách luận tổng cộng 13 chương, mỗi chương mấy chục văn tự, sao chép 10 biến liền muốn sao chép mấy trăm văn tự. Kia muốn sao đến ngày tháng năm nào a? Lục Yên vừa nhớ tới sách luận kia thâm thúy nội dung, nhớ tới trong đó kia một đống lớn lạ tự, nhớ tới cái kia miệng đầy chi, hồ, giả, giả cô chấp hạ giảng sư, liền trước mắt biến thành màu đen. Này vốn là không phải thái tử này chờ tuổi hẳn là học nội dung, giảng sư cũng bất quá là thô thiển nói giảng mà thôi, lại như thế nào muốn hắn thâm học. Nhưng nàng vẫn là đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt, thong rong theo tiếng, đúng vậy. Nàng liên biết, cơ trưởng Ly sẽ không bỏ qua nàng cấp cái kia đồng liều phong thùy sự. Ai, tiểu thái tử thật sự là quá hảo hống, cái gì đều nghe hắn phụ hoàng. Nhưng nàng không hiểu được khi, cơ thần vốn là thông tuệ tuyệt luân, thượng ở tã lót khi liền chịu quá cơ trưởng Ly ân điển. Tự nhiên đối cơ trưởng Ly thập phần tin cậy. Hắn dù cho mơ mơ hồ hồ biết được sự tình không có cơ trưởng Ly nói đơn giản như vậy, lại sẽ không nghịch cơ trưởng Ly ý, dù sao hắn phụ hoàng cũng là vì hắn hảo. Cơ trưởng Ly mang theo cơ thần hướng hoàng hậu Tẩm cung đi đến, dọc theo đường đi hoa muội phồn thịnh, năm đó từng mảnh từng mảnh diệt trừ hoàng cung hoa cỏ sở mang đến di chứng sớm đã qua đi. Lúc này liếc mắt một cái nhìn lại, Đào Lý Tranh Diễm, Hoa Lê Phiêu Phiêu, Lục Trúc Cùng Phong, Hải Đường Giảo Dạn. Mấy năm gần đây Trong hoàng cung hoa mục nở rộ thật sự càng ngày càng tốt, hảo đến những cái đó kiểu diễm hoa nhi đều có thể lịch thời tiết mở ra. Lần đó phản loạn qua đi, cơ trưởng Ly liền không có ở gặp được quá kỳ dị nữ tử, này đảo cũng bảo toàn hoàng cung hiện giờ cảnh trí. Lấy hắn phong cách hành sự, có thể giữ được trong hoàng cung nở rộ bạch hoa, còn thật sự không dễ dàng. Lục Yên nhắm mắt theo đuôi đi theo ở cơ trưởng Ly phía sau, ở đi ngang qua nàng làm nàng xui xẻo đã từng dừng đọng khi, trong lòng vì chính mình bi ai. Một đường đi chậm rốt cuộc tới hoàng hậu sở cư trưởng thu cung. Trưởng thu trong cung tiên bích tâm nhìn chậm rãi mà đến mấy người bưng xuống trong tay hành nghiền, từ từ làm thi lễ, theo sau ở cơ trưởng Ly ý bảo hạ đứng dậy. Cơ trưởng Ly ngồi ở thiên điện nội an trí trên sạp, đem cơ thần đặt ở hắn bên cạnh, tùy tay cầm lấy một đĩa điểm tâm, liền bắt đầu đầu y lên. Cơ thần ai đến cũng không cự tuyệt, miệng đại đại mở ra, một viên một viên chỉ có chỉ đồng nửa cái bản tay lớn nhỏ điểm tâm liền ném tới rồi trong miệng hắn. Hắn quay hàm một cổ một cổ, Trợ như một con tảng thực số con. Tuyên Bích tâm ngồi ở một bên tùy ý nói, "Vậy hạ nhưng chớ có lại uy, nhìn một cái thái tử hiện giờ đều chu toàn cái gì bộ dáng." Nàng ngữ khi ôn hòa, phảng phất ba tháng hồ nước, nhu nhu nhược nhược chạy tới Nhân Tâm Đế, làm Nhân Tâm thần mềm nún. Nhưng thượng đầu hai người lại hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, Cơ trưởng Ly lại uy một viên điểm tâm, sau đó liền đem cái đĩa thả xuống dưới, cơ thần nhưng thật ra thèm nhỏ dãi nhìn cái cái đĩa điểm tâm. Sau đó quay đầu tới lời lẽ chính đáng nhìn hắn mâu thân, mâu hổ, thiếu phó có ngôn, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ngài không thể bởi vì ta lớn lên mượt mà một chút liền không cho ta ăn điểm tâm. Lục Yên ở trong lòng yên lặng chửi thầm, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ngài dùng cũng thật ảo, ngài sợ không phải thiếu phó giáo, mà là bệ hạ giáo đi. Tuyên Bích Tâm nhìn lướt qua nàng tròn vo nhi tử, ngửa mang ý cười nói, ngươi này chỉ là mượt mà một chút. Nói, liền nhìn về phía cơ trưởng Ly. Bên trong lạp thập phần giễu cợt tri ý, hiển nhiên nàng cũng biết được ngày thường cơ trưởng Ly dạy cơ thần cái gì. Cơ trưởng Ly có chút buồn cười, tiểu tử này, ngày thường không thấy hắn có bao nhiêu thông minh, vừa đến lúc này nhưng thật ra khôn khéo thực. Cơ thần nghiêm túc gật gật đầu, chỉ là mượt mà một chút, sư phó nhóm đều khích lệ ta châu tròn ngọc sáng, có quân tử chi tư cũng. Ngươi xác định sư phó nhóm đây là ở khen ngươi, mà không phải ở giễu cợt ngươi. Tiên Bích tâm cười như không cười nói, vậy ngươi sư phó cũng thật có thể nói Nghe Minh Bạch mỗ hậu trong lời nói chia ý cơ thần có chút không vui, hắn tức giận quay đầu đi, lại nhìn về phía hắn Phụ Hoàng, chỉ chỉ một bên điểm tâm cái đĩa, đáng thương vô cùng nói: "Phụ Hoàng, ta có thể tiếp tục ăn điểm tâm sao?" Cơ trưởng lí nhéo nhéo hắn bạch béo khuôn mặt nhỏ, trầm gii gì, gì nói: "Có thể." Lại cầm lấy cái đĩa bắt đầu đầu y. Nhưng y tới rồi một nửa, hắn mới giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngừng lại, đối với nghi hoặc nhi tử nói: "Chính là hôm nay ngươi mỗ hậu chuẩn bị ngươi yêu nhất An Tam Tiên Long vương cầu." Ngươi hiện tại ăn nhiều như vậy điểm tâm, chờ hãn nên làm thế nào cho phải. Cơ thần lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn đối với cơ trường ly ngốc ngốc nói, phụ hoàng vì sao không còn sớm nói cho ta. Cơ trường ly ngữ khí vô tội nói, bởi vì phụ hoàng cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Cơ thần không tha nhìn nào đĩa điểm tâm, cẩn thận suy xét một phen tam tiên long phượng cầu cùng điểm tâm cái nào quan trọng, cuối cùng vẫn là ai hòa nói, ta đây không ăn. Hắn sờ sờ tròn vo cái bụng, kiên định mà nói. Sau này Khai Yến chức đều không ăn điểm tâm. Một bên Tuyên Bích Tâm nhìn này phụ tử hai người hối động, nhu hòa ánh mắt vẫn luôn bồi hồi ở bọn họ bên cạnh, cũng không biết là đang xem cơ trưởng Ly, vẫn là cơ thần. Cơ trưởng Ly giáo dục xong rồi nhi tử, lại quay đầu tới nhìn về phía Tuyên Bích Tâm, ngữ khí tùy ý nói, "Ngươi hôm nay lại điều chế hợp lại tân hương." Hắn ở tiễn điện là lúc đã nghe tới rồi trong điện bất đồng dĩ vãng hương vị. Tuyên Bích Tâm gật gật đầu. Nàng tự trở thành hoàng hậu lúc sau, liền hoàn toàn nhàn sun dưới Hậu cung không gì đại sự, thời gian nhàn hạ dài lâu, liền bắt đầu điều chế hương liệu. Sơ lúc đầu điều chế tạm được, chậm rãi liền càng ngày càng tốt, có cơ trưởng Ly duy trì, tiến vào nàng điều chế hương liệu cũng có thể nói là cao cấp nhất hương liệu. Lần trước sử dụng hương liệu cùng lần này, sử dụng hương liệu bất quá là tiến hành rồi hơi hơi điều chỉnh, nhưng cơ trưởng Ly Như cũng có thể nhanh chóng phân biệt ra tới. Ngay từ đầu nàng vẫn là kinh ngạc cảm thán với cơ trưởng Ly Khíu Dát Chi nhanh nhẹn, nhưng hiện tại lại là sẽ không Bệ hạ vốn chính là thiền chi kiêu tử, hơn xa quá người khác lại có gì kỳ quái. Giọng nói của nàng Nhu Hòa nói, lần này giảm đi một mặt tô phân cuối, nhiều hơn hai vị mù tạng, hợp châu thảo. Cơ trường ly gật gật đầu, không có ở tế hỏi, hắn muốn là không mừng dùng hương liệu, hỏi thượng một câu liền thôi. Một bên lục yên nhìn tuyên bích tâm nhìn chăm chú vào cơ trường ly kia dịu dàng ánh mắt, từ từ nghĩ đến, các nàng những người này ngươi tranh ta đoạn, đó là muốn được đến này hoàng hậu chi vị. Kết quả là lại là ban đầu liền bị loại trừ tuyên bích tâm được đến cuối cùng thắng lợi. Thật là tạo hóa trêu người, hoặc là nói, này đó là vị này bệ hạ buồn ý. Na nghiên lặng mà ngửi trong không khí bay tới u nhã thanh hương, yên lặng mà nghĩ mấy ngày trước đây hoàng hậu đưa đến bệ hạ trong cung, kia một phương tản ra mạc hương niên mực, bất giác cong lên mặt mày. Không biết vị này hoàng hậu chính mình có từng phát hiện, nhìn phía bệ hạ ánh mắt có bao nhiêu lưu luyến. Chương 191 Thịnh thế hoàng triều. Hôm nay trưởng thu cung phòng bếp nhỏ đưa tới Tam Tiên Long Phượng nón nhiên không tồi, mùi thịt bốn phía, tươi mới ngon miệng. Cơ thần không màng ăn lưởng dạ bụng một cái kính đem nó hướng trong miệng tắc, ăn thẳng đến cách. Cơ trưởng Ly cũng không có ngăn cản hắn, liền như vậy tùy ý hắn ăn, kết quả cơ thần ăn nhiều không thể hóa, nửa khắc canh ba đau ôm bụng thẳng lăn lộn. Phụ trách chăm sóc hắn cung nhân tâm thần dục nức, vừa lăn vừa bò, thông chi bệnh hạ thông chi bệnh hạ, tìm kiếm thai ý đi tìm kiếm thai ý, ý. Trong lúc nhất thời, đông cung đèn đuốc sáng trưng. Trong người lui tới bất giác. Tuyên Bích Tâm ở trước tiên liền chạy tới Đông cung, nhìn sắc mặt tái nhợt nhi tử đau lòng hận không thể một thân tương đãi đại. Ở cơ thần không trung lẩm bẩm xưng hô mỗ hậu thời điểm, càng la mặt âm trầm nói, nếu con ta có một chút ít sơ suất, ta tất làm ngươi chờ chôn cùng. Tiến đến điều tra thái y y bị hoàng hậu khó gặp âm ngoan bộ dáng sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá là một cái tiểu bệnh, chính là bị các thái y y làm ra thiên đại trận trượng, liên tiếp liệt ra 3 lần 5 6 7 chọn những việc cần chú ý. cần phải muốn cho thái tử điện hạ khôi phục hoàn hảo. Cơ trưởng Ly ở biết được việc này sau, nhưng thật ra không có lập tức chạy tới thăm, thẳng đến ngày hôm sau hạ xong lâm chiều khi, hắn mới thong thả ung dung tới rồi Đông cung. Mà bị phản ứng lại đây hoàng hậu nương nương phạt quỳ gối Đông cung lục yên liền nhìn hoàng đế không nhanh không chậm đi tới, lại một chút không có để ý bọn họ này đó quỳ bóng người. Có một cung nữ ở cơ trưởng Ly đi ngang qua là lúc sắc mặt tái nhợt chiều hắn đảo đi, cơ trưởng Ly như cũng không có nửa điểm dừng lại. Liên như vậy tùy ý cái này cung nữ quý cô trên mặt đất, ngay sau đó bị tư hình giam người mang đi. Lục Nghiễn nhìn kia phong hoa không giảm thân ảnh từng bước một đi vào đi, cảm thán này dung mạo cùng Thiếu Niên là lúc nhớ tới vẫn chưa có chút thay đổi, dung nhan tinh xảo, giống như bạch ngọc điêu thành, mắt phượng hướng về phía trước nghiên tròn, vốn lượn ra vốn lượn độ cung. Bực này dung sắc, cư nhiên sinh ở một cái đế hoàng trên người, cũng không chỉ là đáng tiếc vẫn là đáng tiếc. Cơ trưởng ly tới nội thất là lúc, cơ thần chính nào tháp tháp ngồi ở trên giường. Tuyên Bích tâm bưng một chén muốn chính hùng hăng huống, cơ thần hiển nhiên là không vui, hắn ở nhìn đến Cơ trưởng Ly tới chỉ là, trong ánh mắt đều phụt ra ra khát vọng quá mang. Tuyên Bích tâm xem hắn dáng vẻ này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem rượu phóng tới một bên bàn thượng, nhường ra vị trí cấp Cơ trưởng Ly. Mà nhìn đến Cơ trưởng Ly ngồi ở phía trước cửa sổ cơ thần lại tại hạ trong nháy mắt đem đầu xoay qua đi, hiển nhiên trong lòng cũng có ái nghiệm. Cơ trưởng Ly bưng lên kia chén rượu, lay động rượu tiở, nháy mắt Một cổ dày đặc tay đắng liền phát ra ở không trung. Cơ trưởng Ly cười nói, "Đây là làm sao vậy, chấm tiểu thái tử?" Cơ thần không có quay đầu, không để ý tới khoan thai tới muộn phụ hoàng. Cơ trưởng Ly cũng không tức giận, hắn dong đưa trong tay chén thuốc, ngữ khí thản nhiên, "Chẳng lẽ là ngài này chén dược quá khổ, không nghi uống." Như thế, cơ thần trong lòng nghĩ, "Chẳng lẽ là phụ hoàng tính toán miễn hắn dược? Như vậy xem ra nói, cũng không phải không thể tha thứ hắn." Không đợi quật cường tiểu thái tử đem đầu xoay qua tới, Liền nghe được cơ trưởng Lý nói, nếu như vậy, vậy làm tư dược giam người đem dược đoái thủy một lần nữa chiên một lần, như vậy uống lên liền không như vậy khổ. Đoái thủy, kia muốn uống dược không phải càng nhiều. Cơ thần sửng sốt một cái trước mắt, lập tức liền phản ứng lại đây, vội vàng quay đầu tới, nhìn hắn phụ hoàng nói, không được. Cơ trưởng Lý biểu tình như cũng bất biến, hắn múc một muỗng dược, sau đó lại uống, giống như bạch ngọc điêu thành tay ở đen đặc nước thuốc phụ trợ hạ có vẻ phá lệ mỹ diệu. Nhưng theo hắn động tác phát tán mà đến chua sót chung mang theo nhẹ nhẹ toan ý dược vị thật sự làm người khó có thể chịu đựng, ngay cả Cơ trưởng Ly chính mình cũng nhịn không được nhíu mày. Cơ thần ra đầu tê dại nhìn kia một chén lớn lực, đáng thương hề hề nói, "Phụ hoàng, không uống dược được chưa?" Cơ trưởng Ly tươi cười như cùng ôn hòa, nhưng từ hắn trong miệng nói ra nói lại không lưu một tia tình cảm, "Không được." Cơ thần nhịn không được nuốt một mồm to nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm kia chén nước thuốc thân mình ngăn không được về phía sau dịch. Hắn trong miệng cầu xin nói: "Phu hoàng, ta bụng bụng đau, có thể hay không không uống cái này?" Cơ trưởng Ly trong tay động tác một đốn, sau đó đem dược đồng, hắn ở cơ thần mong đợi trong ánh mắt nói: "Có thể." Tuyên Bích Tâm vừa nghe hắn lời này liền vội vàng tiến lên, đang định quên giải, liền nghe được Cơ trưởng Ly lại một câu truyền đến: "Hiện tại không uống chờ lạnh rất ở cùng tiếp theo chén dược cùng nhau uống, như vậy lẫn nhiệt phối hợp nói không chừng hương vị sẽ càng tốt." Tuyên Bích Tâm biểu tình đình trệ, như vậy cũng đúng. Vì cái gì nàng chưa từng có nghe qua cái này cách nói. Chẳng lẽ lén nhiệt phối hợp thật sự càng tốt huống? Nàng hầu nghi tầm mắt quét về phía Cơ Trường Ly, ở nhìn đến cơ thần muốn khóc không khóc bộ dáng sau mới biết được Cơ Trường Ly thật sự hù dọa cơ thần. Một chén lớn liền đủ khó xử, còn muốn hai chén cùng nhau uống, kia hắn còn có bụng ăn mặt khác đồ vật sao? Cơ thần hụy khuất túi đầu, ngón tay không ngừng đùa nghịch rương bên bua. Sau đó liền nghe được Cơ Trường Ly thanh âm truyền đến, xem ra ngươi là lựa chọn chờ phóng lạnh cùng nheo uống lên. Hào đi, chớ liền đem nải chén dược chết hạ, chờ buổi tối ở cùng nhau bưng tới." Cơ Thần vội vàng ngẩng đầu lên tới, hắn liu li giống nhau, đôi mắt lập loè màu đen qua mang. Ở cơ trưởng li xem qua đi thời điểm phảng phất hạ quyết tâm, kiên định mà nói, "Không được, phụ hoàng, ta hiện tại liền uống." Hắn thay chết không sờn bế lên kia chén nước thuốc, lộc cộc lộc cộc liền uống lên đi xuống. Ở uống thời điểm gặp kia ánh mắt đen lấy bị bốc hơi dược khí hun đến đỏ lên, nhưng hắn trước sau không rên một tiếng, liền như vậy đem dược uống xong rồi. Tuyên Bích Tâm đứng ở một bên nhìn nhi tử này hủy khuất bộ dáng nhịn không được muốn lưng thuận một ít nục nước mất chủ quyền thường ế ức, nhưng ở cơ trường ly cười như không cười dưới ánh mắt vẫn là ngựa ngùng nhiên lui ra phía sau. Cơ thần luôn luôn là hãy còn cơ trường ly thân thủ giáo dưỡng, tự hắn bốn tuổi khởi liền đi trước thái tử Đông Cung tiếp thu quần thần trì điểm. Tuyên Bích Tâm lúc ấy cũng cảm thấy cơ thần tuổi tắc quá tiểu, không cần vội vã đi trước Đông Cung, nhưng vẫn là không thể làm trái cơ trường ly ý tứ. chỉ có thể tùy ý cơ thần nho nhỏ tuổi tác liền một mình sinh hoạt ở Thái tử long cung, ngay lúc đó nàng càng là mấy ngày mấy đêm khó miên. Nhưng đây là nàng cùng cơ trưởng Ly giao dịch, cơ trưởng Ly yêu cầu chính là một cái đủ tư cách hoàng triều người thừa kế, mà không chỉ là cơ trưởng Ly nhi tử, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể nhận. Nàng lúc ấy không có thay đổi được cơ trưởng Ly ý tứ, hiện giờ càng không thể. Cơ thần nhìn cha mẹ hô động, trong ánh mắt sáng lên quang mang lại tức đi xuống. Lúc này hắn lại nhớ lại cơ trưởng Ly đêm qua không có tiến đến vấn an hắn, căm giận nhiên nói: "Phụ hoàng đêm qua đều không tới xem ta." Cơ trưởng Ly thở dài một tiếng, nói: "Phụ hoàng vốn tưởng rằng ngươi gần nhất thân mình không quá khỏe mạnh, liền không nghĩ tiến đến quấy rầy ngươi, còn thế ngươi miễn mấy ngày học tập, không nghĩ tới con ta lại không cần, xem ra là phụ hoàng xuyên tạc ngươi ý tứ." Phụ hoàng này liền sửa lại. Cơ thần nghe được hắn lời này vội vàng mở to hai mắt nhìn, bãi bộ bấm tay nhỏ, liên tục nói: "Không phải, không phải." Đây là ta ý tứ, phu hoàng miệng vàng lời ngọc có thể nào tùy ý sửa đổi đâu. Nếu ưng thuận vài vị lão sư nghỉ ngơi liền làm cho bọn họ nghỉ ngơi đi, như thế lật lọng vài vị lão sư chẳng phải là sẽ có câu oán hận. Hắn như vậy một trường xuyến nói không chút nào đánh gãy, tận hiện thần đồng phong phạo, nếu là làm hắn kia vài vị lão sư nghe được lời này tất nhiên muốn cảm thán với hắn hiếu tâm. Mà lúc này cơ trưởng li cười như không cười nhìn hắn, từ từ nói, đây là thật vậy chăng? Cơ thần phảng phất gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Thật sự thật sự. Cơ trưởng ly lúc này mới miễn cưỡng buông thà việc này. Trước 192 thỉnh thế hoàng triều. Cơ trưởng ly ánh mắt rời đi Đông Cung kia một khắc trở nên lạnh nhạc. Hán thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú vào trong đình viện nở rộ hải đường thụ, ngón tay nhẹ nhàng nắn ướt, phản phất ở vướt ve kia một sởi không biết hương khí. Hải đường buồn vô hương, nhưng thái tử Đông Cung hải đường lại là dị vực tiến hiến tới kỳ dị trùng loại, ở nào đó đặc thù thời gian, sẽ có được nhẹ nhẹ sâu kín hương khí, mà nay ngày. Đúng là cái kia đặc thủ thời gian. Hắn ánh mắt tiệm trầm, chớp mũi phảng phất nghe thấy được kia một chén đen đặc dược trùng, kia một mạt chua sót thảo dược hơi thở, như vậy nhạt nhẽo, như vậy lâu dài. Hắn giơ tay phất qua Huệ Thái Dương, nhẹ nhàng mà xoa ớn vài cái, vẫn như cũ quý gối đông cùng trước cửa dáng người không ngừng lay động lục yên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một màn này, ánh mắt đột nhiên thâm trầm nửa ngày, sau đó lại hóa thành vô hình. Nay phảng phất là một cái bắt đầu, tự kia một ngày khởi. Cơ trưởng Ly Xoa ấn giữa mày số lần dần dần mà tăng nhiều, hắn cũng càng ngày càng mỏi mệt, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ở bất tri bất rất chung, hắn tinh khí thần một chút tàn ra, liền giống như nhiều năm trước Hỏa Quận Vương giống nhau, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa. 12 năm sau, hắn thần sắc tái nhợt nằm ở trên giường, mà một bên ngồi đúng là Tuyên Mị Tâm. Hoàng hậu nhìn dù cho ốm yếu, nhưng dung sắc phảng phất càng thêm xuất chúng mỹ hạ, trong mắt hiện lên một tia chính mình cũng vì phát hiện quyến luyến. Cơ trưởng Ly giữa mày hơi nhíu. Nhẹ nhàng mà mở bừng mắt, liền thấy được ngồi ở một bên Tuyên Bích Tâm. Tuyên Bích Tâm bưng lên một chén nước thuốc, tiến đến Cơ trưởng Ly trước mặt, gay mũi dược vị làm hắn giữa mày vừa nhíu. Tuyên Bích Tâm xem hắn dáng vẻ này vội vàng nói, "Vậy hạ, thuốc đắng rất thật lợi cho bệnh, ngài cũng không thể kỵ tật hối ý đi à?" Cơ trưởng Ly thần sắc bất biến, mặt mày trông như cũng là làm người khó có thể suy đoán tâm trầm. Hắn nhìn Tuyên Bích Tâm không tự giác toát ra tới thần thái, trong mắt một tia thoáng hiện một mạt lưu quang. Hắn thân mình về phía sau đảo đi. lấy không được xía vào ngự khi nói, ngươi đi xuống đi. Tuyên Bích Tâm trên mặt lo lắng thần sắc cứng đờ, vẫn là khó xử nói một câu, "Bệ hạ." Cơ trưởng Ly Lẫm đảm nói, "Đi xuống." Tuyên Bích Tâm chỉ có thể buông chén thuốc, "Như vậy rời đi." Cơ trưởng Ly nhìn Tuyên Bích Tâm sớm đã lộ sắc, trong dung có độ bóng dáng, vẻ mặt ám trầm càng nhiều vài phần trầm trọng, thật đúng là hắn hảo hoàng hậu a. Hắn chậm rãi đứng ở thân tới, mặt mày là thật sâu mệt mỏi cùng lạnh nhạt, hắn bưng chén thuốc đi tới cửa sổ trước hoa sen bên. Chậm rãi đem đen như mực dược đảo vào chậu hoa. Dĩ vãng luôn là thập phần hoạt bát hoa sen lần này lại không có bất luận cái gì dị nghị, ngược lại là thập phần thuận theo đến đem nước thuốc hấp thu cái hoàn toàn. Hắn tay nhẹ nhàng phất qua cánh hoa, vài câu nhạt nhẽo lời nói cứ như vậy phiêu tán ở trong không khí, có lẽ ta thật sự nên rời đi. Hắn ở chỗ này đợi đến đủ lâu rồi, lâu đến rất nhiều người đã không kiên nhẫn, mà vừa vặn, chính hắn cũng không kiên nhẫn. Mà ở hắn xoay người kia một khắc, Hoa sen liền phát ra một tia mạc danh tinh thần dao động, truyền tống tới rồi người nào đó bên người, làm nàng biểu tình chấn động. 3 tháng sau, cơ trưởng Ly bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, thậm chí tới rồi vô pháp xuống giường hành tẩu nông nổi. Một ngày này, trong mắt hắn cư nhiên kỳ dị thần thái dặn dỡ, mà sớm có đoán trước các thái y y lập tức đem tin tức truyền lại cho hoàng hậu cùng thái tử. Thái tử ở phái người truyền cho một chúng đại thần sao? Ở trong cung một mảnh tĩnh mịch là lúc, hoàng đế tạm cung lại một mảnh an bình. Cơ trưởng Ly ngồi ở trên giường, Nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Bệnh sắc không những không có làm hắn dung nhan khô héo, ngược lại là nhiều một tầng kỳ dị mị lực, làm người nhịn không được tiến lên bước thẳng hắn nhăn lại tới mặt mày, lại ở hắn và Cường Thịnh khí thế trước khi bước. Mùi ở trước mặt hắn thái tử cùng hoàng hậu lại trước mắt bi thương. Nhan nhạt thanh hương phiêu phù ở trong nhà, lại không cách nào làm người có chút bình tĩnh. Này không phải cơ trường ly tẩm cung trung hương liệu, mà là hoàng hậu tự thân hương bao phát ra ra tới mùi hương. Hắn tẩm cung giả dạng ngắn gọn một mực sáng tỏ, ngay cả lần đầu tiên tiến vào hoàng hậu đều thập phần kinh ngạc. Nay quá không giống như là một cái hoàng đế tầm cung, ngay cả nàng hoàng hậu trung cung cũng giả dạng tươi mát lịch sự tao nhã. Nhưng giờ phút này ngồi ở tầm cung trung hai người lại không rảnh bận tâm này đó, bọn họ đắm chìm ở chính mình đau thương bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Trương Thanh một cái tuấn tú thiếu niên cơ thần hô hấp mắt đỏ bừng, hắn mưng lên một chén đen đặc nước thuốc, cầu xin nói: "Phụ hoàng, ngài liền uống xong đi, nói không chừng" Cơ trưởng Ly liếc liếc mắt một cái kia chén rượu, trong mắt mỏi mệt quả thực hóa thành tức chất, làm trong nhà không khí một mảnh áp lực, hắn nhẹ nhàng nói mấy chữ, "Không cần." Trong nhà không khí lập tức càng thêm đau thường, Cơ thần thanh âm nghẹn ngào nói, "Phủ hoàng." Đảo mắt lại thấy cơ trưởng Ly cười như không cười nhìn hắn, lại nhìn về phía kia trấn lực, trong mắt châm chọc chói lọi xuất hiện ở trước mắt hắn, "Ngươi thật hy vọng ta uống xong này trấn lực." Cơ thần thân sắc một đốn, miễn cưỡng nói, "Phủ hoàng nếu không nghị uống vậy không uống đi." Cơ trưởng Ly Ho Khan hai tiếng, trong trèo ánh mắt đảo qua Tuyên Bích Tâm, nề nội ẩn chứa lạnh nhạt làm nàng cả người run lên. "Minh Hạc Hương, Tô Phần Cối, Hồng La Hải Đường, Đêm Thanh Liên." Hắn chưa nói một câu, Tuyên Bích Tâm trên mặt thần sắc liền cứng đờ một phần, thẳng đến cuối cùng, cơ trưởng Ly bừng lên kia trấn lực, thanh đạm cười một tiếng, "Phụ La Hư A." Tuyên Bích Tâm đột nhiên sau nảy lui lại mấy bước, trong mắt kinh hãi quả thực muốn lao ra thân thể của nàng, hóa thành một con trấn kinh dị thú, hướng về ngoài cung chạy trốn. Cơ trưởng Ly chậm rãi buông xuống kia chén rượu, nhìn về phía hắn tỉ mỉ dưỡng dục mười mấy năm nhi tử, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật muốn làm ta uổng, chờ ta đã chết liền đem hắn chiếu vào ta mộ phần đi." Cơ thân hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, hắn cười khổ một tiếng nói: "Thật là cái gì đều không thể gạt được phụ hoàng, một khi đã như vậy, ngài vì cái gì không ngăn cản chúng ta đâu?" Cơ trưởng Ly ánh mắt xa xưa, trong lòng lại là một mảnh đạm nhiên, hắn vượt qua quá nhiều năm tháng, hồng trần trăm thái, nhân tính phức tạp, cái gì không có gặp qua. Lạ như thế nào vì bực này sự mà động khí. Liên tỷ như cơ thần, hắn dù cho dưỡng hắn mười mấy năm, nhưng thời gian này so sánh với hắn dài lâu năm tháng lại là kiểu gì ngắn ngủi. Tương đối với hắn gặp được quá mặt khác sinh linh, cơ thần cùng hắn đã từng dưỡng qua kia chỉ chim chóc thanh li làm sao chờ tương tự. Cơ trưởng Ly cảm thấy thiên giới không thú vị, liền dưỡng thanh li tới đầu thú, đợi cho tình thế yêu cầu khi, lại không chút do dự đem thanh li làm đi ra ngoài. Có thể như vậy tùy ý tự bỏ hắn sớm chiều ở trung lâu như vậy nô vật. Bất quá là bởi vì hắn mất tỉnh. Cơ thần muốn đồ vật vừa lúc là hắn tưởng từ bỏ đồ vật, kia nhường cho cơ thần thì đã sao? huống chi, ai có thể nói cơ thần sở dĩ muốn không có khả năng là hắn cố tình dẫn đường đâu. Hắn tinh thần chậm rãi rời đi thân thể, cuối cùng đang nhìn cửa sổ thượng kia buồn màu lam hoa sen, thanh thiên thanh âm tiêu tán ở trong không khí, bởi vì ta get da. Tiên Hỏa 12 năm, hoàng đế đại sự, thái tử đăng cơ, sử sưng kiến chiêu nguyên nhân. Chương 193 thịnh thế hoàng triều. Cái kia lâu dài áp bách ở mọi người trong lòng người ánh mắt tang dạ, hô hấp chậm rãi đạm đi, trong lúc nhất thời, trong nhà mọi người đều thật dài hô một hơi. Nhưng không chờ bọn họ yên lòng, liền nhìn đến người nọ thi thể liền hóa thành vô số trong suốt quang điểm, tiêu tán ở trong thiên địa. Mọi người thần sắc kinh hãi nhìn một màn này, phảng phất thân ở trong ngục. Cửa sổ biên vũ động vụn và hoa sen cả người cứng đờ, cơ nhiên có thể từ hắn động tác chung cảm giác được sợ hãi. Lấy hắn ban đầu vị trí thế rơi tới xem, xuất hiện một màn này, Đó là vị kia hoàng đế cũng không có hoàn toàn chết đi, hắn chỉ là đổi mới một cái thân thể, mà tinh thần tắc hoàn toàn chạy đi. Hắn ẩn ẩn có dự cảm bất tường, có thể làm được một màn này cường giả ở hắn ban đầu sở ra thế giới cũng là siêu việt song xuôi trước lực lượng giới hạn cường giả, bọn họ những cái đó động tác nhỏ làm sao có thể đủ dấu đến quá hắn. Không đợi hắn làm ra phản ứng, hắn trong lòng bất tường dự cảm liền thành hiện thực. Hoa sen phía trên đột nhiên xuất hiện ngọn lửa khát văn. Này khắc văn bất đồng với bị hoa sen không chế được hiện hình khi trong suốt mà hư vô, mà là bày biện ra một loại yêu dị lửa đỏ. Lửa đỏ khắc văn ở suốt hiện kia trong nháy mắt liền hóa thành yêu dị ngọn lửa, bám vào ở hoa sen trên người, tản ra nóng rực các độ ấm, đốt hết mọi thứ tà dị. Hoa sen ở trong ngọn lửa ra sức dây ruột, nhưng ngọn lửa lại như dòi trong xương chặt chẽ bám vào ở hoa sen trên người. Tránh thoát bất kham hoa sen cảm giác được hắn tinh thần hải lại một lần chạy xuôi nóng bỏng độ ấm. Lại một lần vang lên nhiều năm trước cơ trưởng Ly đem hắn phong ấn tới rồi hoa loại bên trong thống khổ. Mà cái loại này thống khổ, hắn giờ phút này lại ở chịu đựng lần thứ hai. Thân hình hắn bị ngọn lửa đốt cháy gần như hư vô, ở đốt cháy hầu như không còn kia một khắc, điên cuồng vặn vẹo vụn vặt hướng về cách đó không xa rơi đi, này thượng tràn ngập không cam lòng, đáng sợ, ngọc nát đá tan điên cuồng. Trong nhà mọi người xi si lăng nhìn một màn này, trong hai lại phảng phất xuất hiện một người ở khản cả giọng kêu khóc, đều là ngươi. Nhưng mà không đợi hắn chân chính phun đi, ngọn lửa liền đem kia tiết vụn vật biến thành tro tàn, bị gió thổi qua, liền rơi dụng tới rồi trong hoa viên, dễ chịu những cái đó vô ưu vô lự hoa nhí nhỏ. Một chi đào hoa hư ảnh cũng từ trong ngọn lửa bốc lên lên, cuối cùng bị đốt thành hư vô. Chờ mọi người định ra tâm thần tới, lại đi nhìn lên, địa tuyến trung lưu lại kia một dấu tro tàn sớm đã tiêu tán. Nhìn thẳng một màn này, Tuyên Bích tâm cái trán mồ hôi lạnh một chút một chút rơi xuống, kia bổn hoa có thần dị chỗ nàng là biết đến. Nàng đó là đem đêm thanh liên đặt tới rồi chậu hoa bồn đất trung, làm nó chậm rãi phát huy. Một bên cơ thần cũng hung hăng nuốt xuống một mồm to nước miếng, hắn biết được càng rõ ràng, hắn phụ hoàng cũng chưa bao giờ nhắm nàng hành sự, kia đóa hoa thần dị chỗ hắn biết được càng rõ ràng, kia bồn hoa có linh a. Hắn đã từng cho rằng đó là một gốc cây hoa yêu, chẳng qua là bị phụ hoàng Long khí sở áp chế mới không thể không lưu tại trong hoàng cung, không nghĩ tới hắn phụ hoàng sau khi